cho tới bây giờ cũng chưa có người nào nói tục danh hoàng thượng trước mặt bọn họ cho nên trong lúc nhất thời còn chưa kịp phản ứng nam cung cẩm đột nhiên giận dữ lửa giận bùng lên trong tim nàng nàng nghiến răng nói ta hỏi bách ly kinh hồng vô dụng kia mất tích ở đâu các ngươi đều điếc hết rồi sao cẩm cẩm thượng quan c ẩ n duệ tự mình nói nhắc nàng bình tĩnh đến giờ những tướng quân này cuối cùng mới phản ứng lại được vội v a n g nói hoàng hậu nương nương bất giận mặt tướng lập tức dẫn ngài đi hắn nói xong liền dẫn nàng đi tới núi tuyết mặc dù thời điểm hai quân giao chiến đã qua sáu ngày nhưng bốn phía vẫn còn có chút dấu vết đánh nhau nam cung cẩm ngửa đầu nhìn núi tuyết cao cao thấy được dấu vết sụt lở ở nam nhạc tuyết lở thường phát sinh vào mùa đông chỉ sợ bách lý kinh hồng và mộ dung thiên thu đều không ngờ đột nhiên lại có tuyết lở tên tướng quân chỉ vào một chỗ nói với nam cung cẩm hoàng hậu nương nương nơi hoàng thượng mất tích chính là ở nơi đó lúc đó tuyết lớn đ ô n g nhiên đổ xuống mộ dung thiên thu chạy trốn không kịp liền quấn lấy hoàng thượng đánh nhau nên cả hai đều bị tuyết làm cho nàng cung cầm hít sâu một hơi tâm trạng vốn đang hậm hực thì nay càng thêm nặng nề bách lý kinh hồng quen mặc đồ trắng cứ thế này mà tìm hắn trong đống tuyết thì chẳng khác nào mỏ kim đ ấ y biển mà hiện giờ đã được sáu ngày sáu ngày nàng thở dài một hơi rồi chỉ vào ba nơi nói từ chỗ này chỗ này còn có chỗ này đào lên cho bản cung đào sâu ba thước cũng phải tìm được hắn vâng những binh si theo bách lý kinh hồng gấp rút đi tiếp viện kia nhanh chóng đi đào mà nam cung cẩm thì dẫn theo và người tìm khắp cả núi tuyết đến lúc ăn cơm binh sĩ nhắc nhở nàng ăn cơm nàng cũng không hề hay biết chỉ máy móc vô thức tìm khắp nơi nhìn khắp nơi chỉ cần nhìn thấy trên mặt đất tuyết trắng có vẻ gì khác lại nàng đều chạy nhanh đến nhìn xem có phải hắn hay không nhưng một lần lại một lần chạy đến thu được chỉ là một lần thất vọng lại qua hai ngày hầu như mọi người trên cơ bản đều đã từ bỏ đã trôi qua tám ngày bây giờ có tìm được hoàng thượng chỉ sợ cũng là nhưng bọn hắn thấy vẻ mặt hoàng hậu nương nương lại không ai dám tới khuyên nàng chỉ có thể không biết ngày đêm đi theo cùng nàng tìm như thế cuối cùng lúc nam c u n g cẩm cảm thấy tê n n niệm trong lòng muốn sụp đổ lúc nàng cảm thấy đây là thời điểm nàng theo hắn cùng lên trời cao cùng xuống suối vàng thì nàng trợt trông thấy ở xa xa có một con ngựa chở một bóng người màu trắng đang đi tới đây mà người đang nằm trên lưng ngựa kia trông như đang bị choáng bên cạnh ngựa có một cô gái cô ta nắm dây cường vừa đi vừa nhìn quanh không biết là ai kêu lên một tiếng kia là ngựa của hoàng thượng trong n g á y mắt bọn hắn hô lên kia là ngựa của hoàng thượng nàng cung cầm đã như một cơn gió chạy tới dưới ánh mắt sợ hãi đang nhìn nàng chăm chú của cô gái kia nàng bế hắn từ trên ngựa xuống lật người xem xét nhìn mặt hắn không chớp mắt suýt nữa vui đến phát khóc tên khốn kiếp rủa rút đầu này quả nhiên không chết nàng vội vàng do mạch của hắn khí tức vô cùng yếu ớt thượng quan cẩn duệ đến hỗ trợ nâng hắn lên đi về trong thành nam cung cẩm cũng nhanh chóng phân phó người đi lấy thuốc chuẩn bị ngân châm và nước nóng trong thành t i ệ u dương bách lý kinh hồng ngâm mình trong thùng tám khuôn mặt tinh xảo trắng bệnh không có một chút sắc máu nào tóc đen còn dính đầy tuyết còn nam cung cẩm đang cầm ngân châm nhanh chóng châm vào mấy huyệt lớn trên người hắn mắt phượng híp lại động tác hai tay không ngừng thượng quan c ậ n duệ và mấy vị tướng quân ở bên cạnh đều vô cùng lo lắng nhìn bọn họ vừa lo lắng không cứu được hoàng thượng vừa lo lắng thân thể hoàng hậu không chịu đựng được dù sao thì mấy ngày nay hoàng hậu cũng không ngủ không nghỉ bọn họ đều trông thấy trong mắt sau hai canh giờ nam cung cẩm mới thở phào nhẹ nhõm vẻ mặt mới hòa hoan xuống thu lại ngân c h â m khóe môi nhoẹn miệng cười bước chân trợt lảo đảo thượng quan cẩn duệ vội vàng đỡ nàng mấy tên tướng quân vội vàng nói nương nương người không sao chứ không có việc gì sắc mặt nam cung cẩm tái nhợt nàng gật nhẹ đầu chúng tướng sĩ đều thở phào một hơi vội vàng nói vậy còn hoàng thượng hắn cũng không sao nhớ cho hắn uống thuốc hiện nay nàng thật sự không chịu nổi nữa cảm thấy mình có thể té xịu bất cứ lúc nào các tướng sĩ lúc này mới giãn lông mày ra nói nương nương ngài nhanh đi nghỉ ngơi đi nam cung cẩm gật nhẹ đầu nghiêng đầu nhìn cô gái cùng theo vào thành kia cô nương là ngươi tìm được hắn sao cô gái kia sửng sốt một chút sau đó nuốt nước b ọ t một cái lúc đó không nghĩ người này là hoàng thượng lúc đấy cô ta chỉ nhìn thấy con ngựa chở một người đàn ông cực kỳ anh tuấn đến trước cửa nhà cô ta khi đó hắn hôn mê đôi mày đẹp nhăn lại trong miệng không ngừng lẩm bẩm cái gì mà chấm không thể chết không thể chết cẩm nhi còn sống chấm không thể chết được không thể khi đó nàng nghe chấm thành thật cũng không quá để ý sau đó còn nghĩ con nên cứu hay không nhưng lúc đó hắn chỉ còn lại một hơi cô ta không có khả năng cứu được lại trông thấy ngọc bội bên hông hắn có vẻ rất đáng tiền nghĩ rằng mình cứu được một người có tiền ít nhất có thể kiếm được một món tiền to liền g ắ t ngựa định mang hắn đi tìm đại phu trong trấn sau đó liền gặp những người này thế nhưng cô ta tuyệt đối không ngờ rằng hắn lại là hoàng thượng không phải là thật mà là trẫm giờ phút này trong lòng cô ta bỗng nhiên sinh ra một suy nghĩ rất to gan cô ta nói đúng thế ta cứu hắn và ngựa từ trong đống tuyết ra khi đó hắn bị tuyết vùi ta phải vô cùng vất vả mới cứu được ra tay cô ta bất giác nắm chặt lấy tay h á o một cơ hội để làm phượng hoàng bay cao thế này cô ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua khi đó hoàng thượng bị choáng sao biết được là ngựa trở đi hay là do cô ta đào tuyết cứu ra chứ đa tạ cô nương người đâu cho vị cô nương này ngàn l ư ợ n g vàng để tỏ lòng biết ơn nam cung cẩm nhạy cảm nên thấy được động tác nắm tay háo của cô ta nhưng bất kể lời cô ta nói là thật hay giả cũng đúng là cô ta đã đưa bách lý kinh hồng từ trong núi tuyết mênh mông ra ngoài cho nên nhân tình này không thể không trả một tên tướng quân lĩnh mệnh rõ mặt tướng đi thực hiện ngay ngàn l ư ợ n g vàng đừng nói là một cô gái trên núi thế này đối với cuộc sống xa hoa mà nói cũng là một khoản tiền tài không nhỏ theo lý thuyết cô ta hẳn nên hài lòng m ớ i đúng nhưng cô ta chợt ngầm đầu nhìn thẳng vào mắt nam cung cẩm nói ta không muốn ngàn l ư ợ n g vàng ta muốn vào cung làm phi cái gì nam cung cẩm có chút buồn cười nhìn cô ta một cái cô ta muốn chết à cô gái kêu lớn tiếng lặp lại ta có ơn cứu mạng đối với hoàng thượng ta muốn vào cung làm phi chẳng lẽ hoàng hậu cho rằng chỉ một vị trí phi tần thôi l ạ chương hai trăm bốn mươi lăm thời đại nào cũng có thứ sinh vật tên là kỹ nữ trà xanh kỹ nữ trà xanh là một cách gọi khá phổ biến trên mạng của trung quốc hiện giờ nói nôm na là để chỉ những cô gái vô liêm sỉ thích tán tỉnh người yêu chồng của người khác nhưng lúc nào cũng tỏ ra mình vô tội ngây thơ thánh thiện vê vê cô gái vừa nói xong các tướng quân đều trở nên vô cùng lúng túng mặc dù bọn họ đều cho rằng yêu cầu của cô gái này có phần trơ chẽn nhưng câu cô ta nói lại không sai tính mạng của hoàng thượng quả thật quan trọng hơn so với một chức phi nhiều nam cung cẩm quay đầu nhìn lướt qua bách lý kinh hồng vẫn chưa tỉnh lại trong thùng tám rồi quay đẩy nhìn cô gái kia ngươi tên gì mai lương hinh rõ ràng là một cô gái nông thôn thế mà lúc này lại tỏ ra dáng vẻ cao ngạo cứ như thể trời sinh ra cô ta là để làm phi làm hậu vậy thái độ vênh váo gác ý này khiến cho các tướng quân có chút nhũ mày vô lương tâm ư nam cung cẩm gật đầu cười nhẹ tên rất hay thốt thôi Mai Lương hai u y n Lương tâm có phiên âm gần giống n h h và Vô Tâm âm có u h a mắt mai lương h u y n h tỏa sáng tràn ngập mong đợi nhìn nam cung cẩm nàng nói như thế có phải là đáp ứng hay không nhưng nụ cười của nam cung cẩm chỉ duy trì vẹn vẹn trong nháy mắt rồi lập tức biến mất nàng cười lạnh nhìn cô ta vô lương tâm ngươi nên suy nghĩ cho rõ ràng người cứu mạng hoàng thượng không phải là ngươi mà là b ả n cung không có b ả n cung ai cũng không cứu được hắn nàng nói xong mai lương h u y n h liền biết nam cung cẩm không có ý để cô ta làm phi nhưng cô ta cũng chưa từ bỏ ý định mà lớn tiếng nói nhưng nếu không có ta cứu hoàng thượng từ trong đống tuyết ra thì dù ngươi có bản lĩnh thông thiên cũng không cứu được hoàng thượng ồ có thật là ngươi cứu hoàng thượng từ trong đống tuyết ra không nam cung cẩm cười m à như không cười nhìn cô ta cô ta cho là nàng không trông thấy cô nắm chặt tay trong nháy mắt lúc đó sao lập tức ánh mắt hoài nghi của các tướng quân đều nhìn về mai lương h u y n h nhất thời cũng không rõ lời này của hoàng hậu có ý gì vẻ mặt mai lương hinh liền cứng đờ trên mặt hiện lên sự bối rối rõ ràng nhưng rất nhanh cô ta lại cưỡng chế bản thân bình tĩnh lại cắn răng nói không phải ta moi ra chẳng lẽ là ngươi moi ra sao lúc này hiên viên dĩ mạch c ũ n g đến vừa đến đã nghe thấy có người nói chuyện l ô mãng với nam cung cẩm cũng chẳng cần biết cô ta là ai nhanh chóng đi tới trước mặt cô ta bàn tay hung hăng tắt vào mặt cô ta một tiếng b ú t vang lên khiến cho tất cả mọi người đều kinh ngạc ngươi là cái thứ gì dám nói chuyện như thế với hoàng hậu nương nương là t ỷ mội tốt kiêm thị t ỷ thiếp thân của nam cung cẩm đương nhiên cô phải toàn lực bảo vệ cái tắt này khiến cho mai lương h i n h bị hất văng xuống mặt đất cô ta ôm mặt không dám tin nhìn hiên viên dĩ mạch ta cứu hoàng thượng ngươi lại dám đánh ta ngươi phải hiểu rõ ta là ân nhân cứu mạng hoàng thượng đấy cô ta nói xong hiên viên dĩ mạch liền sửng sốt cô ta cứu được hoàng thượng ư chuyện này lần này ánh mắt không đồng tình của các tướng quân lại đổ dồn vào hiên viên dĩ mạch cũng có người bắt đầu len lén dùng ánh mắt không vui nhìn nam cung cẩm thị ti của hoàng hậu nương nương ra tay tính ra cũng chẳng khác gì chính hoàng hậu nương nương ra tay cho dù nói thế nào cô ta cũng là người cứu hoàng thượng dù hoàng hậu có không thích vì người ta muốn làm phi thì cũng không nên cho người đánh người ta chứ mà lúc này một nguyệt kỳ phong trần mệt mỏi cũng đến vừa đúng lúc thấy một màn này cuối cùng vẫn là nàng thông minh bình tĩnh biết được rằng hiện nay nam cung cẩm không nên nói gì mà hiên viên dĩ mạch lại quá xúc động mưu trí không đủ nàng liền lệnh giọng nói ngay cả trong luật pháp triều đình ta thì dù là người có ân cứu mạng hoàng thượng cũng không được phép bất kính với hoàng hậu như thế câu này liền khiến ánh mắt không đồng tình của các tướng sĩ đang nhìn nam cung cẩm cũng dừng lại đúng thế sao bọn họ lại quên chứ kể cả cô gái này có cứu được hoàng thượng thì sao pháp lệnh thiên triều có ghi rõ ràng hoàng hậu tôn quý không thể xâm phạm cho dù là cứu được hoàng thượng khi chưa được hoàng thượng ban cho vinh hạnh và ưu đãi đặc biệt thì cô ta không thể xem thường hoàng hậu như thế này một n g u y ệ t kỳ vừa cười vừa đi tới bên cạnh nam cung cẩm nói tiếp hoàng hậu nương nương nói ngài bao nhiêu lần rồi luôn luôn không tỏ vẻ hoàng hậu mới khiến cho một cô gái nông thôn thế này leo lên đầu ngài hô mưa gọi gió làm hoàng hậu phải có dáng vẻ của hoàng hậu không như thế người khác sẽ không biết thế nào là tôn ti trật tự câu này nàng nói chính xác là để bảo vệ nam cung cẩm những tướng quân kia cũng không tự chủ được mà đứng ở bên nam cung cẩm quả thật như thế cô gái mai lương h u y n h này cũng đúng là hơi tùy tiện thấy hoàng hậu cũng không hành lễ những tướng quân bọn hắn còn không dám ngẩng đầu nhìn thẳng phượng nhan cô ta lại năm lần bảy lượt nhìn thẳng hoàng hậu mà nói chuyện đây không phải là quá to gan hay sao nếu như người khác làm hoàng hậu chỉ sợ đã sớm dạy cho cô ta một bài học ít nhất đấy cũng là tội đại bất kính một cái tắt đã là nhẹ nhàng với cô ta rồi còn cô gái vốn đang cố tỏ vẻ đáng thương khóc lóc trên mặt đất kia thấy một n g u y ệ t kỳ nhẹ nhàng nói mấy câu đã có thể hóa giải những vấn đề này cũng khiến cho các tướng quân vốn đang nhìn cô ta đồng tình thì nay biến thành ánh mắt xem thường tự làm tự chịu nên đành phải vớt nước mắt ngồi dậy rồi ra vẻ đáng thương mà quỳ xuống trước mặt nam cung cẩm hoàng hậu nương nương dân nữ biết sai rồi dân nữ cũng không dám tiếp tục bất kính với ngài dân nữ biết sai rồi đúng cô ta chỉ là một cô nương trong thôn trong núi nhưng cứ một khoảng thời gian sẽ lại rời khỏi núi đến các chấn bên ngoài vui chơi cũng đã nghe không ít chuyện nói về việc hoàng thượng quý trọng hoàng hậu như thế nào mà hoàng hậu xuất thân danh gia vọng tộc dạng con gái nông thôn như nàng tuyệt đối không thể so được cho nên hiện nay cách tốt nhất là phải ra vẻ yếu đuối quy phục để hoàng hậu lơ là với cô ta đã còn về sau bộ dạng nước mắt nước núi của cô ta nhìn cũng rất đáng thương thêm vào đó dung mạo của cô ta cũng như đoá phủ dung thấm sương mai nữa nên càng có thể khơi dậy lòng thương xót của đàn ông mà không ngờ là trong ổ gà cũng có thể nợ phượng hoàng đây đúng là cốt cách mỹ nhân nam cung cẩm thấy bộ dáng khóc chết đi sống lại như thế liền xê m thấy khoe miệng có quắc một chút trong đầu nàng lúc này bỗng hiện lên một dấu hỏi chấm cực to chẳng lẽ đây chính là loại kỵ nữ trà xanh trong truyền thuyết loại người này so với những người ngang ngược khác còn buồn nôn và khó đối phó hơn nhiều bây giờ cô ta khóc như thế lại thêm những ánh mắt của các tướng quân kia nhìn như thể nàng không tha thứ cho cô ta chính là phạm sai lầm to lớn vậy thế nên nam cung cẩm cũng chỉ có thể vớt vớt cái chán đau n h ấ t của bản thân mà ra vẻ rộng lượng được rồi đứng lên đi bản cung tha thứ cho ngươi nàng vừa nói xong mọi người đều nhìn nam cung cẩm vô cùng tán thưởng trong lòng bọn họ t h ầ m tán thưởng hoàng hậu nương nương hiền lành rộng lượng mai lương h u y n h khóc xong thì đứng dậy bày ra dáng vẻ nhu nhu nhược nhược khát một trời một vực với vẻ vênh vang đắc ý vì bản thân cứu được bách lý kinh hồng lúc trước thượng quan cẩn duệ có chút bất đắc dĩ mỉm cười nói cẩm cẩm m ộ i đi nghỉ ngơi chớp đi thân thể của m ộ i không chịu được mệt mỏi nữa đâu h á n thấy dạng đàn bà thế này mặc dù khó chơi nhưng chỉ cần bách lý kinh hồng không động tâm cũng không có gì phải lo lắng nam cung cẩm gật đầu hiện giờ nàng có cảm giác đến mắt cũng không mở ra được hận không thể nằm luôn xuống đất mà ngủ một giấc thật sự là không có tâm trạng mà nói những chuyện này nhất là cô gái này căn bản chính là loại người khiến người ta buồn nôn tới cực điểm chỉ nhìn thoáng qua cô ta đã thấy đau đầu rồi giả vờ giả vịt cũng phải cố mà làm cho giống một chút chứ nhưng mai lương h u y n h lại không muốn để nàng đi cô ta nhanh chóng bước đến trước người nam cung cẩm không bông tha cho nàng mà nói hoàng hậu nương nương ta không quan tâm trước phi lớn hay nhỏ chỉ cần có thể vào cung làm phi để dạng dỡ tổ tông là đủ rồi nếu ngài cờ hờ ông thể quyết định vậy thì chờ hoàng thượng tỉnh lại để hoàng thượng quyết định dân nữ tin rằng hoàng thượng nhất định không phải là người vong ân bội nghĩa ha ha không đáp ứng cho cô ta là phi tử chính là vong ân bội nghĩa sao bây giờ nam cung cẩm thực sự thấy buồn cười mà còn là vô cùng buồn cười trên thế giới này thật đúng là loại người cực phẩm nào cũng có thể có được cũng không biết cô ta lấy tự tin ở đâu ra mà có thể chắc chắn bách lý kinh hồng tỉnh lại nhất định sẽ đồng ý cưới cô ta chứ chỉ bằng dung mạo của cô ta sao bàn về sắc đẹp bộ đôi mỹ nữ đẹp nhất thiên hạ một nguyện kỳ và mộ dung song hắn còn không thèm nhìn nhiều thêm chút nào hình dáng cô ta thế này tính là cái gì h i ê n viên dĩ mạch cũng tức giận đến bộ ngực phập p h ò n g kịch liệt thật muốn xông tới dạy cho cô ta một bài học nhưng lại nhớ vừa nãy bản thân suýt nữa khiến cho hoàng hậu thành mục tiêu công kích cho nên bây giờ cô cố dê nờ dê kiềm chế mà đứng im ý ngươi là hoàng thượng không thể không cưới ngươi sao trong lòng nam cung cẩm cũng tức giận nếu không phải thấy bách lý kinh hồng còn đang hôn mê nàng thật sự chỉ muốn xông lên mà tắt mạnh cho cô ta mấy cái đồ vô dụng gặp tuyết lợ đã đành rồi thế mà còn bị một tả kỹ nữ trà x a n cứu khiến cho nàng ấ mức thêm thế này giọng điệu của mai lương hinh lại không tự chủ được mà cứng rắn cường ngạnh hơn cô ta nói ta cứu được hoàng thượng chẳng lẽ hắn không nên cưới ta sao lời này của cô ta khiến cho không ít tướng quân căm ghét mà nhữ mày mà sắc mặt của một nguyệt kỳ và h i ê n viên dĩ mạch thì càng không cần phải nói một nguyệt kỳ ở bên thượng quan cẩn duệ bốn năm cũng chưa từng nói rõ ràng như thế mà cô ta lại có thể ỉ vào việc cứu được bách lý kinh hồng một mạng như thể người trong thiên hạ đều phải nhìn sắc mặt cô ta mà làm việc cô ta nói cái gì thì chính là như thế vậy nam cung cẩm cười lạnh một tiếng cũng lười giữ thể diện cho cô ta vốn là vì dù sao cô ta cũng đã đưa bách lý kinh hồng từ trong núi tuyết ra ngoài nên cũng muốn cho cô ta chút thể diện nhưng biểu hiện của cô ta rõ ràng không cần đến cái thể diện đó điều này đã làm tan biến lòng kiên nhẫn của nam cung cẩm lúc đó ngươi nói là ngươi cứu hoàng thượng và con ngựa trong đống tuyết ra đúng không đúng mai lương h u y n h vô cùng ngạo nghễ gật đầu nam cung cẩm cũng cười nhẹ gật đầu rồi nói bởi vì ngươi cứu được hoàng thượng cho nên ngươi muốn gả cho hoàng thượng phải không phải trong lòng mai lương hình đ ố n g nhiên có cảm giác rất quái dị nhất là trông thấy vẻ mặt cười cười của đối phương không biết vì sao cô ta lại có cảm giác cầm t r ầ m vậy thì được rồi con ngựa kia cũng là ngươi cứu được ngươi gả cho nó là tốt rồi nam cung cẩm nói không chút khách khí trong nháy mắt vẻ mặt cũng lạnh xuống kiếp trước nghe nói trên thế gian này khó đối phó và cũng buồn nôn nhất là hạng kỹ nữ trà xanh này không ngờ cuối cùng cũng gặp được ha ha vậy thì để cho nàng kiến thức một chút kỹ nữ trà xanh trong truyền thuyết này đến cùng có bao nhiêu lợi hại nàng vừa dứt lời tất cả mọi người đều không biết nói gì khoe miệng còn thoáng có cảm giác run rẩy mai lương h u y n h hoàn toàn bị câu nói ấy làm cho á khẩu khuôn mặt chết lặng đến cứng đờ ngơ ngác nhìn nam cung cẩm không ngờ là nàng có thể nói ra câu như thế tiếp theo cô ta phải ứng đối thế nào chẳng lẽ nói con ngựa kia không cho được cô ta cuộc sống mà cô ta muốn hay sao cho nên chỉ có thể gả cho hoàng thượng không thể gả cho con ngựa kia đấy lờ à lời trong lòng cô ta muốn nói nhưng nếu nói những lời này ra ngoài sẽ chỉ khiến bản thân vướng vào hoàn cảnh xấu hổ mà thôi thượng quan cẩn duệ che miệng ho khan vài tiếng đông cảm thấy dợ khóc dợ cười nãy giờ thấy nha đầu này nhịn mãi không nói gì hắn còn tưởng là lần này nàng hiền lành cho qua không ngờ nha đầu vẫn là loại không nói ra thì thôi chứ mở mồm ra là tức chết người khác không đền mạng được rồi mang cho vị cô nương này nghìn lượng vàng nếu như cô ta nguyện ý nhận thì nhận xong rồi đi nếu như không nguyện ý coi như xong đương nhiên nếu như cô ta muốn gả cho ngự mã của hoàng thượng bản cung rất nguyện ý làm chủ hôn cho hôn lễ của bọn họ v à lại còn nữa vị cô nương này thân là con dân nam nhạc nghĩ cách cứu viện hoàng thượng cũng là truy n nên làm nếu cô ta nguyện ý không cần hồi báo kính dân nỗ lực vô điều kiện Bản các u vui cung ung dung n cũng vô cùng cao hứng, tin tưởng rằng Hoàng thượng cũng sẽ vô cùng vui mừng. Nam cung cầm ra vẻ ung dung rộng nói. g cao cầm chậm c vô vô vẻ ra rãi rãi mà sẽ vị tướng quân nghe đầu tiên là vì câu gả cô ta cho ngự mã trong lòng đã buồn cười một trận rồi nghe câu sau mới cảm thấy không đúng đúng thế sao bọn họ không để ý đến một vấn đề đó là chuyện con dân nam nhạc cứu hoàng thượng không phải là bổn phận sao sao cô gái này còn có nhiều yêu cầu như thế trước đây ai mà cứu được hoàng thượng hoàng thượng muốn thưởng đối phương còn từ chối đủ kiểu cô gái này là thế nào vậy hoàng hậu đã đáp ứng nghìn lượng vàng cô ta còn nhất định muốn làm phi nghĩ thế tất cả mọi người đều không đồng tình nhìn mai lương hinh chẳng lẽ cứu hoàng thượng không phải là bổn phận của cô ta sao cô ta còn g i ả mồm cái gì nữa mai lương hinh thấy bản thân có vẻ đã trở thành mục tiêu công kích cũng cảm thấy rõ ràng mình hơi quá đáng một chút nhưng cơ hội đổi đời tốt thế này cô ta nằm mơ cũng không nghĩ sẽ tới lượt mình cho nên sao có thể nguyện ý từ bỏ cô ta cắn răng siết chặt n ắ m đấm cảm thấy mặt mình nóng bừng như có lửa đốt nhưng cô ta vẫn nói ta muốn chờ chính miệng hoàng thượng nói hình như hoàng hậu không thể quyết định thay hoàng thượng được mà nói xong cô ta quay đầu nhìn bách lý kinh hồng một chút thấy đối phương đang ngâm mình trong thùng tắm nước thuốc màu đen ngập toàn thân hắn còn có tầng tầng lớp lớp x ư ơ n g mù b ố c lên từ trong đó mơ hồ thấy được khuôn mặt tuyệt đẹp của hắn cảnh tượng đó lại càng tôn thêm khí chất tiên nhân của hắn chỉ một cái liếp mắt cũng làm cho tim người ta hoảng hốt ngừng đợp trong lòng cô ta nghĩ một người như thế dù không phải là hoàng thượng cô ta cũng nguyện ý từ bỏ tất cả để làm người phụ nữ của hắn nam cung cẩm cười lạnh nhìn lướt qua các tướng quân các ngươi nói cho cô ta biết b ả n cung có thể quyết định thay hoàng thượng hay không những tướng quân này nhớ tới lời hoàng thượng từng nói hoàng hậu chẳng khác nào là hắn thế nên liền cùng nhau gật đầu thực ra kể cả hoàng thượng chưa từng nói như thế thì bọn họ cũng sẽ gật đầu bởi vì bọn họ thật sự cảm thấy dạng con gái như thế này đúng là không xứng với hoàng thượng còn không xứng để hoàng thượng nhìn nhiều thêm một cái thật sự là không biết xấu hổ biết rõ hiện nay hoàng thượng đang không mặc quần áo ngâm mình trong thùng tám mặc dù nước thuốc kia che kín toàn bộ thân thể không thấy được gì nhưng cô ta không hề e d ẽ nhìn thẳng vào cô ta như thế khiến cho bọn họ còn không thể chấp nhận được chứ đừng nói đến hoàng thượng mai lương h u y n h không cam lòng nhữ n g mày còn muốn nói gì đó nhưng nam cung cẩm đã không để cô ta có cơ hội n nói chuyện thản nhiên nói dĩ mạch đỡ bản cung đi nghỉ ngơi khâu tướng quân đưa vị cô nương này lui xuống đi vâng h i ê n viên dĩ mạch nhanh chóng gật đầu sau đó bước tới dịu nàng đi đến giờ các tướng quân mới nhớ ra tình trạng cơ thể của hoàng hậu bây giờ thật không ổn vội vàng tránh ra nhường đường cho nàng khâu l a n g a n cũng liên tục gật đầu đồng ý để nàng đi nghỉ ngơi thượng quan cẩn duệ và một n g u y ệ t kỳ vớt vớt mì tâm đau nhức của mình cũng tự đi nghỉ ngơi những ngày này bọn họ cũng thực sự quá mệt mỏi rồi hiện nay chỉ còn lại một tướng quân và mai lương hình đang đứng ở đây khâu lăng an đi tới phía trước nói cô nương ngài lấy nghìn lượng vàng hay là ngân phiếu đây dù sao cũng coi như là ân nhân cứu mạng của hoàng thượng cho nên giọng điệu của hắn vô cùng k h á c h khí mai lương huynh dậm chân một cái rồi nói ta không muốn tiền ta muốn chờ hoàng thượng tỉnh lại cô nương bản tướng quân khuyên ngươi nên nhận tiền ý chỉ hoàng hậu nương nương đã hạ bây giờ nhất định ngài phải đi so với việc không nhận được gì còn không bằng nhận nghìn lượng vàng Ngài thấy đúng không? Thực ra Khâu Lang An không thấy Thực Khâu hề ra mai u ố n cho cô t một chút t ề n nào cả, nhưng dù sao cô ta cũng cứu được hoàng thượng, nếu không ban thưởng gì bị chuyển ra ngoài sao cả, cô cứu được gì dù sẽ ta ra thì bất bị lương ợ i với Mai thanh danh nhạc họ. của nam nhạc bọn l hinh đứng tại chỗ cắn răng trầm ngâm thật lâu khoản tiền kia cũng là một khoản tiền vô cùng lớn có đồ cưới như thế cũng là người đã từng cứu hoàng thượng cô ta nhất định có thể tìm được một nhà chồng không tệ nhưng so với vào cung làm phi thì cho dù tìm được một nhà chồng tốt cũng không hề có sức hút nào với cô ta trong đầu cô ta nhanh chóng suy nghĩ nghĩ ra một ý liền tỏ vẻ mất mát mà nói hoàng hậu nương nương nói rất đúng thân là con dân nam nhạc việc cứu hoàng thượng cũng là bổn phận của ta không nên tham lam như đổ tiền bạc gì đã không t h ể hát hể gả cho hoàng thượng ta cũng không cầu gì khác ta đi về trước làm phiền tướng quân rồi thái độ ôn nhu và sự hối tiếc này thêm vào đó là biểu hiện không cần tiền bạc của cô ta khiến cho vốn các tướng quân đang cảm thấy khinh thường cũng thoáng thay đổi một chút giọng điệu của khâu lang an cũng hỏa hoãn hơn không ít đã nói như thế vậy mời cô nương đi ừng mai lương huynh gật đầu theo hắn đi ra ngoài chương hai trăm bốn mươi sáu kỹ nữ trà xanh là thứ sinh vật không ngừng gây chuyện ra khỏi phòng hai người liền đi xuống tường thành khâu lang an dẫn đường phía trước sau khi xuống thang còn khoảng hai mươi bậc thì bỗng nhiên cô ta hét lên một tiếng a khâu lang an giật nảy mình vội vàng quay lại nhìn kết quả là thấy cô ta từ bên cạnh mình lăn thẳng xuống dưới hắn muốn giơ tay kéo cô ta lại nhưng cô ta lăn quá nhanh hắn giữ không kịp chỉ có thể trơ mắt nhìn cô ta lăn xuống sau đó cô ta liền ôm chân lăn lộn trên mặt đất có vẻ như vô cùng đau đớn khâu lang an cũng hoảng hồn vội chạy xuống xem nhưng vì ngại nam nữ thụ thụ bất tương thân nên không dám nhìn kỹ đành lớn tiếng nói nhanh đi mời đại phu mà quả thực mai lương hinh cũng đã đau đến chạy cả nước mắt rồi cô ta ôm chân khóc như hoa lê dưới mưa vô cùng đau đớn khổ sở hàm răng ngả cũng suýt nữa bị cắn nát thực ra là cô ta cố tình ngã từ trên đó xuống cô ta đã trả giá lớn như thế nếu không thể gả cho hoàng thượng cô ta có chết cũng không căm lòng mai cô nương cô chịu khó một chút đại phu sẽ tới ngay bây giờ khâu lang an nhức đầu an ủi hắn không hiểu nổi sao đang đi tử tế mà cô ta có thể ngã như thế này chứ nhất là hắn lại là người đưa đường chẳng phải là nói hắn quá vô dụng sao đưa người đi cũng không xong không lâu sau đại phu đã đến Khám cho khá m vào vào A nhưng mà ta lập tức phải trở về rồi mai lương hinh ra vẻ kinh ngạc nói khâu lang an trầm ngâm một lát rồi nói vậy bản tướng quân phái người dùng xe ngựa đưa cô nương trở về nhé đây là do hắn thấy đối phương vô cùng buồn rầu cho nên mới tốt bụng đề nghị nhưng rõ ràng là mai lương hình không lĩnh tình cô ta nghe xong lời này mặt mũi liền đen xì lại đưa cô ta về ư thế chẳng phải là hưởng công cô ta ngã sao cô ta lau nước mắt nói nhưng mà thưa tướng quân trong nhà dân n ữ chỉ có một mình sau khi về đừng nói là có người chăm sóc trong núi ngay cả đại phu và dược thảo cũng không có nếu dân n ữ trở về chẳng phải cái chân này sẽ thành tàn phế luôn sao cô ta vừa nói xong khâu lăng a n cũng ngẩn cả người đúng thế sao hắn lại không nghĩ đến chuyện này trong núi tuyết l ạ n h kinh người nếu không phải từ nhỏ lớn lên ở đó chỉ sợ còn chưa tới bên trong đã chết rét cho nên phái người đi chăm sóc cô ta cũng không thực tế thế nhưng bây giờ phải làm sao mới được tốt xấu gì người ta cũng là ân nhân cứu mạng của hoàng thượng không thế cứ thế mà không quan tâm được khâu lang an thở dài một tiếng rồi nói cô nương cô chịu khó chờ một chút bản tướng quân đi xin ý kiến hoàng hậu nương nương xem thế nào nếu như cô ta cầm nghìn lượng vàng kia vậy coi như là hoàng thượng không nợ cô ta cái gì bọn họ cũng không cần quan tâm nữa nhưng vừa rồi cô ta cự tuyệt cho nên không thể cứ thế mà vô tình đuổi người ta ra ngoài được được mai lương hinh nói lại rơi mấy giọt nước mắt ra khiến cho người ta nhìn khuôn mặt đó mà xót xa trong lòng khâu lang an cũng tăng thêm sự cảm thông nhanh chóng đi tới tẩm cung của nam cung cẩm nhưng vừa đến cổng đang muốn thưa chuyện thì bị hiên viên dĩ mạch ngăn lại tướng quân hoàng hậu nương nương đã nghỉ ngơi rồi ngài biết đấy mấy ngày vừa rồi sức khỏe của ngài ấy bị hao tổn một cách nghiêm trọng nhất định phải yên tĩnh nghỉ ngơi cho lại sức có chuyện gì ngài và mấy vị tướng quân bàn bạc giải quyết trước đi khâu lang an nghe xong cũng cảm thấy có lý vì vậy hắn bèn gật nhẹ đầu đi tìm các tướng quân khác bây giờ hắn cũng cảm thấy rất nhức đầu sao lại chọc phải phiền phức lớn như thế các tướng quân nghe hắn nói xong tất cả bọn họ đều là đàn ông đàn a n suy nghĩ rất đơn giản nên đều phất tay không để ý mà nói không tính là chuyện gì to t á c trước cứ để cô ta ở lại đã có thể gây ra chuyện gì được chứ hoàng hậu nương nương cũng không phải người hẹp hòi những người khác cũng đều cảm thấy như vậy nên chuyện này cứ quyết định như thế mai lương hinh cũng được t ọ a nguyện đến ở lại trong phủ thành chủ mặc dù cái giá phải trả rất lớn cô ta cảm thấy chân mình như muốn tàn phế rồi vậy thế nhưng tâm trạng của cô ta lại rất tốt bởi vì cô ta cảm thấy không lâu nữa là cô ta có thể trở thành nương nương thế nên cô ta v i n h váo đắc ý sai khiến hạ nhân đi mua cho cô ta son phấn với b ộ c nước suốt ngày ngồi trước gương trang điểm cô ta tin chắc chỉ cần hoàng thượng trông thấy mặt cô ta nhất định sẽ yêu cô ta sâu đậm so với hoàng hậu cô ta trông thấy lúc trước khuôn mặt của hoàng hậu đó vô cùng bẩn thỉu thậm chí bẩn đến nỗi không trông rõ mặt mũi vì vậy cô ta cho rằng có nói mình là quốc sắc thiên hương khuynh quốc khuynh thành cũng vẫn chưa đủ cho nên cô ta vô cùng tự tin cô ta nhất định sẽ trở thành sùng phi của hoàng thượng trở thành sùng phi của người đàn ông tuấn mỹ như tiên nhân kia nhưng tâm trạng của những hạ nhân hầu hạ cô ta kia lại vô cùng khó chịu từ bé đến giờ họ thật sự chưa từng thấy ai vô s ỉ thế này ỉ vào mình là ân nhân cứu mạng của hoàng thượng liền khoa tay múa chân với họ như thể bất mãn với việc hầu hạ của họ vậy chẳng qua chỉ là một con nhóc quê mùa ở trên núi thôi mà chẳng h i ể u tỏ vẻ cao quý lánh diễm cho ai nhìn nữa h ừ chỉ muốn đạp cô ta ra khỏi cửa ngay cho hà giận giấc ngủ này của nam cung cẩm kéo dài suốt ba ngày ba đêm ngủ lâu đến nỗi tất cả mọi người đều lo lắng không hiểu nàng có bị sao không mà chưa tỉnh lại sau khi ngủ dậy nàng bắt đầu ăn như lang như hổ ăn rất nhiều ăn đến nỗi bụng nàng to như cái trống rồi mới nghiêng đầu ngồi trên ghế cảm thấy dễ chịu hơn một chút lúc này hiên viên dĩ mạch mới dám tiến tới nói chuyện về bách lý kinh hồng nương, nương hoàng thượng đã hôn mê ba ngày còn chưa tỉnh lại nam cung cẩm cười cười yên tâm hắn không chết được phải ngâm trong thùng thuốc bảy ngày mới có thể xua tan khí lạnh trên người được khi hai người đang nói chuyện ngoài cổng vang lên một tràng tiếng gõ cửa nam cung cẩm đánh mắt với hiên viên dĩ mạch ra hiệu cho cô ấy đi mở cửa sau khi mở cửa khâu l a n g an tiến vào hoàng hậu nương nương mặt tướng muốn bẩm báo với ngài một việc nói thấy hắn có vẻ như hơi hay náy trong lòng nam cung cẩm thầm nghĩ không phải là làm chuyện gì có lôi với nàng chứ khâu l a n g an túi đ ầ u xuống vô cùng khó xử nói hoàng hậu nương nương chuyện là như thế này hôm đó ngài để mạt tướng tiễn cô gái kia đi cô ta cự tuyệt khoản tiền kia lựa chọn rời đi nhưng khi cùng hạ quan đến cổng thành cô ta không cẩn thận mà ngã xuống đã bị gãy chân đại phu nói thương cân động cốt thường mất một trăm ngày mới có thể đỡ được mấy ngày nay cô ta không thể đi được cho nên hạ quan liền cả gan tự quyết định để cô ta ở lại nam cung cẩm nghe xong liền không ngừng cười lạnh trong lòng quả nhiên là kỵ n ữ trà xanh trong truyền thuyết m à biện pháp vô s ỉ tầng tầng lớp lớp nàng luôn cảm thấy bản thân đã đủ hẹn hạ nhưng hoàn toàn không ngờ rằng núi cao còn có núi cao hơn ngươi nói xem đang đi bình thường sao cô ta có thể ngã từ trên thang xuống nhìn biểu hiện của cô ta lúc đó giống như là có phẩm hạnh cao thượng không cần tiền mà chuẩn bị đi sao lời này của nàng hiển nhiên cũng khiến khâu l a n g an á khẩu thực ra kể cả nam cung cẩm không nói trong lòng hắn cũng đang hoài nghi nhất là mấy ngày nay mai lương huynh kia ở trong thành vênh vang đắc ý tất cả hạ nhân đều thầm phê phán cô ta nhưng lại ngại cô ta đã cứu hoàng thượng nên không thể làm gì chỉ có thể trơ mắt nhìn cô ta hô mưa gọi gió một câu nặng lời cũng không dám nói tất cả đều nói hôm đó cô ta cố tình ngã khiến hắn cũng tin tưởng nam cung cẩm thở dài một hơi phất phất tay tỏ vẻ không quan trọng được rồi kệ cô ta nhưng các ngươi phải nhớ kỹ không thể để cho cô ta tới gần phòng hoàng thượng bách lý kinh hồng hiện nay đang hôn mê ai biết được cả kỹ nữ trà xanh này có bao nhiêu bản lĩnh và lá gan to thế nào cẩn thận một chút vẫn tốt hơn. Mặt tướng hiểu rồi. Còn chuyện nữa, mộ dung thiên thu của Tây Võ cũng được thận vẫn hơn. tướng nữa, rung thiên nhưng vận một tốt Mặt thu Tây tìm thấy, hiểu mộ Võ rồi. khi khâu lang an nói tin tức này giọng hắn vô cùng đáng tiếc như thể mộ dung thiên thu không chết khiến hắn vô cùng thất vọng vậy đương nhiên đúng là hắn rất thất vọng vì điều đó nam cung cẩm hư lạnh một tiếng coi như hắn mạng lớn hiện giờ tình hình thế nào nghe nói là đã tỉnh nhưng phía tây võ cũng gặp phải vấn đề mặc bác đ ố n g nhiên xuất binh tiến đánh tây võ hơn nữa nghe đồn là trong tay bọn họ còn có bản đồ quân sự của tây võ nếu thật là như thế tình hình của tây võ sẽ trở nên vô cùng căng thẳng như vậy bọn chúng sẽ không có thời gian mà đánh nam nhạc thành ra hiện nay bọn họ có thể lựa chọn ngồi im xem kịch hay là xuất binh đổ thêm dầu vào lửa nhưng hiển nhiên nam cung cẩm không lạc quan như vậy nàng lắc đầu cười rồi nói ngươi chờ xem đi trận chiến này đạm đài minh n g u y ệ t sẽ thua rất thảm nói không chừng cuối cùng hắn sẽ đánh nam nhạc báo thủ bản đồ quân sự tây võ trong tay đạm đài minh nguyệt là như thế nào đương nhiên không ai rõ ràng hơn so với nàng đáng tiếc là lúc đó nàng chỉ muốn cho đạm đài minh nguyệt một bài học để hắn đừng có uy hiếp nàng nhưng cũng không có liệu trước được thế cục hôm nay lại phát triển đến tình trạng thế này chưa biết chừng đạm đài minh nguyệt sẽ bị tây võ áp chế sau đó nổi giận đùng đùng đến báo thù nàng nếu như thế thì đúng là có chút phiền phức cái gì cơ ạ khâu lăng an vô cùng kinh ngạc vì sao hoàng hậu nương nương chắc chắn m ạ c bắc sẽ thua còn nữa nếu như bọn hắn thua thì có liên quan gì đến nam nhạc bọn họ được rồi không nói chuyện này nữa ngươi chỉ cần chú ý phòng thủ thật tốt nâng cao 120% t i n h thần là được nam cung cẩm nói xong thì đi về phòng bách lý kinh hồng tuy khâu lang an không hiểu rõ nhưng hắn vẫn làm theo phân phó của nam cung cẩm nam cung cẩm đi ra ngoài chưa đi được mấy bước đã thấy mấy thị tì đang đứng quay lưng về phía nàng mà trụm đầu bàn tán ở mỹ h ừ cái loại người gì thế không biết ngay cả hoàng hậu nương nương cũng không có hách dịch như cô ta、ha. hôm a h qua ta bưng cho cô ta một chén nước có hơi nóng một chút cô ta liền đổ hết lên tay ta các ngươi nhìn này tay ta vẫn còn đang s ư n g đây lúc đó ta chỉ muốn tắt thẳng vào mặt cô ta một phát thôi lại là một hạ nhân khác nói cô gái bên cạnh nàng cũng nói may mà không phải ta ta là hầu hạ gian phòng ngoài của hoàng hậu nương nương nếu như tướng quân phái ta đi hầu hạ cô ta Tính cách ta nóng như thế này, hát mặt ta Một trên một thôi. thể thành Suất thân ta, thế. một nóng nẻ như này, luôn cốc nước lên mặt cô ta quá. Một con nhóc nhà quê ở trên núi, còn cũng con rừng biến phượng hoàng hay sao? Xuất thân còn kém cả chúng ta, lại còn kêu ngạo như thế. Lại là một hạ nhân khắc nghiến răng cách chắc hỏi chỉ hay hạ khắc cốc cô cái Có được cả quá. sao? nói. gì, gà là mà là sẽ lại Lại quê kêu kém ở đòi lúc này cô gái bị thương ở tay cũng có phần không phục nói đúng đấy cô ta cho rằng cô ta là ai chứ nếu thật sự là chủ nhân hoặc là thiên kim đại tiểu thư ta cũng không nói gì nhưng cô ta thôi thôi ngươi không nghe người ta vênh váo đắc ý nói sao ta là ân nhân cứu mạng của hoàng thượng các ngươi phải hầu hạ ta cho tốt ta sắp thành nương nương rồi ta nhổ vào thật buồn nôn cô gái này còn nhại giọng ra m ồ m của mai lương hinh để mô phỏng chọc cho cả đám đều cười ha ha lại một người nữa nói buồn nôn nhất cũng không phải chuyện này vênh váo đắc ý với chúng ta như vậy đấy nhưng trước mặt các tướng quân lại ra vẻ dịu dàng như nước ấy nhất là sáng sớm hôm qua lúc thượng quan tướng quân đi qua cửa phòng cô ta ngươi không được nhìn cô ta ra vẻ điệu bộ ân cần như thế nào đâu đúng như thể là cô ta hận không thể dán cả người mình lên người thượng quan tướng quân ấy khiến người ta nhìn mà nổi d a gà các ngươi thấy tính tình thượng quan tướng quân tốt không vẻ mặt luôn luôn tơi ư cười cười vô cùng dễ nhìn thế mà cũng bị cô ta khiến cho phải nhữ mày liên tục ha ha một cô gái không hiểu do nói thế nhưng cô ta thích hoàng thượng cơ mà tại sao lại chuyển thành thượng quan tướng quân rồi người ta cần phải nghĩ kỹ đường lui chứ nếu như không câu dẫn được hoàng thượng thì thượng quan tướng quân này dù sao cũng là huynh trưởng của hoàng hậu đường đường là quốc cứu gia là biểu thiếu gia của vân vương phủ và phủ tề quốc công giờ lại có chức quan trên người giáng dấp cũng không kém hoàng thượng bao nhiêu đương nhiên cô ta muốn bắt cá hai tay rồi cô gái kia trợn trắng mắt mà nói lúc này một nguyệt kỷ vốn muốn sang thăm nam cung cẩm nghe thấy mấy cô gái này nói lập tức giận dữ đến mặt mày tái mét nàng cung cầm rất nhanh cũng phát hiện ra nàng ra hiệu cho nàng đừng nói chuyện trước hết cứ nghe đã nàng thật sự muốn biết loại kỹ nữ trà xanh này đến cùng có thể khiến cho người ta chán ghét đến thế nào cô ta cũng không soi gương mà xem mình thế nào có thể so sánh được với một cô nương sao lúc đầu trong chúng ta có ai không mơ tưởng đến thượng quan tướng quân đâu chứ hắn anh tuấn tiêu sái tuấn tú lịch sự gia thế hùng hậu lại là hoàng thân quốc thích quan trọng nhất chính là hắn còn chưa từng kết hôn nhưng sau khi thấy một cô nương còn có ai dám có ý đồ với hắn được nữa chỉ có đồ bỉ ổi không biết đầu chui ra này mới không hề biết thân biết phận như thế lại là một cô gái phê phán mà một n g u y ệ t kỳ vốn tức giận đến xanh mặt nay nghe cô gái kia nói thế vậy mà lập tức đỏ mặt không nói được câu nào còn nam cung cẩm thì nhìn nàng trêu chọc một cái thực ra cả thiên hạ đều thấy mối quan hệ mập mờ giữa hai người này chính bản thân một n g u y ệ t kỳ cũng cảm giác được duy chỉ có thượng quan cẩn duệ là không cảm giác được có lẽ hắn cũng cảm thấy chỉ là hắn không biểu hiện ra mà thôi thôi đừng nói nữa đừng nói nữa càng nói càng tức lát nữa lại phải về thấy mặt cô ta chỉ cần vừa nghĩ tới ta đã đau đầu rồi không biết tướng quân đại nhân đang nghĩ gì lại cứ nhất quyết sai chúng ta đi hầu hạ cô ta thật đúng là thần kinh mà một người bất mãn mắng khâu lang an mà khâu lang an sau khi tới nghe thấy mấy cô gái nói chuyện thì sợ ngây người vì sao những cô gái trong thành này vốn rất dịu dàng t h u ầ n phát trong nháy mắt trở nên c h a n h chua như thế người nào cũng hung hãn do trước đây hắn nhìn nhầm hay gần đây mấy người này bị chèn ép quá đáng mà trở nên như thế hiện nay chính hắn cũng bị mắng nhịn không được mà che miệng ho khan vài tiếng khụ khụ khụ trèn c u ơ t ô i lốt n ẹ t tiếng ho khan này khiến cho mấy cô gái đều giật nảy mình quay đầu lại thấy hắn còn thấy cả hoàng hậu sắc mặt bọn họ đều t r ắ n g bệnh mới rồi mọi người đều nói rất cao hứng không phát hiện ra tướng quân và hoàng hậu đều ở phía sau bọn họ các nàng vừa mới nói cái gì bàn tán về hoàng thượng và thượng quan tướng quân còn mắng khâu tướng quân chuyện này hoàng hậu nương nương tướng quân chúng nô tì đáng chết chúng nô tì các nàng thực sự không biết nên nói gì các nàng cũng không biết vì sao lá gan mình lại lớn đến thế không biết sống chết mà nói ra mấy chuyện này nam cung cẩm cũng rất hòa ái nghiêng đầu nhìn khâu lang an một chút khâu tướng quân trước kia đám nhóc này cũng thường xuyên bàn tán và nhục mạ chủ nhân sau lưng như thế này sao khởi bẩm hoàng hậu nương nương chưa bao giờ xảy ra chuyện như thế do đó hiện nay hắn cũng rất bực bội mấy cô gái nghe nam cung cẩm nói kiểu này giật nảy mình cho là bản thân sẽ bị trị tội nên vội vắng nói hoàng hậu nương nương tha mạng từ trước tới nay chúng ta chưa bao giờ dám b ả n tán lung tung nhưng cô gái kia thật sự rất quá đáng chúng ta nhất thời không nhịn được cho nên lại có một cô gái nói hoàng hậu nương nương do ngài không biết đó thôi cái cô gái không biết xấu hổ đó ngày nào cô ta cũng soi gương còn chẳng biết xấu hổ mà nói nào là cô ta hoa dung nguyệt thẹn thế nào nào là hoàng thượng nhất định sẽ yêu cô ta không chỉ có chúng nô tý nghe được mà có rất nhiều người cũng biết không tin ngài có thể đi hỏi hiện nay nàng chỉ có thể nói ra một số việc thật để làm g i ấ y lên l ử a giận của hoàng hậu với cô ta có lẽ hoàng hậu tức giận cô ta sẽ không xử lý các nàng còn có một người nói nàng còn nói một cô nương chẳng qua chỉ là một bà già căn bản không thể so được với cô ta nhưng trước mặt thượng quan tướng quân thì cô ta luôn tỏ vẻ đáng thương nói cô ta biết bản thân không xinh đẹp như một cô nương chỉ hy vọng thượng quan tướng quân có thể quan tâm đến cô ta hơn một chút dọa cho thượng quan tướng quân không dám ra khỏi cửa lần này đến lượt một nguyện kỳ tức giận vô cùng nàng ghét nhất là ai nói đến chuyện tuổi tác của nàng cô gái đáng chết này ngấp nghé người đàn ông nàng coi trọng đã đành còn dám nói xấu nàng có cái lý nào như thế nàng nghiêng đầu nhìn sắc mặt nam cung cẩm cũng đang rất khó coi một chút chẳng lẽ loại người này là chính là dạng kỹ nữ trà xanh m g ộ i nói với chúng ta ở nam nhạc năm đó、ừ. mặt nam cung cẩm đen thui gật đầu cô gái này không những vô s ỉ đã đ ả n h tự luyến đến mấy thì cũng thôi cho qua đi nhưng chuyện nói xấu sau lưng một nguyệt kỳ và gạ gẫm quyến rũ r u ệ ca ca là thế nào hả à đúng rồi lúc đầu còn mơ tưởng đến người đàn ông của nàng cơ mà một nguyệt kỳ đen mặt nói ta phải đi trừng trị cô ta tốt nhất là mọi đừng ngăn cả ta thật sự là tức chết nàng nàng đắc tội cô ta sao lại dám bàn tán sau lưng nàng về tuổi tác của nàng như vậy hả lời nói của nàng còn chưa dứt nam cung cẩm liền chạy lên trước nàng đi thôi chúng ta cùng đi x ử chết tả kỹ nữ trà xanh t r ư ơ n g hai trăm bốn mươi bảy con t h ỏ cũng có thể hóa sư tử hà đông x ử chết kỹ nữ trà xanh đi ba đây không chỉ âm thanh hiện nay đang vang vọng trong đầu nam cung cẩm mà trong đầu một nguyện kỳ cũng thế nhất là một nguyện kỳ nàng tự nhận tính cách mình xem như là ôn hòa ngay cả lần trước nói giúp nam cung cẩm mấy câu cũng không quá nhắm vào cô ta cho nên không thể coi như là đắc tội cô ta được nhưng cô ta lại dám bàn tán tuổi tác sau lưng nàng càng nghĩ nàng càng tức giận đến run dày toàn thân nàng thật sự muốn tắt vào mặt cô ta mới phát hai người đều mang theo hoán khí không nhỏ mà đi tới phòng mai lương hình thủ vệ ở cổng vừa thấy nam cung cẩm và một nguyệt kỳ đến trên mặt đều lộ ra vẻ mặt cực kỳ vi diệu vẻ mặt như thế có vẻ như là hận không thể lập tức chứng kiến mai lương hình bị trừng trị vậy nô tì bái kiến hoàng hậu Nương lương thị tỳ ở cổng túi người hành lễ không biết có phải vì nam cung cẩm quá tức giận hay không mà căn bản là chẳng muốn nhìn họ lần đầu tiên nàng bỏ qua việc người ta hành lễ với mình một cách rất mất lịch sự như thế sải bước đi vào trong phòng ẩm một tiếng một cước đá văng cửa ra mai lương hinh đang ngồi ở bàn trang điểm vẽ lông mày trong nháy mắt thấy nam cung cẩm trong gương rõ ràng cô ta cũng giật thoát mình quay đầu nhìn nàng có chút bối rối nói ngươi là ai cô ta nhìn nam cung cẩm thấy khá quen nhưng cô ta không chắc chắn bản thân đã gặp qua hay chưa thế nhưng cô ta thấy nam cung cẩm thực sự quá xinh đẹp cơ hồ là ngang tài ngang sức với một nguyệt kỳ thậm chí trên khuôn mặt còn có cả nét quyến rũ và nét hiên ngang hào hùng tưởng chừng như vô cùng mâu thuẫn nhưng khi kết hợp với nhau lại có cảm giác hài hòa đến lạ thường nhìn c ò n đẹp hơn một nguyệt kỳ mấy phần rốt cuộc cô gái này là ai người nghĩ bản cung là ai nam cung cẩm tức giận hỏi lại gặp người khác nàng còn có thể dùng miệng lưỡi độc địa của mình để tức chết đối phương nhưng những người bị nàng chọc tức đến thổ huyết kia hầu như đều là người coi trọng thể diện bởi vì coi trọng thể diện cho nên không chịu nổi sự xì n h ụ nhưng mai lương huynh này hoàn toàn là loại người không cần thể diện nàng có nói gì thì xem chừng cũng không chọc tức nổi cô ta lần trước bảo gả cô ta cho ngự mã cũng không thể chọc tức cô ta dạng người này căn bản không biết cái gì là xấu hổ cho nên chỉ có sử dụng thủ đoạn cứng rắn nghe thấy đối phương tự xưng b ả n cung mai lương huynh giật mình vội vàng đứng dậy nói dân nữ b a i kiến hoàng hậu nương nương ở nam nhạc người có thể tự xưng b ả n cung cũng chỉ có một mình hoàng hậu nương nương thế nhưng lúc trông thấy nàng lần trước trên mặt của nàng bẩn thịu đầy bùn đất nhìn không ra sao cả sao lần này lại đẹp như thế vốn mai lương h u y n h còn đang vô cùng tự tin trong nháy mắt đã rơi xuống đáy cốc nhưng cô ta lại rất nhanh chóng tự động viên và khuyên bảo bản thân rằng hoàng thượng đã sống cùng hoàng hậu một thời gian rồi nói không chừng hoàng thượng đã sơm chán ghét khuôn mặt này của hoàng hậu nương, nương. cho nên bản thân vẫn có hy vọng nam cung cẩm n h ị n xuống một bụng nộ khí đi đến trước mặt cô ta bản cung nghe nói ngươi rất tự tin với sắc đẹp bản thân còn xác định chắc chắn là hoàng thượng nhất định sẽ yêu thương người phải không dân nữ dân nữ không dám mai lương hình cắn môi nhanh chóng phủ nhận cô ta biết hiện tại bản thân không nên đắc tội hoàng hậu nhất là trước khi hoàng thượng tỉnh lại tuyệt đối không thể đắc tội hoàng hậu nếu không đối phương cưỡng chế đưa cô ta đi thì cô ta sẽ không còn hy vọng gì cả nam cung cẩm cười lạnh một tiếng hầu như hạ người gì nàng cũng gặp qua rồi còn chưa từng thấy loại c ự c phẩm thế này câu không dám này của ngươi chính là ý thế kia phải không ý nghĩa của từ không dám và không phải khác nhau rất nhiều nếu cứ để cô ta lựa bịp lấp liếm cho qua chuyện thì nam cung cẩm cũng uổng phí bao nhiêu năm nay ăn cơm rồi mai lương h u y n h nuốt một ngụm nước bọn cô ta hạ đầu ngày càng thấp ấp đúng thật lâu mới nói nhưng mà dân nữ n g h ĩ như thế cũng không sai đúng không có thể hoàng hậu nương nương cho rằng dung mạo của dân nữ không đủ nhưng dân nữ cũng chỉ suy nghĩ một chút thôi cũng không xúc phạm đến pháp lệnh của nam nhạc ta mà cô ta nói như thế suýt nữa khiến cho nam cung cẩm tức đến nôn ra máu mẹ kiếp quả nhiên là núi cao còn có núi cao hơn lúc cô ả này nhanh mồm nhanh miệng lên cũng không kém gì mình nhưng rõ ràng là cô ta không có chi thức quên bác như nàng có người của hình bộ ở đây không nam cung cẩm hét lớn một tiếng chỉ chốc lát sau một người mặc trang phục quan ngũ phẩm tiến đến khởi bẩm hoàng hậu nương nương thiệu dương không có nhân viên trực thuộc hình bộ nhưng mọi vấn đề về tư pháp hạ quan vẫn luôn phụ trách không biết có thể giúp đỡ hoàng hậu nương nương hay không nam cung cẩm cười một tiếng rồi nói ngươi nói cho vị cô nương này nghe trong luật pháp triều ta có điều nào về việc không được bàn tán lung tung về quân vương hay không có ạ hoàng hậu nương nương nói vậy chẳng phải là quá thừa hay sao cho dù là đàn ông bình thường thì phụ nữ cũng đều không nên tùy tiện bàn tán nếu không mà chuyển ra ngoài chính là hủy hoại danh tiết của người ta người trong sạch cũng sẽ không tái giá với phụ nữ như thế h ú n g chi là b ả n tán lung tung về hoàng thượng nam cung cầm nghe thế gật đầu hài lòng nhìn vẻ mặt bối rối của mai lương hinh rồi nói ngươi nghe thấy lời của vị đại nhân này không nếu là không nghe thấy bản cung không ngại nói lại cho ngươi nghe một lần dân dân nữ nghe được dân nữ phải làm sao bây giờ cô ta từ nhỏ đều sinh hoạt trong núi không biết những điều kiên kỵ này nam cung cẩm không chờ cô ta nói hết lời liền nghiêng đầu nhìn người quan tư pháp kia rồi tiếp tục nói vậy ngươi nói cho bản cung nghe một cô gái dám tùy tiện mơ tưởng rằng hoàng thượng sẽ yêu mình như thế nào một cách không có chừng mực như thế thì sẽ bị tội gì mặc dù chuyện như thế này trước đây nàng đã từng làm nhưng cũng là nói đùa hoặc là vì chọc tức hoàng phủ hoài hẳn nhưng rõ ràng là cô ta khác với nàng cô ta là rất nghiêm túc nghiêm túc cảm thấy cô ta có thể khiến bách lý kinh hồng yêu mình hả người quan viên kia hiển nhiên đã ngạc nhiên giật thoát mình dáng vẻ như thể từ bé đến giờ chưa từng thấy kẻ nào kỳ quặc như vậy vậy hắn cúi đầu nhìn mai lương hình miệng há thành chữ O, thế này mà dám ảo tưởng rằng hoàng thượng sẽ yêu mình sao ông trời ơi phải tự tin đến thế nào mới có thể nghĩ như vậy chứ mà cô gái này nhìn qua cũng không có gì đặc biệt lắm hắn cố gắng điều chỉnh lại tâm trạng rồi nói khởi bẩm hoàng hậu nương nương trên p h á p đ i ể n cũng không viết quá chính xác nhưng có một điều tự ước đoán t h á n h ý có thể lớn cũng có thể nhỏ để xem trừng phạt nặng hay nhẹ nhẹ sẽ bị hoàng thượng trách cứ vài câu mà nặng thì là tội chết còn kẻ dám lén lút nghị luận về thành ý thì hình phạt là cắt lưới cắt lưới này dĩ nhiên chính là cắt đầu lưới lần này mai lương h u y n h bị dọa đến trận mắt không ngờ là bản thân c h ỉ ở trong phòng tưởng tượng trong đầu một lát thuận miệng nói vài câu liền chọc phải hình phạt nghiêm trọng thế này vẻ mặt một n g u y ệ t kỳ vẫn rất khó coi tiến lên mấy bước đi đến trước mặt cô ta nói cắt lưới à chẳng qua chỉ là chuyện nhỏ thôi bản cô nương nguyện ý cống hiến sức lực nàng nhận ra sau khi quen biết nam cung cẩm lâu ngày nàng cũng bị nhiễm tính bạo lực mất rồi nhất là giờ phút này nàng xác định rõ ràng nàng thật sự muốn cắt lưới cô gái này mai lương hinh vốn đang hoảng hốt cũng lập tức bình tĩnh lại trong trước mắt cô ta nhìn ra cửa rồi nói một cô nương ta chẳng qua chỉ thuận miệng nói ngươi vài câu vậy mà ngươi ngoan độc như thế muốn cắt lưới ta sao khi nam cung cẩm thấy cô ta nhìn về phía cửa lúc trước nàng đã cảm giác được thượng quan cẩn duệ tới muốn nhắc nhở một nguyệt kỳ một câu nhưng một nguyệt kỳ đã bị tức giận phát điên mà nói là bản cô nương ngoan độc hay là ngươi ngoan độc hơn một nguyệt kỳ ta đắc tội gì với ngươi mà ở sau lưng ta ngươi lại chỉ trích tuổi tác ta nghĩ rằng thật sự dễ khi dễ ta sao hôm nay ta liền muốn cắt lưới ngươi xem ngươi làm gì được bản cô nương một nguyệt kỳ nói xong vừa muốn rút kiếm nam cung cẩm nhức đầu nhìn nàng một cái quả nhiên là người thì sợ bị đâm chỗ đau một nguyệt kỳ bị cô ta đâm một kích liền mất luôn lý trí kích động như thế này cho nên mới không phát hiện ra sự khác thường quả nhiên mai lương hinh u lập tức nhảy dựng từ dưới đất lên nhanh chóng nấp sau l ư n g thượng quan c ẩ n duệ thượng quan tướng quân ngài mau cứu ta với một cô nương muốn cắt lơi ư ta một nguyệt kỳ không dám tin mà trận to đôi mắt đẹp nhìn ra ngoài cổng c h ẳ n g trách cô ả đê tiện này lại cố ý khích nàng nổi giận chính là vì chờ nàng nổi giận để cho thượng quan c ẩ n duệ tưởng rằng nàng khi dễ cô ta sau đó sẽ đóng vai đáng thương ạ nghĩ thế nàng vốn đang tức muốn chết thì giờ càng thêm tức giận quả nhiên là chưa thấy ai vô s ỉ như cô ta nàng chỉ về phía cô ta rồi quát lên nếu không phải đồ đê tiện nhà ngươi chỉ trích tuổi tác ta sau lưng thì sao ta lại muốn cắt lưới ngươi chứ mai lương huynh bị bộ dạng này của một n g u y ệ t kỳ khiến cho giật thất mình cô ta sợ sệt ló đầu ra từ sau lưng thượng quan cẩn duệ rồi nói thượng quan tướng quân ta không chỉ trích gì tuổi tác của một cô nương chỉ là nàng vừa đi vào Ta liền cứ gọi nàng là t ỷ t ỷ một cô nương vì thế mà tức giận nàng nghĩ rằng ta châm t r ọ c nàng lớn tuổi cái gì một nguyện kỳ tức giận đến p h ì n h cả đầu đồ đê tiện này lại còn dám nói hiệu nói vượn như thế đổ hết trách nhiệm lên đầu nàng có cái lý nào lại như thế chứ đồ đê tiện nhà ngươi giỏi lắm còn dám nói xấu ta hôm nay ta không dạy ngươi một bài học ta không gọi là một nguyện kỳ nữa nói xong nàng liền xông tới phía trước hình tượng hiển thục trang nhã ngày xưa hoàn toàn sụp đổ mà thượng quan cẩn duệ thì im lặng đứng tại chỗ chẳng qua là hắn nghe nói cẩm cẩm tỉnh lại nên tới thăm một chút ai ngờ lại chứng kiến cảnh mấy người phụ nữ này đánh nhau còn có mai lương h u y n h này sao lại muốn trốn ở sau lưng mình hắn có quan hệ gì với cô ta sao mai lương h u y n h thấy một nguyện kỳ nổi giận đùng đùng xông về phía mình liền sợ hết hồn lại vọt tới phía trước ôm chầm lấy thượng quan cẩn duệ mà lớn tiếng hét lên thượng quan tướng quân cứu ta với ta sợ quá cứu ta với cô ta ôm rất chặt suýt nữa thì thượng quan cẩn duệ bị cô ta xiết chết cô nương ngươi buông ta ra trước đã thượng quan cẩn duệ là người trời sinh tính tình ôn hòa thật sự là không nói được lời gì khó nghe lại càng cảm thấy nếu đẩy mạnh người ta ra sẽ ảnh hưởng đến tự tôn của người ta cho nên cố gắng khuyên bảo để cô ta bớt xúc động mà buông tay ra nhưng mai lương h u y n h lại càng siết chặt hơn còn cao giọng thét lên không được ta không thể buông ngươi ra nếu ta buông ra một tỷ tỷ thật sự sẽ giết ta mất a thượng quan tướng quân ngài cứu ta đi một n g u y ệ t kỳ và nam cung cẩm không hẹn mà cùng co quắp khoe miệng há mồm trận mắt nhìn cô ta chỉ thấy trên thân một người đàn ông tuấn tú treo một con gấu mèo đang gào lên như lợn bị t r ọ c tiết người ta đã nói hết lời còn không chịu xuống đây đúng là loại cực phẩm trăm năm khó gặp mà nhưng mà sau khi kinh ngạc một lúc ngắn ngủi trong lòng một n g u y ệ t kỳ liền dâng lên vẫn n ậ ngập trời nàng ở bên cạnh thượng quan c ẩ n duệ bốn năm còn chưa từng thân mật với hắn như thế vậy mà người đàn bà không biết xấu hổ này lại cứ như thế mà treo ở trên người hán rõ ràng cô ta đang tuyên chiến với một nguyệt kỳ mà nam cung cẩm lãnh đạo nói vị cô nương này chẳng lẽ ngươi không biết gáy ngươi đang ở ngay trước mặt chúng ta sao nếu như muốn giết ngươi chỉ cần m ộ thế đao thôi là xong rồi lời này khiến cho sau lưng mai lương hình cứng ngắc lại một chút nhưng rất nhanh cô ta lại tiếp tục khóc lóc thượng quan tướng quân ngươi cứu ta đi ta thật sự không muốn chết đâu thượng quan tướng quân ngươi yên tâm một cô nương sẽ không giết người ngươi cứ thả ta ra trước đi đã thượng quan cẩn duệ khóc không ra nước mắt vì sao mà hắn lại có cảm giác hắn là một cô nương còn cô gái đang treo trên người mình là một gác ba chứ ai nói ta sẽ không giết cô ta bây giờ ta sẽ giết cô ta cho huynh xem đồ đê tiện này rõ ràng là nói xấu nàng là bà già sau lưng nàng giờ còn làm ra vẻ cực kỳ hoa nữ nói với thượng quan cẩn duệ là chỉ kêu nàng là t ỷ t ỷ thôi nữa chứ nàng nhất quyết muốn cắt lưỡi cô ta đấy tồi tệ nhất là bây giờ cô ta còn đang treo trên người thượng quan cẩn duệ thật sự là có thể nhịn cũng không thèm nhịn nữa mà thượng quan cẩn duệ đã không đẩy người đàn bà không biết xấu hổ này ra thì thôi còn nói với cô ta cái gì mà nàng nhất định sẽ không giết cô ta hắn có ý gì thể hiện rõ là muốn bảo vệ ả kỵ nữ trà xanh này sao nam cung cầm đứng một bên nghẹn họng nhìn chân chối sao tự dưng chuyện này cứ như thể dần dần biến thành mâu thuẫn của thượng quan cẩn duệ và một nguyện kỳ thế giết cho thượng quan cẩn duệ nhìn xem ư thế này là thượng quan cẩn duệ cũng cảm thấy rất đau đầu và không hiểu rõ hắn chỉ muốn hỏi một câu chuyện này có liên quan gì tới hắn chứ hắn chẳng qua chỉ đi th ế á t em mở cẩm cẩm một chút thôi mà tại sao lại bị lôi vào cuộc chiến tranh giữa mấy người này mai cô nương nếu ngươi không bông u ra tại hạ sẽ không khách khí nữa lần này thái độ của hắn rõ ràng là lạnh lùng và cứng rắn hơn mai lương h u y n h không dám tin mà ngước mắt nhìn hắn đ ỗ n g nhiên nước mắt như đong đầy trong mắt tựa như một giây sau có thể chạy ra đ ư ợ c ngay cô ta k h ó p lóc thượng quan tướng quân ngươi có thể nhận tâm như vậy sao có thể thấy chết không cứu sao sự kiên nhẫn của một nguyện kỳ cuối cùng đã cạn kiệt hiện giờ trong lòng nàng ngập tràn cái loại cảm xúc khi người đàn ông của mình bị một tả đà đàn bà đê tiện quân lấy vậy dẫn đến mức đầu góc c h o n váng nàng nhanh chóng xông lên một tay kéo mai lương hình từ trên người thượng quan cẩn rơi xuống ném mạnh xuống đất lớn tiếng nói không phải ngươi muốn gả cho hoàng thượng làm phi từ sao vậy bây giờ ngươi ôm thượng quan cẩn duệ là như thế nào đây là lần đầu tiên một nguyệt kỳ gọi thẳng tên thượng quan cẩn duệ rõ ràng là hôm nay nàng vô cùng tức giận thượng quan cẩn duệ sờ mũi mình chuẩn bị rời đi cho nhanh vì đây là chuyện đàn bà cãi nhau đàn ông như hắn thật sự không muốn x e n vào nhưng mà mới chỉ vừa xoay người hắn bỗng nghe thấy một nguyệt kỳ quắt to một tiếng huynh đứng lại đó cho ta bước chân hắn dừng lại có chút không thể tưởng tượng được mà quay đầu nhìn nàng hôm nay một cô nương thật sự là khác xa thường ngày nhưng hắn có cảm giác là có vẻ như cũng không phải xấu xa gì thế nên đành phải cầm quạt thủy mặc đứng ở cửa ra vào nhìn một nguyệt kỳ tựa như là đang hỏi đối phương có lời gì muốn nói với hắn một nguyệt kỳ nhanh chóng đi đến trước mặt mai lương hình đang bị dọa cho run rẩy một tay nàng tốn cô ta từ dưới đất lên đi đến trước mặt thượng quan c ẩ n duệ huynh mủ mắt rồi sao bị thứ đê tiện như thế này ôm còn làm ra vẻ như rất hưởng thụ vậy huynh đã từng nghe đến cái từ kỵ nữ trà xanh chứ hả ôi chao có lẽ ta sai lầm rồi thế này đâu phải kỵ nữ trà xanh chứ đây rõ ràng chính là bạch liên hoa nhìn đi thanh thuần động lòng người đến nhường nào chứ khóc đến như hoa lê dưới mưa vậy mấy người đàn ông các ngươi chẳng phải đều ưa thích như thế sao nhìn thấy thế này rất đau lòng đúng không mấy câu nàng giống lên này khiến cho thượng quan cẩn duệ không thể hiểu nổi nụ cười ôn tồn lễ độ bên ngôi cũng có chút gượng gạo hắn tỏ vẻ hưởng thụ lúc nào chứ không phải là hắn luôn bảo cô ta buông hắn ra sao còn nữa nhìn cô gái trước mặt đ ố n g nhiên biến thành sư tử hà đông này trong lòng hắn xuất hiện một dấu chấm hỏi khổng lồ đây là một nguyện kỳ sao chương 248, n g ư ờ i đưa chấm về núi tuyết đi nam cung cẩm bị dọa cho đến nỗi phải nuốt một ngụm nước bọn không ngờ rằng bình thường nhìn một cô nương có vẻ rất dễ nói chuyện nhưng sau khi nổi giận còn hung hãn hơn cả nàng đây quả nhiên là bình thường chó cắn là chó không s ử a mà à không không hình dung sai rồi một nguyệt kỳ này trước đây nói chuyện với thượng quan cẩn duệ cũng không dám nhìn vào mắt đối phương vậy mà hôm nay lại dám chỉ thẳng vào huynh ấy mà chửi ầm lên như vậy còn nữa không ngờ nàng ấy còn biết cả bạch liên hoa hả nam cung cẩm chỉ nói qua với nàng một lần nàng lại nhớ rõ mà lại dùng rất chuẩn xác mai lương h u y n h thấy thượng quan cẩn duệ bị mắng đến ngây dại cả người cười lạnh trong lòng một tiếng thật là một người đàn bà ngu xuẩn có tên đàn ông nào không thích con gái ôn nu h chan dê nhá đâu thế mà nàng cứ mở miệng mắng như thế như vậy sẽ chỉ càng đẩy đàn ông đi xa hơn thôi nghĩ thế cô ta chấp hai mắt một chút hai hàng nước mắt liền rơi xuống một tỷ tỷ ta không phải kỹ nữ trà xanh ta ta ngươi không nên nói ta như thế ta chưa từng đắc tội với ngươi mà sao ngươi lại vũ nhục ta như thế cô ta vừa nói xong l ử a giận trong lòng một nguyện kỳ lại càng búp cao hơn nàng nghiêng đầu nhìn cô ta rồi cười lạnh một tiếng ngươi không phải kỹ nữ trà xanh chẳng lẽ là kỹ n ữ trà nhải ạ phức nam cung cầm suýt nữa bị sặc nước b ọ t chính mình nàng hoàn toàn không ngờ một nguyệt kỳ còn có một mặt thế này nàng vội văng nói được rồi m ộ t t ỷ t ỷ đừng nói lung tung nữa cô ta không phải kỹ n ữ trà hoa gì cả cô ta là kỹ nữ hồng trà thượng quan cẩn duệ nghe thấy mấy từ ngữ đặc thù này chính là một từ cũng không hiểu nhưng nghe thấy từ kỹ nữ kia thì xem chừng cũng không phải tốt đẹp gì lại nói hiện tại hắn thật sự muốn đi mai lương hình thấy các nàng sỉ nhục mình như thế lại là mấy hàng nước mắt rơi xuống ta không ngại vất vả cứu hoàng thượng từ trong núi tuyết vạn dằm ra vậy mà các ngươi đối xử với ta thế này dù sao ta cũng là ân nhân cứu mạng của hoàng thượng chẳng qua là bị thương ở chân nên ở nhờ ở đây mấy hôm các ngươi cứ nhất quyết muốn gây sự với ta thế này sao câu này của cô ta lại là lôi chuyện cứu được bách lý kinh hồng ra làm đón sát thủ các tướng quân đã sớm nghe thấy bên này ồn ào đều vội vội vàng vàng chạy tới vừa đến thì nghe thấy mai lương hinh khóc lóc kể lể những lời này lại thấy một nguyệt kỳ đang có cực kỳ bất nhãm mà nắm đầu cô ta lập tức liền không đồng tình với hành động của nam cung cẩm và một nguyệt kỳ vị cô nương này nói không sai dù sao cô ta cũng cứu được hoàng thượng chẳng qua là đang bị thương ở chân nên ở đây mấy ngày thế mà hoàng hậu nương nương và một cô nương lại đến đây gây phiền thoái chuyện này cũng thật sự là hơi quá đáng vậy bản cung cũng phải hỏi một câu trong thành nhiều người như thế chúng ta không làm khó dễ vì sao lại chỉ làm khó dễ mình ngươi thật đúng là nói chuyện với kỹ nữ trà xanh có lý cũng không nói rõ được mà lông mày mai lương hinh nhướng lên rồi nói cái này không phải quá đơn giản sao chẳng qua là ngươi thấy ta cứu được hoàng thượng sợ rằng sau khi hoàng thượng tỉnh lại thật sự muốn phong ta làm phi cho nên mới muốn trừ khử luôn ta đi cho t h ô n g khoái câu này của cô ta khiến các tướng quân cũng thấy có lý hậu viện nhà ai mà không có mấy người phụ nữ tranh giành sùng ai chứ hoàng hậu nương nương sợ có nhiều người tranh sủng với nàng cũng không có gì kỳ quái vậy ta thì sao ta không sợ hoàng thượng phong ngươi làm phi mà vì sao ta cũng muốn gây sự với ngươi còn nữa ngươi cho rằng hoàng thượng mù hay sao mà đi phong loại con gái như ngươi làm phi từ bé đến giờ một n g u y ệ t kỳ chưa từng tức giận như thế này bao giờ mở miệng ra là chửi làm ắ n g quan tư pháp của thiệu dương ở bên cạnh chứng kiến mọi chuyện cũng hoàn toàn choáng cô nàng mai lương huynh này cũng không khỏi quá vô lý đi cứ ngang nhiên mở mắt nói dối như vậy mà sao cũng nhiều người tin cô ta như thế chứ mai lương h u y n h nhìn nàng một cái cười lạnh nói ngươi có quan hệ tốt với hoàng hậu nương n ư ơ n g thiên vị nàng thì có gì kỳ quái ta cũng biết ngươi đang tức giận cái gì chẳng qua là vì khi ngươi muốn giết ta lại thấy ta trốn đến bên người thượng quan tướng quân rồi thượng quan tướng quân an ủi ta vài câu ngươi liền m ộ t t ỷ t ỷ đối nhân xử thế phải bằng lương tâm nếu ngươi không vui khi thấy ta tiếp cận thượng quan tướng quân ta sau này tê rờ ông thấy hắn sẽ tránh xa một chút là được tội gì phải đối phó với ta như thế nói xong lại mấy giọt nước mắt rơi xuống lột tả dáng vẻ đáng thương đến cùng cực một n g u y ệ t kỳ tức giận đến trận trắng mắt một chút lý trí lúc trước toàn bộ tan biến không thấy gì nữa ngươi được rồi ngươi muốn gả cho hoàng thượng đúng không ta sẽ để ngươi ở lại ngươi đã có tự tin như thế thì cứ yên tâm ở lại đây đi soi gương cho kỹ vào ngược lại ta muốn xem xem bách lý kinh hồng có cưới ngươi làm phi hay không ta cũng không sợ mà nói trước rằng nếu hắn thật sự có can đảm cưới ngươi bà đây sẽ chôn thi thể bọn ngươi cùng một chỗ trên núi tuyết kiên nhẫn của nam cung cẩm hoàn toàn đã hết cũng l ờ i tiếp tục giả vờ giả vịt mở miệng ra là phẫn nộ q u á t mắng ngay cả tương lai của bọn họ thế nào đều đã được định đoạt ổn thỏa thi thể chôn trong núi tuyết ồn ào gì thế một giọng nói cao ngạo thanh lanh vang lên ngoài cửa trầm thấp mà dễ nghe giống như âm thanh của trời cao cũng mang theo một chút cảm giác y ê u ớt khó mà che giấu được nam cung cẩm và h i ê n viên dĩ mạch đều kinh ngạc nhìn ra ngoài cửa theo lý thuyết thì phải mấy ngày nữa hắn mới có thể tỉnh lại hôm nay đã tỉnh lại chứng tỏ sức mạnh tinh thần và ý chí của hắn đều không kém các tướng quân ngoài cửa đều giật mình cùng nhau quỳ xuống nói mặt tướng bái kiến hoàng thượng bách lý kinh hồng thản nhiên gật đầu sau đó chậm rãi đi vào phòng một bộ áo trắng như xương như khói k h o á t trên người eo thắt đai l ư n g ngọc không có một chút trang sức nào tóc đen buông xóa có mấy sợi r ù xuống ngực mặt như con ngọc nhăn như thuấn hoa quả nhiên là đẹp như trăng trên bầu trời giọng nói thánh thoắt như khúc nhạc tiên đôi mắt như ánh trăng say lòng người nhìn qua trong phòng liền ngừng lại trên người nam cung cẩm trong lòng hắn có hàng ngàn hàng vạn l ờ i muốn nói khi bị tuyết lở vùi lấp hắn thật sự cho là mình không sống nổi nữa không nghĩ rằng mình còn có cơ hội trông thấy nàng giờ phút này hắn cảm thấy cảm giác còn sống thật tốt biết bao ánh mắt nam cung cẩm cũng đang nhìn hắn đầu tiên là kích động nhưng nàng cũng không có quên q u a n g thời gian nàng n hư phát điên đi tìm hắn mà lại đau khổ vì không thể tìm thấy hắn đó giờ nhìn thấy hắn xuất hiện trước mặt mình sự xúc động trong lòng cũng không thể nào tả nổi sắc mặt hắn vẫn còn hơi tái nhợt mang theo vẻ hư nhược hoàn toàn là dáng vẻ mỹ nhân bệnh tật nhưng rất nhanh sau đó nam cung cẩm nhìn hắn mà l ử a g i ậ n sôi trào cảm thấy không còn chút thương tiếc nào nàng nhanh chân đi tới trước mặt hắn một tay nắm chặt l ô thai hắn mà nói bách lý kinh hồng chàng là đồ vô dụng chàng không còn đủ sức để trở về hay sao lại còn phải chờ có người tới cứu à chờ người tới cứu đã đành nhưng chờ ai không chờ lại đi dứt về cho bà đây một tả kỹ nữ trà xanh trang thử nói xem ta cần chàng để làm gì vô dụng đến nỗi để một tả kỹ nữ trà xanh cứu về trang th h á thực t sự muốn ta tức chết sao nàng mắng một thôi một hồi thế này khiến cho các tướng quân đều trận mắt há muộm á khẩu không ho he câu gì được hoàng hậu nương nương thật đáng sợ quá đi sao lại dám bất kính với hoàng thượng như thế này chứ mai lương h ì n h cũng hoàn toàn t r ò n váng cho tới bây giờ cô ta cũng không nghĩ trên thế gian lại có người to gan như thế véo thai hoàng thượng đã đành còn mắng xối xả nàng không muốn sống nữa sao cô ta còn như đã có thể trông thấy nam cung cẩm bị hoàng thượng chặt đầu rồi ngay cả thượng quan cẩn duệ cũng khẽ nếch miệng lên kinh ngạc cẩm cẩm thế này thì thật là khoe môi bách lý kinh hồng cũng hơi giật giật tuy trước đây khi nàng tức giận với hắn cũng đã từng véo thai hắn rồi nhưng cho tới giờ cũng chưa từng làm thế trước mặt mọi người không cho hắn cờ hờ tê thể diện nào hắn cảm thấy thể diện của mình không thể giữ nổi nữa nhưng đồng thời cũng nhận thức sâu sắc rằng lần này nàng thật sự vô cùng tức giận chuyện này là thế nào hắn vừa mới tỉnh lại còn chưa kịp hiểu chuyện gì nam cung cẩm giận đùng đùng thu tay mình lại chỉ vào mai lương h u y n h rồi nói cô ta nói là cô ta cứu chàng về cho nên sau khi chàng tỉnh nhất định phải cưới cô ta làm phi chàng cưới cô ta luôn đi chàng cưới rồi ta sẽ lập tức thu dọn quần áo rời đi nhường lại không gian cho hai người bây giờ bách lý kinh hồng mới chú ý tới có người bên cạnh chỉ thấy cô gái kia đang khóc như mưa s i ngốc nhìn mình khiến cho lông mày hắn khẽ nhíu lại chấm nói muốn cưới cô ta lúc nào cô ta nói đấy người ta là ân nhân cứu mạng của chàng cơ mà chẳng lẽ chàng không nên tiếp nhận chuyện người ta lấy thân báo đáp hay sao nam cung cẩm nói bằng giọng t r â m t r ọ n g d ỉ a rói bách lý kinh hồng t h ư c lại có chút không vui nghiêng đầu nhìn nam cung cẩm nàng còn nói lung tung nữa ta sẽ cho nàng biết thế nào là lợi hại chàng có thể làm gì được ta nào nam cung cẩm cũng tức lên tên này còn muốn đánh nàng hay sao nàng thử nói xem hả giọng điệu vẫn là lạnh canh nhưng từ hả cuối cùng lại gợi cho người nghe không ít hương vị kỳ dị các tướng quân đều mập mở túi lầu xuống không dám phán một câu thế là nam cung cẩm lập tức cũng không nói nữa hừ lạnh một tiếng khinh thường quay đầu đi nhưng mặt nàng đ ố n g nhiên thoáng đỏ bừng cô nương đà tạ ân cứu mạng ngoại trừ làm phi chấm nguyện ý dốc hết tài lực nam nhạc để đáp tạ cô nương giọng nói lạnh lùng của bách lý kinh hồng vang lên không chứa chút tình cảm nào cự tuyệt ý nguyện muốn làm phi của đối phương một cách hết sức rõ ràng lúc này nam cung cẩm mới hài lòng hừ khẽ một tiếng hai tay khoanh trước ngực nhìn mai lương hinh mai lương hinh nghe xong lời hắn sắc mặt tái đi hy vọng trong lòng bao ngày bỗng chốc biến thành bọc nước cô ta thật sự không thể nào tiếp thu được sự t r ê n h lệch tâm lý lớn như thế cô ta bước nhanh mấy bước lên phía trước lại cố mà dặn mấy giọt nước mắt rơi ra hai mắt đẫm lệ mơ màng nói hoàng thượng dân nữ không cầu gì khác dân nữ chỉ muốn ở lại bên cạnh ngài cho dù dân nữ phải làm nô tỉ làm trâu làm ngựa đều được nam cung cẩm cười lạnh một tiếng rồi nói nghe nói thiệu dương có một gia đình cũng đang thiếu một con trâu cày ruộng bản cung và hoàng thượng yêu dân như con đang chuẩn bị m a n g trâu đi hỗ trợ cày ruộng ngươi đã nguyện ý làm trâu làm ngựa cho hoàng thượng thì chờ một lát rồi theo bản cung đi nhé đồng ý không sắc mặt của mai lương hình trong nháy mắt cứng ngắt lại cô ta không ngờ đối phương sẽ nói ra lời như thế cô ta ngẩng đầu dùng ánh mắt vô cùng đáng thương nhìn bách lý kinh hồng hy vọng hắn có thể vì cô ta mà nói mấy câu nhưng sau khi ngẩng lên lại phát hiện ra ánh mắt đối phương hoàn toàn là vẻ lạnh lùng không có ý muốn nói giúp cô ta chút nào vì vậy cô ta càng xấu hổ không biết nên đáp lại nam cung cẩm như thế nào mà nam cung cẩm cũng không vì cô ta im lặng mà không nói gì ngược lại là nàng lại cười lạnh một tiếng tại sao không nói nữa vừa mới rồi không phải còn nguyện ý làm châu làm ngựa cho hoàng thượng sao giờ cho ngươi làm châu thật ngươi lại không chịu đáp ứng à? lần này ánh mắt chúng tướng quân nhìn mai lương hình tràn đầy không đành lòng theo bọn hắn hoàng hậu thật sự quá h ạ khắc kể cả là không vui vì cô ta muốn theo hoàng thượng cũng không cần thiết phải bức bách người ta như thế nhưng hoàng thượng mới bị hoàng hậu véo chặt h a i mà không tức giận đã đủ để cho người ta thấy hoàng thượng coi trọng hoàng hậu như thế nào cho nên bọn hắn không dám nói câu nào ánh mắt cũng không dám biểu lộ gì miễn cho không liên quan gì lại bị hoàng thượng xử lý mà một nguyệt kỳ mới bị mai lương hình chọc cho g i ậ n đến phát điên lúc này cũng bình tĩnh lại sau khi bình tĩnh tự nhiên cũng nhạy cảm mà cảm giác được hành vi của nam cung cẩm hiện nay rõ ràng đã khiến cho các tướng quân này bất mãn nàng cảm thấy có chút lo lắng nhưng rõ ràng là nàng đã xem thường nam cung cẩm nam cung cẩm hùng hổ dọa người như thế vốn là để khiến cho mai lương hình bộc lộ rõ bản chất của mình như thế hiệu quả sẽ tốt hơn rất nhiều là các nàng tự nói ra quả nhiên mai lương huynh bị nam cung cầm đâm một kích như thế lập tức từ dưới đất đứng lên chỉ vào mũi nam cung cầm nói ngươi nói hiệu nói vượn cái gì thế chứ sao ta lại muốn đi cày ruộng được ta là người cứu được hoàng thượng các ngươi có thể đối xử với ta như thế sao thái độ kiêu căng lập tức buộc lộ ra hoàn toàn khác biệt với vẻ vô cùng đáng thương khóc đến chết đi sống lại ban nãy điều này khiến cho các tướng quân ở cổng cũng thoáng sửng sốt một chút đây là thái độ ngươi nói chuyện với bản cung sao ngươi phải biết rằng hoàng thượng còn không dám nói chuyện với bản cung thế này đâu nam cung cẩm l ệ n h lùng hỏi mà nàng dùng từ không dám chứ không phải sẽ không để nói mọi người cũng nhìn không được mà quay đầu lại nhìn bách lý kinh hồng chỉ thấy hắn tựa như không nghe được cái gì hơn nữa khuôn mặt không có chút dị sắc nào thậm chí dưới đáy mắt còn có chút đắc ý thế nên mọi người đều nhìn không được mà nuốt một ngốm nước bọn hoàng thượng thật sự quá mạnh mẽ phụ nữ như thế bọn hắn thực sự không tiêu hóa nổi không biết là vua của một nước như hoàng thượng làm thế nào mà nhịn được thậm chí nghe thấy mấy lời này mặt còn không đổi s á c còn thoáng như có chút cảm giác kiêu ngạo thế nên các tướng quân cũng không khỏi cảm thán ở trong lòng hoàng thượng thế này là bị hoàng hậu áp bức đến mức chuyện thế này cũng nên cảm thấy kiêu ngạo rồi mà thậm chí còn không biết được rõ ràng chuyện nào nên thấy ít ưu hồ nữa thật đáng thương đấy là hoàng thượng sợ ngươi ta cũng không sợ ngươi ta nói cho ngươi biết hoàng thượng nhất định phải cưới ta làm phi nếu không ta sẽ đem chuyện hôm nay c h u y ể n đi khắp mọi nơi nói các ngươi vong ân phụ nghĩa mai lương h u y n h cũng không thèm đếm xỉa nữa bây giờ cô ta không bận tâm được nhiều như thế quan trọng là chuyện bây giờ cô ta được gả vào hoàng cung những chuyện khác sau này hay nói lần này bộ mặt thật của cô ta đã hoàn toàn bị phơi bày ra dám nên ngang nói ra mấy lời như thế này khiến cho tất cả các tướng quân đều căm ghét nhữ mày trong lòng cũng đại khái đã hiểu rõ dáng vẻ đáng yêu của cô ta lúc trước là giả vờ bằng không thì cũng sẽ không thay đổi thành chua ngoa như vậy nhưng hạng như cô ta mà cũng dám uy hiếp hoàng thượng và hoàng hậu không biết là ai cho cô ta mượn lá gân này một nguyện kỳ h ừ lạnh một tiếng sao hả không giả vờ nữa à mới vừa rồi giả làm kỹ nữ trà xanh và bạch liên hoa không phải rất giống sao còn mới nói bản cô nương lớn tuổi khôn dễ xứng với thượng quan cần duệ chỉ có ngươi mới xứng cơ mà vừa muốn làm phi tử vừa mồi trải thượng quan cần duệ cũng không biết ra mặt của ngươi làm bằng cái gì nữa nàng vừa nói xong câu này các tướng quân xung quanh đều không dám tin mà nhìn mai lương hinh sao có thể thế được ta đâu có nói thế ngươi nói b ậ y mai lương hinh chỉ vào một nguyệt kỳ mà lớn tiếng phản bác một nguyệt kỳ lại cười lạnh một tiếng ta nói b ậ y sao được ngươi hỏi các nàng một chút các nàng đều nghe thấy đấy tiếp đó một đám người hầu như là mấy đời câm điếc đột nhiên lại nói được nên tranh nhau kể ra mọi chuyện của mai lương hinh từng chi tiết nhỏ đều được kể ra gồm có tất cả mọi chuyện tự luyến Bảnh biết cả không nói khiến người đều kinh ngạc mà không ngầm miệng hổ cho tròe, tất mọi xấu đều đều ra, mà lần ạ i được. đến trương Chuyện Có không thể nào. Có thể khoa đến thế này, nào. sao? l này dưới lời của những người kia mặt của mai lương hình càng ngày càng xấu hổ nhưng cô ta không hề đỏ mặt chút nào chờ cho đám người hầu nói xong mới chỉ về phía các nàng mà giận dữ mắng các ngươi nói b ậ y tới bây giờ ta chưa từng nói qua những lời như thế nhất định là các ngươi đều bị hoàng hậu thu mua cho nên mới nói xấu ta có người tin tưởng lời này sao hoàng hậu bỏ tiền ra thu mua nhiều người như thế chỉ để đối phó với một nhân vật nhỏ như cô ta sao nam cung cẩm cũng cười lạnh liên tục những hạ nhân kia giơ tay lên thể chúng ta dám chỉ thiên mạt thể chúng ta không nhận một đồng của hoàng hậu nương nương còn nữa nếu như những lời chúng ta vừa nói có một câu nói dối chúng ta sẽ bị thiên lôi đánh xuống chết không yên lành nhìn đi tay ta còn đang bị bỏng chính là cô ta dội một thị tỷ vươn tay của mình ra cho mọi người nhìn huynh nghe rõ chưa hả chính cô nàng chết t i ệ t này ở sau lưng ta bàn tán tuổi tác của ta huynh lại còn bảo vệ cô ta à một nguyệt kỳ gầm lên với thượng quan c ẩ n duệ nàng vừa nói xong vẻ mặt của thượng quan c ẩ n duệ cứng ngắc cả lại hắn bảo vệ cô ta lúc nào chứ có chuyện đấy sao nhưng cơn tức giận của một nguyệt kỳ hiện nay đã không đẻ nén được nữa nàng chỉ vào mũi thượng quan c ẩ n duệ mà mắng ta lớn tuổi đúng vậy đấy ta lớn tuổi ta đã là bà già hai mươi mốt tuổi rồi tuổi như ta hiện nay ra ngoài cũng không ai thèm nó ngàng kém xa cái thứ bạch liên hoa trẻ tuổi xinh đẹp này chứ gì thế nhưng huynh cũng không nghĩ một chút xem điều này là vì ai ta đi theo bên cạnh huynh bốn năm chưa từng yêu cầu huynh một điều hứa hẹn gì cũng chưa từng hy vọng cái gì xa vời ta dám nói cho dù là tảng đá cũng nên bị làm cho nóng lên cho dù huynh không có tình cảm với ta thì cũng nên có chút c ảm động chứ bây giờ cô ta mắng ta lớn tuổi huynh lại còn bảo vệ cô ta coi như là mắt một nguyện kỳ ta bị mù rồi nếu ta lại đi theo mông huynh để mà bị hắt hủi coi thường nữa ta sẽ tự tắt chính mình mấy phát nói xong mắt nàng đỏ lên chạy như bay nàng đem tất cả những điều tủi thân trong lòng nàng nói ra với thượng quan c ẩ n duệ mấy tướng quân tuổi trẻ tài cao lại chưa kết hôn đều nhìn bóng lưng một nguyệt kỳ trong lòng thầm tính toán cô nương xinh đẹp như thế nếu như quốc c ứ u gia không thích bọn họ cũng có thể tranh thủ một chút mà thượng quan c ẩ n duệ cũng biết bản thân nợ nàng rất nhiều hôm nay bị nàng nói ra như thế nên cũng có chút xấu hổ tự trách mình nhưng mà hắn lại không tự chủ được mà sờ m ũ i mình một chút ai có thể nói cho hắn biết hắn bảo vệ mai lương huynh này lúc nào thế vì cái gì mà lúc một nguyệt kỳ chỉ trích hắn lại có thể nói lý lẽ đầy hùng hồn như thế phụ nữ thật sự là sinh vật khó lý giải nam cung cẩm cười mà như không cười nhìn hát n một cái duệ ca, ca, dù thế nào thì huynh cũng nên đi giải thích vài câu chứ ta sợ một cô nương sẽ nghĩ còn đấy thực ra phản ứng của một nguyệt kỳ cũng rất bình thường nàng vốn là người đông lăng con gái đông lăng sau mười tám tuổi mà chưa gả đi là rất ít mặc dù ở nam nhạc bên này con gái nhà giàu gả đi tương đối muộn nhưng cũng đều vào khoảng hai mươi tuổi hiện nay nàng hai mươi mốt tuổi sợ rằng đây chính là nỗi đau lớn nhất của nàng nam cung cẩm nói xong sắc mặt thượng quan cẩn duệ lại cứng hơn một chút h i ệ n nhiên bị giả thiết của nam cung cẩm hù dọa hắn gật nhẹ đầu rồi đuổi theo mai lương h i n h thấy một nguyệt kỳ bộc phát tức giận với thượng quan cẩn duệ cũng sững sờ chuyện này là như thế nào nhưng chuyện này cũng không liên quan đến cô ta cô ta quay đầu lại nhìn nam cung cẩm và bách lý kinh hồng lại cắn răng mở miệng dây dưa hoàng thượng ta cứu được n Y, chẳng lẽ một chức phi ngài cũng không cho được sao bách lý kinh hồng thản nhiên nhìn cô ta không nói một câu cũng là thật sự không biết nói gì kể cả cô ta không có làm ra nhiều chuyện không chịu nổi như thế hắn cũng không có khả năng cưới phi gì cả giờ hắn đã cự tuyệt thẳng thắn như vậy mà cô ta còn không chịu thôi n à n g cung cẩm cười lạnh một tiếng rồi nói nghi n h ư ợ n vàng đồng ý thì cầm lấy rồi cút không đồng ý thì coi như xong dứt lời nàng quay người đi bách lý kinh hồng tự nhiên cũng đuổi theo nhưng mai lương hinh lại không chịu vung tha mà đi theo bọn họ hoàng thượng ngươi đừng quên nếu không có ta ngươi sao có thể sống được ngươi nhất định phải báo đáp ta hoàng thượng nếu không có ta ngươi cho rằng ngươi có thể ra khỏi núi tuyết không bây giờ ngươi đã sớm chết rồi hoàng thượng mai lương hinh lớn tiếng ồn ào nam cung cẩm càng nghe càng bực bội có xúc động muốn đánh người bách lý kinh hồng cũng cảm thấy hết nói nổi cuối cùng lúc mà mai lương hinh lập lại câu nói kia lần thứ hai mươi nếu không có ta đưa ngươi từ trong núi tuyết ra bách lý kinh hồng cuối cùng không thể chịu được nữa quay đầu lại lạnh lùng nói cô đ ư ơ n g vậy ngươi đưa chấm về núi tuyết đi chương hai trăm bốn mươi chín có đoàn báo o á n có thủ báo thủ câu nói này của bách lý kinh hồng hiển nhiên đã khiến cho mai lương hinh n g ẹ n họng cô ta đứng tại chỗ ngây ngốc thật lâu cũng chưa lấy lại được tinh thần nhưng đến khi cô ta lấy lại được tinh thần thì hai người bọn họ đã đi xa mất rồi những tướng quân đang đứng ở cổng kia thấy hoàng thượng và hoàng hậu đều đi rồi cũng không hề dừng lại nên bản thân bọn họ cũng đều thở dài quay về đương nhiên trước khi đi cũng không quên cùng nhau vứt cho mai lương h u y n h một ánh mắt khinh bỉ mai lương h u y n h thấy bách lý kinh hồng và nam cung cẩm đã đi xa cũng đã đủ tức giận lắm rồi giờ lại trông thấy những ánh mắt khinh bỉ của các tướng quân này khiến cho nội tâm cô ta lập tức như có một ngọn lửa đốt đến tận đỉnh đầu cái lòng tự trọng lúc trước phải đốt đèn lồng em mở t i tìm thấy của cô ta ấy giờ đây lại đang điên cuồng kích động dưới sự kích động này cô ta tức giận đến mặt xanh mét hoa mắt chóng mặt cô ta tức giận d ậ m chân ra sức mà d ậ m một cái mới nhớ ra chân của mình đã gây xương lúc đi vội thì không để ý lắm nhưng một cái d ậ m chân mạnh như bây giờ tự nhiên là hiện ra rõ ràng thế nên trong nháy mắt cô ta đã cảm thấy đau đến n h e răng chân mắt thật lâu cũng không nói nên lời cô ta quay đầu nghiến răng nghiến lợi với đám nha đầu mà gầm thét còn đứng đấy làm gì còn không mau dịu ta vào đám nha đầu căn bản chẳng muốn liếc cô ta một cái đều hư lạnh một tiếng rồi quay đầu đi cô ta cho rằng cô ta vẫn là khách quý sao thật nực cười mai lương hinh cũng biết bản thân không được chào đón nếu không mấy người này cũng sẽ không đồng loạt tố giác cô ta cô ta lê cái chân gãy của mình cố gắng đi vào trong phòng lúc tới cửa phòng thấy mấy nha đầu kia cô ta lại nghiến răng nghiến lợi gầm lên đồ đê tiện các ngươi đừng có vội đắc ý với ta chờ ta làm nương nương ta sẽ tính toán nợ nần hôm nay với các ngươi ta sẽ tính toán rõ ràng từng chút từng chút một với các ngươi thôi đi còn nằm mơ nữa sao ngươi không nghe thấy lời hoàng thượng nói sao ngươi mù hay điếc thế hả hoàng thượng đã g i ậ n đến nói bảo ngươi đưa hoàng thượng về lại núi tuyết ngươi còn không rõ ý là gì sao a đúng rồi khẳng định là ngươi không biết các tỷ muội chúng ta dạy cho cô ta biết cuối cùng ý của hoàng thượng là gì đi một cô gái khinh thường nói mấy cô gái khác đồng loạt đáp lời ý của hoàng thượng chính là nguyện chết ở núi tuyết cũng không muốn cưới một người như n g ư ờ i đó các ngươi nói bậy bạ cái gì đấy sao hoàng thượng lại không muốn cưới ta chẳng qua là ngại hoàng hậu ở đấy thôi nếu không có hoàng hậu ở đó hoàng thượng nhất định sẽ cưới ta mai lương h u y n h mặt bỏ bừng gân cổ lên cãi lại bọn họ ha ha ha đám nha đầu bật cười to biểu hiện rõ ràng sự coi thường và khinh bị mai lương h u y n h chẳng cười vô cùng dài và cắn rỡ một cô gái dáng người cao cao đi đến trước mặt cô ta không khách khí chỉ vào ngực cô ta mà nói ta nói ngươi không rõ đức hạnh ngươi ra sao ư sao ngươi có thể so sánh với hoàng hậu nương nương và một cô nương chứ ngay cả cô gái bên cạnh hoàng hậu ngươi cũng không sánh bằng vậy mà cũng muốn ôm ngộng đẹp thế này thật đúng là n ự c cưới chết đi được hoàng thượng và hoàng thượng vừa mới nói rõ ràng đến thế ngươi còn không đi ở đây mà mơ ngộng nếu ta là ngươi giờ sẽ xấu hổ mà nhảy từ trên tường thành xuống rồi thế mà ngươi vẫn còn ngoan cường không biết xấu hổ mà sống tiếp à ngươi nói cái gì có gan ngươi lặp lại lần nữa mai lương huynh tức giận đến mặt đ ỏ bừng nghiến răng nghiến lợi nhìn nàng cô gái có vóc dáng cao kia cũng không phải người hiền lành nên lập tức cười nói lặp lại thì lặp lại ta nói ngươi cho rằng ngươi là thứ gì có kẻ mà đòi ăn thị thiên nga đòi làm phi tử của hoàng thượng ngươi chưa tỉnh ngủ phải không có muốn chúng ta hất cho một chậu nước để tỉnh ngủ hay không ta cũng không biết trên đời này sao lại có một ngươi không biết xấu hổ như ngươi á. cô gái cao cao rít lên một tiếng rồi lấy tay che mặt mình lại không dám tin nhìn mai lương h ì n h sau đó lấy tay xoa trên mặt một vòng thấy có máu ở trên tay cô gái liền há mồm hét lên một tiếng à ta bị rạch mặt ta bị rạch mặt nói xong hai mắt cô gái không dám tin mà nhìn hai tay mình trên đó toàn là máu đỏ tươi trong chốc lát sắc mặt cô gái đã trắng bệnh thái độ vô cùng hung t h ầ n ác sát cô gái lại hét lên một tiếng dùng ánh mắt như muốn giết người nhìn vào tay mai lương hinh vẫn đang còn cầm cây châm cô gái nghiến răng vào tới đồ đê tiện đồ đê tiện nhà ngươi dám d ạ c h mặt ta sao ngươi dám làm thế chứ hôm nay ta nhất định phải dạy dỗ đồ đê tiện nhà ngươi cho ra trò các tỷ muội xông vào chúng ta có đoán báo đ o á n có thủ báo thủ đúng có đoán báo đ o á n có thủ báo thủ các cô gái đều đồng thanh hô to rất nhanh Các、cô á c c gái đều nổi giận đùng đùng lao tới đánh mai lương hình ra tay không lưu tình chút nào một người có sức lớn giật lấy cây châm trong tay cô ta mà cô gái bị cô ta làm bỏng tay cũng nhanh chóng tiến lên tắt cô ta mới tát đồ đê thiện kia ai bảo ngươi hát nước vào ta ai bảo ngươi r ộ i nước vào ta ngươi cho rằng ngươi thật sự là thiên kim đại tiểu thư mà dám khi dễ ta sao sinh ra còn không bằng ta ngươi vây b á o tiêu căng cái gì chứ ngươi lanh diễm cao quý cho ai nhìn ta nhổ vào mai lương huynh bị mấy cô gái đánh đến hoa mắt chóng mặt cả người đều bối rối thậm chí còn có thể cảm giác được một trận đủ thai mà cô gái bị thương ở mặt kia cũng giận điên lên điên cùng cào cấu lên mặt cô ta đồ đê tiện đồ đê tiện này dám làm mặt ta bị thương ta cũng khiến cho mặt ngươi không thể gặp người khác được đồ đê tiện này thả ta ra các ngươi có biết ta là ai không ta là ân nhân cứu mạng của hoàng thượng hoàng thượng đã đáp ứng để ta làm nương nương rồi mai lương huynh bị đánh đến toàn thân đều đau nhức vội vàng thét lên trói thai để mấy cô gái thả cô ta ra nhưng mà rất tiếc người ta cũng không nguyện ý nể tình một người cười lạnh nói hoàng thượng hôn mê nhiều ngày như thế sao nói với ngươi được hay là nói với ngươi trong mơ phải không đồ không biết xấu hổ nói xong liền t ú n tóc của cô ta mà giật mai lương hinh dù sao cũng ở trong núi nhiều năm như thế mặc dù chân đã bị gãy nhưng khả năng phản kích cũng không kém cô ta nắm chặt tóc của một cô gái gần cô ta nhất lớn tiếng giống giận còn dám đánh ta ai cho ngươi đánh ta ngươi thật sự nghĩ mai lương hinh ta dễ bắt nạt phải không lại dám đánh ta đồ đê tiện này không dạy dấu ngươi ngươi không biết ta lợi hại cô gái kia cũng không phải dễ chê ừ tóc bị mai lương hinh túng chặt liền đạp một c ư ớ c vào cái chân gãy của mai lương hinh đồ đê tiện ngươi cho rằng ta dễ bị bắt nạt phải không a mai lương hinh hét thảm một tiếng khuôn mặt trong nháy mắt trắng bệnh cô ta ôm chân của mình mà hét lên a chân của ta chân của ta Các người mau thả ta ra. thả lần này mọi người đều biết điểm yếu của cô ta ở đâu thế là mấy cô gái đều nhấc chân lên không hề lưu t ì n h mà dẫm xuống chân cô ta chỉ nghe giặc vài tiếng giòn tan văng lên khăn lụa màu trắng đang bó trên chân mai lương hình trong nháy mắt nhiễm đỏ màu tươi cô ta đau như bị xé thịt rút gân lan lộn mấy vòng trên mặt đất mắt trợn trắng lên rồi trực tiếp hôn mê bất tỉnh mấy cô gái biết là lần này bọn họ ra tay nặng quá đều cảm thấy có chút hoảng hốt mà cô gái bị thương ở mặt kia tâm trạng vẫn vô cùng căm thức thấy mai lương hinh đã bất tỉnh vẫn còn đá vào chân cô ta một cước giận dữ mắng vài câu mới thôi người thì mấy cô gái cũng đã đánh xong việc cần làm tiếp theo là làm sao để giải quyết hậu quả làm sao bây giờ bất kể thế nào đi nữa thì cô ta cũng cứu hoàng thượng một mạng hoàng thượng mới tức giận mà mắng cô ta nhưng cũng không sai người đánh rõ ràng vẫn còn để ý đến ân tình của cô ta nhưng mấy cô gái vẫn đánh mà không cần quan tâm đến cũng không biết hậu quả sẽ thế nào cái gì mà làm sao bây giờ cô ta tự n g ã xuống có liên quan gì đến chúng ta một thị tý nói thị tý cao cao kia hừ lạnh một tiếng đúng đấy chính cô ta tự n g ã xuống việc này không liên quan đến chúng ta dù sao thì hiện nay toàn bộ phủ thành chủ thiệu dương không ai không biết cô ta miệng đầy mê sảng đến chết vẫn không biết xấu hổ sau khi cô ta tỉnh lại có nói chúng ta đánh cũng không ai tin tưởng các ngươi cứ yên tâm đi vậy cứ để cô ta ở đây sao nếu như cô ta cứ thế mà chết đi thì sao dù sao thì chúng ta cũng được phái tới để hầu hạ cô ta không có lý do gì mà thấy cô ta ngã như thế này mà cũng không biết lại còn không đỡ dậy chứ lại có một người lo lắng nói làm sạch dấu chân trên người cô ta sau đó chúng ta cùng nhau lần lượt đến chỗ hoàng thượng hoàng hậu nương nương và khâu tướng quân thỉnh tội chuyện hôm nay chúng ta bàn tán về hoàng thượng và hoàng hậu cùng với sỉ nhục khâu tướng quân đến lúc có người hỏi tới thì chúng ta đã đi thỉnh tội với hoàng hậu và tướng quân rồi cho nên không thấy cô ta ngã cũng không biết gì hết thị tỳ cao cao che mặt mình nghiến răng nghiến lợi nói nàng ở trong phủ thành chủ làm việc lâu năm như thế phu nhân khó hầu hạ thế nào nàng cũng đã hầu hạ rồi chưa từng gặp ai đê tiện như thế này mặt của nàng sợ là không cứu nổi lệ chi tỉ tỉ mặt của ngươi làm sao bây giờ có cần mời đại phu không một cô gái nhìn mặt nàng rồi lo lắng hỏi lệ chi gật đầu cần phải mời đại phu nhưng trước tiên chúng ta phải đi gặp hoàng hậu nương nương và khâu tướng quân đã rồi hăng nói những chuyện khác đều để sang một bên đã các ngươi ai có kim sáng dược cho ta một ít đồ đê tiện này tức chết ta rồi ta cũng thật sự là đen đủi lại đi gặp phải cô ta ta có kim sáng dược ta có để ta đi lấy cô gái bị bỏng tay nói rồi vội vàng đi về phòng mình để lấy thuốc mấy cô gái còn lại thì vớt lại tóc cho mai lương hình cũng sửa sang lại quần áo bị giật tốn rún gió lúc đánh nhau làm sạch dấu chân trên người cô ta trên mặt có vết cạo nhưng cũng may là lệ chi không để móng tay quá dài cho nên không để lại vết cạo quá sâu cuối cùng sắp xếp cô ta thành dáng vẻ bị ngã mà hôn mê bình thường không có chút dấu vết bị đánh nào đương nhiên khi mấy cô gái sửa sang sắp xếp lại hiện trường cũng ra tay thêm không ít lệ chi nhìn thoáng qua khuôn mặt bị một ít vết thương của mai lương hinh có chút tiếc nuối mà thở dài một hơi thật sự quá dễ dàng cho con ả đê tiện này được rồi lệ chi tỉ, tỉ. vừa rồi chúng ta đánh cũng không nhẹ tay chân cô ta có đến tám phần là không chữa được cũng coi như là hòa nhau một cô gái nói lời an ủi nhưng nàng cũng biết lệ chi thực sự rất tức giận đối với phụ nữ mà nói dung mạo quan trọng đến mức nào chứ một cô gái bị hủy dung mạo hiện nay cơ bản là không tìm được chồng mặc dù các cô gái này đều đã k ý văn tự bán thân ở p h ụ thành chủ không có khả năng lấy chồng nhưng khi mà mặt mũi còn tốt thì chẳng phải cũng vẫn còn có cái để mà hy vọng sao kể cả không phải như thế thì bất kỳ một người phụ nữ nào đang yên đang lành lại bị rạch mặt thì tuyệt đối cũng không vui nổi lệ chi cười lạnh một tiếng ta cố tình muốn đánh tàn phế cái chân của tiện nhân này đó nếu không thì hưởng công khuôn mặt ta bị thương rồi đang nói chuyện thì cô gái bị bỏng tay kia cầm kim sáng rực tới vội vàng bôi lên mặt của cô gái cao cao mấy cô gái nhìn mai lương hình hôn mê trên đất hung hăng chửi thề một tiếng rồi cùng nhau đi tới phòng nam cung cẩm trên đường đi có một cô gái nhát gan lại lo lắng nói chương á c n i i xem, h n cứ hai ư thế, t liệu cô ta có chết đi không? Ngươi yên trăm ấ t tuyệt đối không chết lớn, l không đối được. năm mươi cái kết của kỹ nữ trà xanh bách lý kinh hồng đang ngồi đàng hoàng trong phòng chờ đợi chờ lãnh đạo cấp trên phát biểu một người mặt tâm trầm có chút không vui nhìn hắn chàng nói xem rốt cuộc chàng đang làm cái trò quỷ gì thế bà đây đối phó với hoàng phủ hoài hàn còn thành công bắt hắn cắt đất bồi thường chàng thì sao không đánh thắng đã đành lại còn bị tuyết vùi dạo này cơm chàng ăn đều trôi đi đâu hết rồi hả bách lý kinh hồng nghe thế không nói gì chỉ im lặng bởi vì vấn đề này thực sự khó trả lời hắn cũng không biết đoán m ệ n h sao có thể ngờ được lại gặp phải tuyết l ợ chứ nhưng nghe nam cung cẩm nói kiểu này trong lòng hắn lập tức sinh ra rất nhiều cảm giác xấu hổ đúng thế hắn như vậy mà lại không so sáng được với nàng nàng thắng hoàng phủ hoài hàn mà hắn lại suýt nữa đồng quy vô tận với mộ dung thiên thu so sánh như thế khiến hắn thấy mình vô dụng biết bao nhưng chuyện làm nam cung cẩm tức giận nhất không phải là chuyện này đáng giận nhất là chàng còn mang về cho ta một con kỹ nữ tra xanh người ta cứu mạng chàng chúng ta lại không thể vong ân phụ nghĩa mà ra tay dạy dỗ cô ta thấy cô ta phết lối cũng chỉ có thể nhẫn nhịn một bụng tức giận bà đây sắp tức đến nổ phổi rồi nếu như cô ta không phải là ân nhân cứu mạng của bách lý kinh hồng nàng đã sớm dạy cho cô ta một bài học lần này bách lý kinh hồng càng trầm mặc không chỉ trầm mặc mà còn có chút không biết nên nói gì lúc đấy hắn đã hôn mê không có chút ý thức nào sao có thể chọn lựa người nào tới cứu mình chứ sao lại không để cô ta đi hắn thản nhiên hỏi thăm cảm thấy vô cùng phiền muộn lời này của hắn khiến cho nam cung cẩm càng tức giận hơn nàng đứng lên một chân dẫm lên trên ghế gầm thét chàng nói thử xem chàng cho rằng ta không muốn cho cô ta đi sao nhưng cô ta cứ mở miệng là lại nói cô ta là ân nhân cứu mạng của chàng nói chàng tỉnh nhất định sẽ đáp tạ cô ta rồi là nhất định sẽ cưới cô ta còn sống chết ỉ vào đấy mà không đi còn cố ý ngã từ trên thang lầu xuống để mà gãy chân chàng nói xem giờ cô ta bị thương như thế sao có thể để cô ta đi được chứ nam cung cẩm càng nói càng tức giận có cảm giác kích động như thể chỉ muốn xé nát cái tên trước mặt này ra thôi thật sự là quá vô dụng tiết hầu của bách lý kinh hồng bống động đậy một cái rõ ràng là nuốt một ngụm nước bọn sợ hãi nhìn nàng một câu cũng không dám nói bởi vì chuyện này rất rõ ràng là do hắn gây nên dù sao ta cũng không có cách nào cả nếu ta đoán không sai cô ta bây giờ vẫn đang ở đây chưa đi đâu cô ta là ân nhân cứu mạng của chàng chàng tự mình xử lý đi nam cung cẩm cắn răng nói xong liền quay đầu không để ý đến hắn nữa bách lý kinh hồng biết lần này nàng thật sự tức giận giọng nói lạnh lùng của hắn vang lên ta sẽ cho người đưa cô ta đi vốn hắn cũng định tính toán như thế cho nên hắn thực sự không rõ vì sao mà nàng tức giận như thế hoàng thượng nương nương ngoài cửa có người cầu kiến hiên viên dĩ mạch tiến đến bẩm báo hai người liếp nhau nam cung cẩm nói người nào là những thị t ì hầu hạ mai lương hình có vẻ như có chuyện gì quan trọng muốn nói với ngài hiên viên dĩ mạch nói nam cung cẩm gật nhẹ đầu vậy em để bọn họ vào đi vâng hiên viên dĩ mạch nói xong liền lui xuống không lâu sau lệ chi và mấy cô gái cùng nhau đi vào các nàng vừa vào liền quỳ xuống hành lễ nô tì tham kiến hoàng thượng tham kiến hoàng hậu đứng lên đi a mặt của ngươi sao thế nam cung cẩm sửng sốt một chút mới vừa rồi không phải còn hoàn hảo sao ánh mắt lệ chi né tránh một chút rồi nói không không có gì nương nương không cần lo lắng g i á n g vẻ này rõ ràng là có chuyện gì đó d ầ u dếm né tránh đương nhiên cũng khiến nam cung cẩm chú ý hơn nói thật đi l ừ a gạt bản cung là trọng tội ừ nếu như nàng đoán không sai cô gái này có thể có biện pháp xử lý kỹ nữ trà xanh lệ chi bị dọa đến run người ngẩng đầu len lén nhìn nàng một cái sau đó thân thể run rẩy mà quỳ xuống nói hoàng hậu nương nương chuyện là như thế này mới ban nãy mai cô nương kia chửi chúng ta còn muốn chúng ta hầu hạ cô ta nô tỳ không nguyện ý nên cô ta tức giận dùng châm c à i tóc d ạ c h mặt nô tỳ chúng nô tỳ nhịn không được nên đánh cô ta vốn là nàng không muốn nói ra sự thật nhưng ánh mắt của hoàng hậu nương nương quá mức sắc bén khiến cho nàng thật sự không dám nói láo nhưng trong câu nói của nàng vẫn là không nhịn được mà nói có lợi cho bên các nàng để tránh cho hoàng hậu nương nương trừng phạt các nàng nam cung cẩm tự nhiên là biết loại chuyện cãi nhau này hai bên đều cho là mình có lý cho nên chỉ nghe lời một bên là không đủ tin cậy nàng trâm mặc một lát rồi nói nếu như bản cung không hiểu sai chuyện này hẳn là như thế này cô ta quát tháo các ngươi các ngươi không nhịn được mà châm chọc cô ta rồi cô ta ra tay ta nói có đúng không mấy thị tý này lần trước bàn tán ở sau lưng nàng đều thấy rõ ràng đều không phải là dạng tính tình đàng hoàng nhận phải cơn tức của mai lương hình lại vốn đã không ưa cô ta nên tuyệt đối sẽ nhịn không được mà châm chọc vài câu lệ chi không dám tin ngẩng đầu nhìn nàng không hiểu sao hoàng hậu nương nương lại có thể hiểu rõ ràng như thế cứ như là nhìn thấy tận mắt vậy thế là trong lòng đ ỗ n g cảm thấy may mắn may là bản thân không nói dối hoàng hậu nếu không bây giờ vấn đề sẽ lớn hơn rất nhiều nàng vội vàng gật đầu nói khởi bẩm hoàng hậu nương nương đúng như ngài suy đoán nam cung cầm liếc nàng một chút bước nhanh vào nhà một lát sau đi ra cầm theo một cái bình xứ ném cho nàng xoa trên mặt sáng tối một lần không đến m ộ ư ơ i ngày sẽ khỏi tiết kiệm một chút thứ này bản cung cũng chỉ có một bình nếu ngươi lãng phí sẽ không cứu được mặt mũi của ngươi lệ chi không dám tin tưởng không ngờ hoàng hậu nương nương sẽ cho nàng thứ quý giá như thế trong nháy mắt nàng cũng không biết cảm xúc trong lòng mình là như thế nào rồi nam cung cẩm lại tiếp tục nói sau này chú ý nhiều hơn một chút muốn tấn công người khác cần nghĩ kỹ đường lui cho mình tiên quyết là phải chắc chắn bản thân bình yên vô sự sau đó mới ra tay hiểu chưa nô tỳ đã hiểu đa tạ hoàng hậu nương nương dạy bảo lệ chi bị mấy câu của nam cung cẩm khiến cho cảm động đến hốc mắt đỏ bừng siết chặt bình xứ trong tay túi đầu không nói thêm câu gì mấy tỷ nữ khác trong nhóm cũng nhìn lệ chi đầy hâm mộ không ngờ lệ chi lại có thể nhận được sự ưu đãi lớn như thế của hoàng hậu thật ra trong lòng nam cung cầm rất vui đây gọi là kẻ địch của kẻ địch chính là bằng hưu t h ế k ỷ nữ trà xanh mai lương h u y n h bị mấy người này đánh nàng chỉ hận không thể chạy tới nắm tay các nàng cảm kích một phen nhưng ngại thể diện nên không làm như thế được cũng chỉ có thể ra vẻ yêu dân như con mà lấy thuốc cho lệ chi để biểu hiện phẩm hạnh cao thượng của bản thân nàng chấm ngâm một lát có vẻ như lúc này mới nhớ tới mai lương h u y n h kia đúng rồi mai lương h u y n h kia giờ như thế nào ngất rồi ạ đang nằm trên đất trong viện ạ một cô gái cướp lời nói nam cung cẩm ra vẻ kinh ngạc đứng dậy ai nha ngất rồi sao không thể nào cô ta dù gì cũng là ân nhân cứu mạng của hoàng thượng đấy chúng ta mau tới xem một chút hoàng hậu nương nương lệ chi gọi nàng một tiếng có vẻ muốn nói gì nhưng lại thôi nam cung cẩm giống như hiểu ra điều gì nàng cười cười ngươi yên tâm đi bản cung sẽ không nói gì với khâu tướng quân cũng sẽ không trừng phạt các ngươi nhưng khi khâu tướng hỏi tới các ngươi phải tự mình ứng phó b ả n cũng sẽ không nhúng tay mấy cô gái nhanh chóng gật đầu theo họ thấy thì hoàng hậu nương nương quyết định không trừng phạt các nàng các nàng đã cảm động lắm rồi sao còn dám yêu cầu xa về rằng hoàng hậu nương nương sẽ giúp đỡ các nàng dối gạt khâu tướng con chứ nam cung cẩm tỏ ra rất lo lắng cho mai lương hinh mà chạy tới phòng cô ta trong lòng thì cười lạnh không ngừng cô ta nghĩ khắp thiên hạ này chỉ mình cô ta được ra vẻ hay sao chứ nam cung cẩm nàng cũng sẽ không để cho cô ta vừa ý sau khi nàng đi mấy bước lại ra vẻ lo lắng nói ai nha không được nếu bản cung cứ thế đi đến với tính tình của mai lương h ì n h nói không chừng còn bảo bản cung đánh cô ta đến lúc đó bản cung nhảy vào hoàng hà cũng không tẩy sạch hoàng hậu nương nương yên tâm đi tất cả chúng ta đều nhìn thấy chính cô ta tự ngã xuống không có quan hệ gì với ngài hết cô gái bị bỏng tay lập tức nói con mắt lệ chi xoay động nói minh châu ngươi tìm biện pháp đưa các tướng quân tới minh châu ở trong phủ thành chủ lâu như thế cũng đã nhiều lần giúp đỡ chủ nhân của mình tính kế người khác chuyện đưa mấy người tới không phải là chuyện nhỏ sao hoàng hậu nương nương chúng ta chờ một lát rồi đi tới đó lệ chi đề nghị nam cung cẩm gật nhẹ đầu cơ hội tốt thế này quả thật là nàng không muốn bông u tha đâu bách lý kinh hồng im lặng ngồi trong phòng nghe cuộc nói chuyện ngoài cửa quả nhiên đàn ông mãi mãi không thể nào hiểu được sự hung dữ của phụ nữ thứ cho kiến thức hắn nông cạn hắn thật không rõ vì sao một chuyện nhỏ như thế còn muốn dòng trống khua chiêng lên như thế nếu không muốn phiền thoái trực tiếp phái người đuổi cô ta ra khỏi thành là được rồi mà nhưng hắn lại không biết nam cung cẩm nghĩ thế nào nam cung cẩm muốn nhân cơ hội này mà đuổi cô ta khỏi thành một cách hợp lý mai lương h ì n h mê man trên mặt đất hồi lâu cuối cùng cũng bị cơn đau nhức ở chân làm cho tỉnh lại sau khi tỉnh lại cô ta m ở mịt nhìn thoáng qua bầu trời trong đầu có một chút tỉnh tá ò nhưng cũng không lâu sau thì chậm rãi tỉnh hẳn sau đó vẻ mặt cô ta trở nên vô cùng khó coi mấy đồ đê tiện kia cũng dám làm như thế với cô ta cô ta cố gắng ngồi dậy nhưng đồng thời cũng bị đau đến nỗi ức đều to một tiếng chân của cô ta bây giờ đã đau đến thần kinh như chết lặng chẳng bao lâu sau liền nghe được tiếng một tỷ nữ rít lên a không xong rồi mai cô nương ngã chết rồi minh châu cũng thông minh không nói là cô ta bị ngã nếu chỉ nói đơn giản là cô ta bị ngã xuống thì e rằng những tướng quân này căn bản lười quan tâm đến nhưng nếu là ngã chết thì hiệu quả liền khác rất nhiều quả nhiên chỉ chốc lát sau các tướng quân đều ra đầy sân dù sao cô ta cũng là ân nhân cứu mạng của hoàng thượng cứ thế mà chết đi tự nhiên bọn hắn phải quan tâm đến nhưng vừa vội vội vàng vàng chạy ra tới nơi đã thấy mai lương h ì n h đang ngồi dưới đất không có chút dáng vẻ nào là ngã chết cả mà mặt mai lương h ì n h liền tái lại đồ đê tiện này dám nguyền rủa cô ta như thế lẽ nào có cái lý như thế ngươi nói cái gì ngươi lại dám nói ta ngã chết khâu l a n g a n cũng có chút không vui nhìn minh châu minh châu giống như bị giật mình vội vàng quỳ xuống nói thật xin lỗi tướng quân nô tỷ vừa ra ngoài trở về trông thấy mai cô nương nằm đó không núp núp cho là cô ta đã xảy ra chuyện gì cho nên đều tại nô tỷ nhắc gan nhưng mai lương h u y n h càng nghe càng thấy không đúng cái gì gọi là cô ta nằm ở đây cô ta nhớ rõ ràng lúc đó là do mấy con ả đê tiện này đánh cô ta cái gì gọi là người ra ngoài về đã thấy ta nằm ở đây rõ ràng chính là ngươi cùng mấy con tiện tỷ kia đánh ta đến ngất đi ở chỗ này các tướng quân nghe thế chỉ cảm thấy không hưng thú lắm chuyện của đàn bà bọn hắn không muốn chen vào hơn nữa còn là một người không được hoàng thượng và hoàng hậu coi trọng mấy người khác đều là thị t ỷ mâu thuẫn của mấy người này bọn hắn chen vào thì bị người khác cười cho d ụ n g răng cho nên vẫn nên đi thôi nhưng đúng lúc này nam cung cẩm và đám người lệ chi đi đến đây vừa nhìn thấy mai lương hình liền kinh ngạc nói ngươi sao thế mai lương h u y n h thấy nam cung cẩm và những người này đến nhưng mấy người này đều là người đã đánh cô ta thế là trong lòng cô ta bắt đầu cho rằng nam cung cẩm chỉ đạo để mấy người này đánh cô ta thế nên mặt cô ta trong nháy mắt xanh mét không hề cố kỵ gì mà chỉ thẳng vào m ũ i nam cung cẩm mắng to hưởng cho ngươi là hoàng hậu của một nước nhưng lại đi sai khiến đám tiện t ì này đánh ta giờ còn giả vờ giả vịt không biết nam cung cẩm sửng sốt một chút nhưng rất nhanh đã biết đối phương hiểu lầm còn chưa kịp nói gì thì đã nghe thấy lệ chi cười lạnh một tiếng nàng tiến lên một bước nói ngươi cho rằng ngươi là ai nếu hoàng hậu nương nương muốn đánh ngươi tùy tiện tìm một cái lý do liền có thể khiến ngươi mất mạng còn cần dùng đến biện pháp thế này sao ngươi không khỏi quá coi trọng bản thân rồi nàng vừa nói ra câu này sắc mặt mai lương hinh lập tức lúc trắng lúc xanh nhưng cô ta cũng không thể không thừa nhận lời đối phương nói là sự thật đành phải nuốt xuống một hơi này cắn răng nói hoàng hậu nương, nương dân nữ thật sự là đau đến mất cảm giác xin ngài mời một đại phu đến giúp dân nữ vừa rồi nói năng lô mãng là tội của dân nữ dân nữ tin tưởng hoàng hậu nương nương là bậc mẫu nghi thiên hạ nhất định sẽ tha thức cho nô tỷ vẫn còn rất biết nói chuyện ở trong lòng nam cung cẩm cười lạnh một tiếng trên mặt lại không biểu hiện gì nàng nói đi mời đại phu hoàng hậu nương nương cô ta nói xấu ngài như thế ngài còn muốn mời đại phu cho cô ta sao lệ chi cũng là người hung ác lập tức vì nam cung cẩm mà tạo dựng hình tượng cao lớn nam cung cẩm cũng lập tức đón gió theo mưa vô cùng ra vẻ nói ôi chao không trách được ai bảo cô ta là con dân nam nhạc chứ bản cung thân là bậc mẫu nghi thiên hạ tự nhiên không thể tính toán chi ly với cô ta mau đi đi vâng lệ chi nói rồi để cho một cô gái phía sau mình đi mai lương h u y n h tức đến tái cả mặt lần này ngược lại khiến cho người phụ nữ này tỏ vẻ rộng lượng mà bản thân cô ta bị bêu xấu sao đối phương còn hoàn mỹ tỏ thái độ lấy ơn b á o o à n à nhưng mai lương h u y n h đây cũng không phải dễ bị khi dễ cô ta cười lạnh một tiếng rồi nói hoàng hậu nương nương ngày xưa nay công chính những người này dám đánh ta ngài không cho các nàng chút giáo hơn sao ngươi nói bậy bạ gì đó chúng ta vẫn luôn ở bên hoàng hậu nương nương thỉnh tội với ngài về việc chúng ta ở sau lưng bàn tán sao có thể phân thân tới đánh ngươi nữa chính ngươi không cẩn thận té ngã còn muốn đổ trách nhiệm cho chúng ta sao lệ chi lập tức đối chọi gây gắt nam cung cẩm cũng nhũ lông mày đầu tiên là ngươi nói bản cung sai khiến các nàng đánh ngươi giờ lại nói các nàng cố tình đánh ngươi bản cung cũng thật không biết có thể tin ngươi hay không chẳng qua nhìn bộ dạng này của ngươi thì đúng là ngươi té ngã đừng nói chuyện trước sau mâu thuẫn như thế điều này càng nói rõ mai cô nương thật không thích hợp ở lại thiệu dương không phải bị người đánh thì chính mình té ngã bản cung cảm thấy vì an toàn của ngươi ngươi vẫn nên về lại núi tuyết đi thôi cái gì mai lương h u y n h không dám tin chừng lớn mắt người phụ nữ căn bản chính là muốn hoa ngôn xảo ngữ để đuổi mình đi mà thôi cô ta lảo đảo đứng lên chân đau đến nỗi đầu vóc có chút không tỉnh táo giống như điên cuồng cố gắng lê bước lên trên tường thành ta không đi ta không đi nếu ngươi nhất định đuổi ta đi bây giờ ta sẽ nhảy từ trên này xuống ta không đi chân của cô ta đúng là rất đau nhưng trong lòng cô ta cũng rất rõ ràng cô ta bây giờ không thể đi tuyệt đối không thể đi đi một cái là mất hết cơ hội thực ra nam cung c ẩ m rất muốn nói vậy ngươi nhảy xuống luôn đi nhưng nàng biết hiện tại không thể nói lời đấy được mai lương h u y n h thấy nam cung cẩm không nói gì cũng mới khỏe lại một chút nên càng càng h ă n rỡ ta cho ngươi biết nếu ngươi nhất định đuổi ta đi ta lập tức sẽ nhảy từ trên này xuống đến lúc đó khắp thiên hạ sẽ đều biết là ngươi bức tử ta chính là ngươi bức tử ân nhân cứu mạng của hoàng thượng nam cung c ẩ m túi xuống nhặt một viên đá rồi ném cô ta c h ắ t một tiếng viên đá đập vào người cô ta chân mai lương h u y n h mềm nhún mà ngã xuống đất mà nam cung cẩm lại nghiêng đầu hét lên với mấy người minh châu sao còn chưa đi đỡ mai cô nương dậy minh châu giật mình rồi cùng mấy người khác đi tới chỗ mai lương h u y n h ngã xuống còn mai lương h u y n h thì điên cuồng têu lên thả ta ra thả ta ra têu vô cùng đau thương thật giống như là đã điên rồi nam cung cẩm nhữ mày nói khâu tướng quân ngươi lập tức chuẩn bị người đưa mai cô nương về lại núi tuyết nhìn bộ dạng này là thiệu dương có đồ gì đó không sạch sẽ gây khó dễ cho mai cô nương cô ta đã c h ú n g t a rồi vì an toàn của cô ta các ngươi nhanh chóng đưa cô ta đi đi Các tướng quân như quân mặc à y m dù bọn họ cảm thấy lời giải thích rằng mai lương hinh chúng ta có chút b i ị u đặt lung tung nhưng nhìn mai lương hinh hiện nay thật đúng là như bị điên vậy bọn hắn đều không muốn trông thấy dạng bệnh nhân tâm thần này tí nào sau này cũng không muốn lại trông thấy cô ta phát điên ở đây cho nên vội vàng gật đầu hoàng hậu nương n ư ơ n g đúng là nên phái người đưa cô ta đi đi càng sớm càng tốt cho thân thể cô ta hơn mọi người đang nói chuyện thì người thị tỷ kia đưa đại phu đến đại phu còn chưa tới được một lát thì mai lương hình đã điên cuồng gào thét ta không đi ta không cần đại phu cút đi đều cút hết đi cho ta cô ta điên cuồng đấm đá đáng thương cho vị đại phu mới đi qua dưới cơn điên cuồng đó bị đá cho một cước vì vậy vị đại phu vốn còn mang nặng lời dạy lương ý y h ệ như từ mẫu nay cũng đã bị một cước này đá bay lên chín tầng mây hắn chỉ là một đại phu có ý tốt đế khám bệnh mà thôi vậy mà cô ta lại đá mình một cước nặng như thế hắn cảm giác chân n g của hắn cũng bị chặt đứt Tính、tình í n h t hắn cũng không tốt liền quay người lại nói với nam cung cẩm hoàng hậu nương nương thảo dân thấy cô ta đã hết thuốc chữa bệnh điên này rồi bệnh điên này đã quá nghiêm trọng rồi lao phu không cứu được xin được cáo l u i trước đại phu này là đại phu tốt nhất toàn thành t i ể u dương nếu hắn nói không cứu được mai lương h u y n h thì chắc chắn là không cứu nổi mai lương h u y n h nghe thế lại càng gào thét lớn hơn các ngươi thông đồng với nhau trước rồi phải không các ngươi thông đồng với nhau hại ta cũng bởi vì ta cứu được hoàng thượng hoàng thượng muốn phong ta làm phi trong lòng ngươi sợ hãi cho nên muốn đuổi ta đi những người vốn nghĩ mai lương hình không bị điền lần này cũng cảm thấy chắc chắn là cô ta bị bệnh bản lĩnh nói linh tinh của cô ta đúng là thượng hạng thái độ của hoàng thượng đối với hoàng hậu như thế nào cô ta không thấy sao kể cả người mù cũng có thể nhìn ra được hoàng thượng muốn phong một người điên làm phi sao còn cần hoàng hậu phải sợ hãi trong lòng sao các ngươi xem đi quả thật là bị điên không nhẹ nam cung cầm nói rồi lại nói với đại phu tiên sinh vị cô nương này dù sao cũng cứu được hoàng thượng kể cả bệnh điên của cô ta c h ư a không hết bản cung cũng khẩn cầu ngươi khám cái chân cho cô ta bản cung thân là hoàng hậu nam nam nhạc thấy con dân của mình chịu khổ như thế thật sự là trong lòng không đành lòng còn xin tiên sinh nhất định phải tìm cách cũng phải cho bản cung chút thể diện chứ đương đương là hoàng hậu lại hạ thấp thân phận nói với hắn lời thế này khiến cho vị đại phu kia xứng sở trong lòng cũng có chút cảm động cô gái điên này chửi bới hoàng hậu như thế hoàng hậu còn ăn nói khép nép để mình giúp đỡ chữa trị chân cô ta người thế này làm hoàng hậu nam nhạc của bọn hắn thực sự là phúc của nam nhạc mà vì vậy hắn gật nhẹ đầu vâng hoàng hậu nương nương tự mình n h ớ cậy thảo dân tất nhiên sẽ dốc toàn lực ấn tượng của các tướng quân đối với nam cung cẩm cũng tăng lên một độ cao cực lớn nam cung cẩm ra vẻ thành công liền gợi vô cùng sán lạn nhìn mai lương hình đối phó với kỹ nữ trà xanh đương nhiên phải dùng biện pháp càng vô xỉ hơn nếu nàng đoán không sai lúc đó mai lương h u y n h chạy đến tường thành cái chân đó đã tám phần là không cứu được y dị thuật của nàng được xưng là tốt nhất nhưng nếu như nàng nói chân của cô ta không cứu được nữa thì cô ta nhất định sẽ nói nàng không muốn c h ữ a cho cô ta mới nói không c h ữ a được sau đó thì sao để chứng minh cho sự trong sạch của mình nam cung cẩm sẽ tìm mấy vị đại phu tới khám một chút chứng minh chân của cô ta không cứu được nữa nhưng nam cung cẩm biết đến lúc đó cô ta khẳng định sẽ nói đây là thông đồng còn n ó y nam cung cẩm đã động tay động chân với chân của cô ta cho nên tốt nhất là trở tới gần cô ta quả nhiên chẳng được bao lâu vị đại phu kia liền sờ d â u mép của mình mà lắc đầu nói hoàng hậu nương nương chân của vị cô nương này nhiều lần bị thương nhìn tình trạng này là vừa rồi cô ta còn chạy mấy bước bây giờ có hoa đà tái thế cũng không c h ữ a được chân của cô ta có thể sẽ quẹ cả đời hắn vừa nói xong mai lương hinh lúc này hét lên ngươi nói b ậ y sao chân của ta lại không c h ữ a được ta còn muốn là phi tử sao chân của ta lại không chữa được nhất định có thể chữa được ngươi đừng hòng gặt ta chân của ta nhất định có thể chữa khỏi các ngươi nhất định là thông đồng với nhau không muốn chữa chân cho ta cô ta bây giờ có chút hết hồn hết vía cô ta thật sự không thể tin được mấy bước mình mới chạy kia khiến cho nửa đời sau của cô ta thành một người t h ọ t chân không sẽ không nhất định sẽ không ai chuyện này nói rõ là đừng có luôn muốn uy hiếp người khác nếu không cuối cùng thật sự sẽ nhận được c á c báo đấy lệ chi ở bên cạnh nói đầy vẻ âm dương q u á i khí đại phu nhìn cô gái không biết xấu hổ này hít sâu một hơi vì nể hoàng hậu mà hắn cố gắng nhịn xuống sự tức giận ngồi sổm xuống, xuống bắt đầu chuẩn bị xử lý chân của cô ta mai lương hinh tức giận mắng cút đi cô nương nếu ngươi lại lộn xộn nữa không để lao phu thay thuốc chân của ngươi sẽ không đơn giản chỉ quẹ như thế có thể sẽ phải chặt đi đấy vị đại phu không nhịn được mà nói nhưng hắn cũng không nói chuyện giật gân đúng là có thể như thế mai lương huynh nghe hắn nói thế lập tức không dám lộn xộn nữa cô ta vội và ngừng lại để cho đại phu thay thuốc cho mình khâu tướng quân đã chuẩn bị xong xe ngựa hắn chỉ vào xe rồi nói mai cô nương mời đi hắn thực sự không muốn để cho cô gái này ở lại đây nữa chính là vì hắn hôm đó không đưa cô ta đi nên bây giờ đám người hầu mới m a n g hắn thành một đống cất cho ở sau lưng nhưng đám người hầu cũng rất thông minh không bị hắn bắt quả tang cho nên mỗi ngày hắn đều phải nhịn cơn giận này mai lương huynh dù không muốn nhưng vẫn bị đám người hầu cưỡng chế lên xe ngựa cô ta điên cuồng kêu lên nhưng bây giờ không ai lại vì cô ta mà mềm lòng cứ như thế bị ép đi nam cung cẩm cũng coi như thoát được một phiền toái to lớn nếu không phải nhìn vào việc cô ta cứu được bách lý kinh hồng vô dụng kia nàng đã sớm giết cô ta rồi bây giờ đuổi cô ta đi là biện pháp tốt nhất miễn phải làm thịt cô ta sẽ khiến cho nàng cảm thấy bản thân không tử tế nghĩ thế nên nàng nói với khâu tướng quân nhớ đưa tới đó nghìn lượng vàng mặt tướng đã rõ khâu lăng an cung kính cúi đầu sau đó xuống dưới phân phó còn nam cung cẩm sau khi gật nhẹ đầu liền trở về phòng cuối cùng cũng giải quyết được một mối phiền toái to lớn đến đêm thân thể bách lý kinh hồng có chút khó chịu bởi vì thân thể quá yêu đ ấ t cho nên nam cung cẩm sắc thuốc cho hắn sau khi hắn uống chuẩn bị đi ngủ thì ngay lúc này khâu lăng an vội vàng chạy đến nói hoàng thượng hoàng hậu nương nương không xong rồi mấy người đưa mai cô nương về núi tuyết nói mai cô nương đã nhảy xuống núi chương hai trăm năm mươi mốt cái kết của kỹ nữ trà xanh bọn hắn vừa nói xong ý nghĩ đầu tiên của nam cung cẩm chính là có gì mà không ổn như thế thì quá tốt đi ấy chứ nhưng nàng ho khan một tiếng c ư m chế bản thân tỏ ra vẻ thương x ó t rồi nói ôi chao sao lại xảy ra chuyện như vậy chứ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì chẳng lẽ bởi vì người đê tiện ắt có trời thu thập sao nghe đám hạ nhân nói là ở trên đường đi mai cô nương uy hiếp bọn hắn nói nhất định phải đưa cô ta trở về nếu không cô ta sẽ tự sát cho bọn hắn nhìn bọn hắn không thèm để ý vẫn đánh xe đi thẳng về phía trước nhưng không lâu sau đó mai cô nương nói muốn đi vệ sinh bọn hắn đành để cô ta xuống xe nhưng cô ta cứ thế mà chạy tới vách núi vốn chỉ là uy hiếp nếu không đưa cô ta trở lại cô ta sẽ nhảy xuống nhưng cuối cùng cô ta lại không cẩn thận trượt chân ngã thật cho nên rơi xuống dưới khâu lang an cúi đầu buồn bực bầm báo ở trong lòng hắn cũng thầm măng cái cô mai lương h ì n h kia căn bản chính là tự làm tự chịu không có tí kỹ năng nào còn muốn nhảy núi để uy hiếp người khác giờ thì hay rồi thật sự rơi xuống luôn nam cung cẩm cũng thoáng cảm thấy cạn lời không ngờ ở trên tường thành cô ta đã dở trò ngã cầu thang rồi giờ vào đến núi tuyết lại bắt đầu chơi trò nhảy vực nữa đầu óc cô gái này không có vấn đề gì đấy chứ đã xuống tìm chưa đã xuống rồi nhưng không tìm được bây giờ vẫn đang tìm ạ khâu l a n g a n cũng cảm thấy đau đầu sống từng n à y tuổi rồi hắn cũng chưa từng gặp cô gái nào phiền toái như thế này nam cung cẩm gật nhẹ đầu vậy thì tìm cẩn thận đi sau đó đi xem xem cô ta có thân nhân không nếu có mà lại không tìm thấy cô ta thì đưa nghìn lạng vàng kia tới cho họ nói với họ đấy là hoàng thượng đáp tạ ân cứu giá của cô ta nhưng ngươi phải chắc chắn rằng nghìn lạng vàng này phải được đưa đến nơi không một ai được ăn chặn làm tiền riêng ngươi hiểu chưa mặt tướng đã hiểu khâu lăng ăn nói rồi lui ra trong lòng hắn vô cùng phiền muộn hắn thân là đại tướng thủ thành nhiệm vụ hàng đầu là mang binh đánh giặc giờ đây phải làm cái quỷ gì đây cứ phải nhiều lần đi xử lý việc của một cô gái giết gà thôi mà cứ phải dùng dao mổ trâu thật sự là khiến hắn mất hết thể diện phụ nữ thật quá phiền phức bách lý kinh hồng ho khan vài tiếng sắp mặt tráng bệnh nằm xuống về chuyện của mai lương hinh bọn họ đang nói hắn hoàn toàn không có chút hứng thú nào hết đối đãi với ân nhân cứu mạng hắn tự nhận đã hết tình hết nghĩa rồi nhất là đối với một người làm đế vương như hắn mà nói chứ nếu là một vị hoàng đế khác chỉ sợ rằng cái cô vô lương tâm kia cũng chẳng có cơ hội mà c ó kẹ mặc cả đã bị hạ lệnh lôi xuống chém luôn rồi lúc này nam cung cẩm cũng không tiếp tục mắng hắn nữa chỉ là sắc mặt vẫn không tốt chút nào lời nàng nói ra cũng không thân mật gì cho cam xem ra trước kia ta đã quá để cao tràng trước kia trong ấn tượng của nàng hắn là một nhân vật chẳng khác gì thần thánh trước giờ chưa từng bị đánh bại chưa từng thua chỉ có lần duy nhất với mặc tiếu đó thôi nhưng lần này nếu như sơ ý một chút nói không chừng hắn thật sự không về được điều này khiến cho nàng nhận thức rõ ràng người trước mặt mình cũng chỉ là người không phải thần thánh bách lý kinh hồng một lần nữa bị xem thường vô cùng đáng thương nước mắt nhìn nàng hắn rất lý trí lựa chọn không nói một lời bởi vì trong lòng hắn rõ ràng rằng hiện nay mà nói gì thì chính là hành vi không lý trí rất có thể khiến cho bản thân lại bị chửi mắng một trận nam cung cảm thấy hắn không nói gì nhất thời l ử a giận trong lòng càng lớn hơn nàng cắn răng căm tức nhìn hắn chàng có biết trên đường dê đến thiệu dương ta nghĩ gì hay không ta nghĩ dù chàng bị tổn thương thế nào đi nữa ta cũng nhất định phải cầm trổi lông gà giáo hấn chàng một trận cho ra trò nàng vừa nói xong ánh mắt của hắn liền khựng lại một chút rõ ràng là vẫn còn rất sợ hãi trổi lông gà hắn l ặ n g lặng nuốt nước bọt một cái tạo dáng vẻ mỹ nhân bệnh tật yếu đ ớt nói nương tử vi phu đang bị trọng thương cho nên trong tình huống như thế này thật sự không thích hợp để đánh ta đâu nam cung cầm nhìn hắn rồi cười lạnh một tiếng chút chuyện nhỏ này ta vẫn có biện pháp giải quyết chờ vết thương của chàng lành rồi lúc đó chúng ta sẽ từ từ mà tính toán sổ sách với nhau chẳng lẽ không thể tha thứ hắn một lần sao nhưng để hắn mở miệng cầu xin tha thứ thì hắn thật sự không làm được thế lần này có thể có thể đánh ở chỗ khác không bị đánh vào mông thực sự vô cùng mất mặt đó chuyển sang chỗ khác cả đánh vào con chim nhỏ nhé nam cung cẩm không hề khách khí hỏi lại mắt phượng liếc khuôn mặt tinh xảo tuyệt mỹ của hắn trên mặt nàng không hề có ý đùa chút nào sắc mặt vốn luôn lãnh đạm của bách lý kinh hồng thoáng cứng lại khoe môi mỏng cũng khẽ giật giật mấy lần cuối cùng không biết nên nói gì đành mở miệng thôi thì cứ đánh n g ô n g đi vậy nàng ra tay không chút l ư u tình như thế mà còn đánh vào phía trước về sau hắn còn là đàn ông được sao coi như chàng biết điều nhắm mắt lại đi ngủ đi nam cung cẩm chăm sóc hắn như chăm sóc trẻ con nhưng trong giọng nói không có chút ôn nhu nào cả vì tránh cho sau khi khỏi bệnh rồi càng bị đánh thê thảm hơn nên hắn chỉ có thể ngoan ngoãn nhắm mắt lại đi ngủ mấy người đưa mai lương h ì n h về đang đứng ngoài cổng chờ đợi khâu lang an đi ra sau khi hắn hắn ra thì vội vàng chạy đến trước mặt hắn nói tướng quân hoàng thượng và hoàng hậu có muốn trừng phạt chúng ta không không có khâu lang an lắc đầu quá tốt rồi mấy người vỗ tay hớn hở ra mặt nhưng bộ dáng này của bọn họ khiến cho khâu lang an hơi nhữ mày nghi hoặc các ngươi thế này là mấy người này thấy vẻ mặt khâu lang an có chút hoài nghi lúc này mới cười ha ha nói không có gì chỉ là lo lắng hoàng thượng và hoàng hậu nương nương trách tội chúng ta thôi lo lắng bị trách tội sẽ là vẻ mặt thế này sao điều này khiến sự hoài nghi trong lòng khâu lang an càng lớn hơn tướng quân nếu không còn chuyện gì nữa chúng tiểu nhân xin phép cáo lui trước mấy người kia nói xong liền muốn đi khâu lang an thấy dáng vẻ của bọn họ rõ ràng là có tật h giật mình sự hoài nghi trong lòng lại nhiều hơn mấy phần dừng lại tiếng quát này của hắn khiến cho mấy người kia đều giật thoát mình khâu lang an nhanh chân đi đến trước mặt bọn hắn các ngươi còn có chuyện chưa nói cho bản quan đúng không không có mấy người nhanh chóng trả lời nhưng trong lòng lại càng thêm bối rối nếu không nói thật bản quan sẽ không khách khí thủ đoạn của bản quan các ngươi cũng biết rồi đấy khâu lang an có chút không vui nói lần này bọn hắn mới thật sự bị hù dọa nuốt nước miếng một cái cắn răng vội vàng quỳ xuống nói tướng quân có thể có thể đi nơi khác nói chuyện hay không giờ đang ở ngay ngoài cửa phòng của hoàng thượng và hoàng hậu nương nương nếu hai người bọn họ nghe được thì có đến tám phần là bọn hắn nhất định phải chết cho nên tuyệt đối không thể để cho hoàng thượng hay hoàng hậu nghe thấy được khâu l a n g an nghe bọn hắn nói thế khe n h ư mày nhưng vẫn gật đầu được các ngươi đi theo ta nói xong hắn liền xoay người ra khỏi phủ thành chủ đi tới chỗ hẻo lánh còn đám người kia đang quỳ trên mặt đất cũng mau chóng đứng dậy vội vàng theo sau hắn sau khi đi thật xa khâu lang an không vui nói rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra lập tức nói cho bản tướng quân có phải các ngươi đã làm gì cô ta không không có mấy người kia nhanh chóng đáp lời một người khinh thường nói tướng quân mặc dù cô ta ngoại hình không đến nỗi nào nhưng không khỏi có chút ghê tởm kể cả cầu xin chúng tiểu nhân chạm vào cô ta chúng tiểu nhân cũng khinh thường khâu lang an nhìn chằm chằm vào mặt bọn hắn thấy biểu hiện của bọn hắn không giống như giả vờ lúc này mới thả lỏng một chút rồi nói thế có chuyện gì xảy ra tướng quân là như thế này lúc đó cô ta một mực muốn quay lại nếu không sẽ tự sát cho chúng ta nhìn cũng đúng là nói muốn đi nhà xí nhưng cuối cùng lại chạy tới bên cạnh vách núi lúc đó mai lương h ì n h thấy mình đã đi vào trong khu vực núi tuyết rồi biết do nếu bản thân không nghĩ ra biện pháp nào thì chắc chắn không có khả năng quay lại thiệu dương cho nên trong lúc bối rối cô ta đã nghĩ ra một biện pháp tức thời sau đó hơn một canh giờ cô ta cũng không tiếp tục làm ầm ĩ nữa để cho mấy người kia tưởng cô ta đã tuyệt vọng rồi đã không còn muốn quay lại nữa chờ đến khi bọn họ đều bông lỏng cảnh giác cô ta mới nói muốn đi vệ sinh cô ta đi vệ sinh đương nhiên mấy người đàn ông không tiện đi theo cũng bởi vì toàn là đàn ông nên không có ai đỡ cô ta đi cô ta chậm gì gì đi đến chỗ xa xa mấy người kia cũng biết cô ta q u ẹ chân một chốc một lát chắc cũng chưa quay lại được cho nên liền không quan tâm đến cô ta mà chỉ ngồi trò chuyện giết th hát y gian nhưng đợi qua ba nén hương cô ta vẫn chưa quay lại khiến cho bọn hắn có chút không yên lòng định đi tìm cô ta xem thế nào nhưng vừa đi qua đó đã thấy cô ta đứng ngay bên cạnh vực sâu cười điên cuồng mà hét lên với bọn hắn các ngươi nghe rõ cho ta ta muốn quay lại các ngươi nhất định phải lập tức đưa ta quay lại nếu không ta sẽ lập tức nhảy từ trên này xuống cho xem trong đám người cũng có người tính tình không tốt đang ở trong núi nhiệt độ cũng đủ để người ta chết q u ó n g bọn họ nhẫn mại chịu đựng tính khí cô ta chịu đựng giá l ệ n h đưa cô ta đi coi như đã hết lòng giúp đỡ rồi vậy mà hiện nay cô ta còn bày ra chuyện này với bọn họ rõ ràng là khảo nghiệm sức chịu đựng của bọn họ ngươi muốn nhảy thì nhảy đi chờ ngươi nhảy xuống xong chúng ta liền trở về b m báo nói ngươi muốn nhảy núi chúng ta không giữ được cho nên đã bất hạnh bỏ mạng nhảy đi không ai ngăn ngươi đâu mai lương huynh nghe xong lời này sắc mặt biến thành một màu đen kịt chân cô ta vốn đang đứng ở vách đá cũng không tự chủ được mà xê dịch về nơi an toàn hơn một chút có chút lo l ắ n g đám người này thực sự sẽ đối xử với cô ta như thế nhưng mặc dù cô ta sợ hãi cũng chưa từ bỏ ý định lớn tiếng nói hoàng thượng và hoàng hậu thông minh như thế các ngươi cho là bọn họ sẽ tin tưởng lời nói của các ngươi sao không tin tưởng chúng ta thế ngươi cho rằng hoàng thượng và hoàng hậu quan tâm đến cái mạng chó của ngươi làm ạ lại một tên gia đình không khách khí nói nhưng so với những người khác chỉ chán ghét mai lương hinh mà thôi thì trên mặt hắn còn có thêm chút căm hận n g ư ờ i nói cái gì n g ư ờ i đã nghĩ kỹ chưa hả ta nói cho ngươi biết chỉ cần ta nhảy từ trên này xuống nhất định hoàng thượng và hoàng hậu sẽ giết các ngươi mai lương hinh há miệng giống to một tên gia đình khác cạn lời thở dài một hơi hắn hoàn toàn không muốn dây dưa tiếp với cô ta nữa nhưng hắn cũng rất lo lắng sẽ thật sự xảy ra chuyện chết người thế nên liền nói các ngươi quay lại thông báo với tướng quân hỏi ý kiến tướng quân một chút cô nương trước tiên ngươi cứ tới đây đi nếu không đứng vững mà rơi xuống thì hừ nghe vậy mai lương h u y n h mới hài lòng h ừ một tiếng trong miệng còn hùng hổ nói coi như các ngươi biết điều mới vừa rồi còn nói mạng b u ồ n cô nương là mạng chó cơ mà tốt nhất là các ngươi lập tức quỳ xuống xin lỗi bản cô nương trước đã nếu không đợi khi hoàng thượng tới nhất định bản cô nương sẽ nói cho hoàng thượng nói là các ngươi muốn đẩy bản cô nương từ trên này xuống mục đích là muốn chiếm một nghìn lượng vàng hoàng hậu nương nương muốn đưa cho ta cô ta nói xong lời này hiển nhiên đã khơi dậy sự phẫn nộ của mọi người bọn hắn đã nhẫn nhịn lắm rồi thế nhưng cô gái đáng chết này lại còn muốn hãm hại bọn hắn làm gì có cái lý nào như thế người chuẩn bị quay lại thiệu dương b ẩ m báo kia cũng sâu sắc cảm thấy chân của mình không bước nổi nữa cô ta cũng đã nói như thế rồi vậy bây giờ hắn còn trở về làm gì v ề để đưa hoàng thượng và hoàng hậu tới trị tội bọn họ sao người tính tình không tốt kia nhanh chân đi tới vách núi túm lấy cô ta kéo tới vách núi ngươi nhảy đi coi như chúng ta cầu ngươi đấy nhanh nhảy đi nhanh lên nếu không trời cũng sắp tối rồi đấy ngươi làm gì thế hả n g ư ơ i thả ta ra nếu ngươi đẩy ta xuống ngươi chịu nổi trách nhiệm sao ngươi có biết ta là ai không ta là ân nhân cứu mạng của hoàng thượng đấy mai lương hinh thấy đối phương muốn kéo cô ta nhảy núi liền cảm thấy có chút hốt hoảng bây giờ việc hàng đầu cô ta cần làm là phải quay lại thành t i ệ u dương nhưng nếu chết rồi thì còn trở về làm gì lại còn nói đến ân nhân cứu mạng của hoàng thượng ngươi có hiểu một nghìn lượng vàng kia là có ý gì không ý là để hoàng thượng và hoàng hậu phủi sạch quan hệ với ngươi đó ta khuyên ngươi nên tỉnh lại đi đấy vách núi ngay phía sau lưng ngươi đấy tranh thủ thời gian mà nhảy đi nhảy xong chúng ta còn về phục mệnh núi tuyết này lạnh chết người ngươi cũng đừng có lãng phí thời gian và tình cảm của nhau nữa hắn xác định trăm phần trăm là cô ta không dám nhảy cho nên cứ thế mà kích thích cô ta mà đúng là mai lương hình cũng bị hắn dọa đến nỗi liên tục hét lên ngươi thả ta ra ta không nhảy ngươi thả ta ra ta cảnh cáo ngươi tốt nhất là ngươi nên thả ta ra ai chả sao bây giờ ngươi lại không nhảy tại sao đột nhiên lại không muốn ngảy nữa hóa ra ngươi cũng biết sinh mạng là đáng quý sao tên gia đình kia nói đầy trâm t r ọ n g nhóm gia đình cười ha ha một trận tràn ngập trào phúng bị một đám đàn ông dếo cận thế này tự nhiên cũng đã thành công tổn thương tự tôn đáng thương của mai lương hinh cô ta chưa từng bị vũ nhục như thế này bao giờ trong lúc nhất thời liền nổi giận một tay cô ta liền túm lấy tên gia đình mà đẩy tới n g ư ờ i đi chết đi n g ư ờ i đi chết đi cú đẩy này cũng khiến thân thể tên gia đình kia n g ử a ra sau một chút nếu không phải đằng sau có một khối đá chặn thân thể của hắn lại thì đúng là hắn có thể bị mai lương hinh đẩy xuống vách núi mất sự sợ hãi tử vong trong lòng hắn trong nháy mắt đốt lên thành l ử a giận hắn nâng tay lên hung hăng tát cô ta đồ đê tiện nhà ngươi lại dám nghĩ đến chuyện giết ta hả? sức mạnh của đàn ông vô lớn hắn lại đang trong cơn tức giận mà ra tay cho nên cái tát này vô cùng mạnh khiến cho mai lương hinh choáng váng hoa mắt mai lương hinh cũng không cam chịu yếu thế lập tức muốn đánh lại sau đó hai người này đánh nhau ngay tại bên bờ vực mai lương hinh đánh nhau trong chốc lát đ ỗ n g nhiên như hiểu ra chuyện gì mà nhìn bọn hắn ta đã hiểu rồi nhất định là hoàng hậu nương nương sai các ngươi trên đường vụn trộm giết ta đúng không các người mới vừa rồi nói muốn đi bẩm báo hoàng thượng thực ra là g ạ t t a mục đích là muốn giết ta đúng không đám người nghe thế đều ở trong lòng tán thưởng trí tưởng tượng của cô ta thế mà cô ta cũng nghĩ ra được đây là chứng hoang tưởng người bị hại trong truyền thuyết sao mà tên gia đình từ lúc mới bắt đầu kia đang dùng ánh mắt vô cùng cựu địch nhìn mai lương h ì n h khi vừa nghe xong lời này hắn cười lạnh một tiếng nhanh chân đi tới bên cạnh cô ta sau đó cực kỳ đột ngột vươn tay ra không khách khí đẩy cô ta xuống có phải hoàng hậu phái chúng ta tới hay không bây giờ đã không quan trọng nữa quan trọng chính là bây giờ người phải chết a ba mai lương hinh không dám tin mà trận to mắt cứ như thế bị người ta đẩy từ trên vách núi xuống dưới ngươi ngươi làm gì thế tên gia đình tính khí không tốt kia cũng giật mình hắn chỉ n g h ĩ sẽ dọa cô ta một chút vừa xong giận dữ ra tay cũng không muốn giết người nhưng bây giờ cô ta đã bị đẩy xuống chuyện này tên gia đình ra tay cười lạnh một tiếng ta nói thật cho các ngươi biết Kể cả cô cũng không ta một mặt này, ta ra này, bày sau khi chúng ta trở về cứ nói cô ta vô ý rơi xuống sườn núi chỉ cần cũng đưa nghìn lạng vàng kia đi hoàng thượng và hoàng hậu cũng sẽ không nghi ngờ chúng ta giết người nhưng nói là cô ta rơi xuống vực hoàng thượng và hoàng hậu có tin hay không hoàng thượng và hoàng hậu đều là người thông minh như thế chỉ sợ khi bọn họ bẩm báo sẽ lộ ra sơ hở vậy thì nửa nói thật nửa nói dối khâu lăng an nghe toàn bộ câu chuyện trong lòng nhất thời cũng không biết nói gì hắn làm tướng quân nhiều năm như vậy cũng chưa từng thấy kẻ dưới nào to gan như thế cũng như chưa bao giờ thấy chuyện lạ đời đến thế này mà tên gia đình ra tay kia cũng dám làm dám chịu hắn quỳ xuống trước mặt khâu lăng an nói tướng quân mọi chuyện đều là do tiểu nhân làm tiểu nhận nguyện ý gánh chịu tất cả trách nhiệm người gánh chịu như thế nào vừa xong các ngươi lừa gạt bản tướng quân để bản tướng quân đi bẩm báo với hoàng thượng và hoàng hậu nếu như để bọn họ biết sự thật không phải là bản tướng quân cũng phải chịu tội khi quân cùng các ngươi ư hắn vừa nói xong sắc mặt đám hạ nhân đều chẳng bệnh bọn hắn không ngờ rằng việc này lại nghiêm trọng đến tội khi quân phạm thượng vì thế tất cả đều cúi đầu không nói một lời chờ khâu lang an nói tiếp khâu lang an hít sâu mấy hơi không biết vì sao trong lòng hắn có chút bất an nhiều năm sống trong quân đội và chính trị khiến cho giác quan thứ sáu của hắn cực kỳ nhạy cảm hắn luôn cảm thấy chuyện này sẽ không kết thúc đơn giản như thế thậm chí trong lòng hắn còn có một tia dự cảm không tốt nhưng đối với chuyện này hiện nay hắn đã không nghĩ ra cách nào tốt hơn để đối phó im lặng thật lâu cuối cùng hắn cũng nói được rồi chuyện này các ngươi chớ nói ra ngoài đừng để người khác biết được nếu không thì không chỉ có mạng các ngươi không gánh nổi mà bản tướng quân cũng sẽ bị chặt đầu cùng với các ngươi đây đều là những chuyện gì không biết nữa hắn nhận ra gần đây bản thân rất đen đủi một cách không bình thường có lẽ thật sự phải lên chùa thắp một nén hương mới được đám hạ nhân thấy cái mạng nhỏ của mình đã được bảo vệ vội vàng gật đầu nhưng dự cảm không tốt trong lòng khâu lang an k i a lại càng thêm mãnh liệt chương hai trăm năm mươi hai đông lang hoàng chó ngoan không c ả n đường một cô nương giọng nói ôn nhã của thượng quan cẩn duệ vang lên ngoài cửa phòng một nguyệt kỳ một nguyệt kỳ đang đỏ hết cả mắt ở trong phòng dọn dẹp đồ đạc nghe thấy tiếng nói ngoài cửa động tác trên tay dừng lại một chút nàng hít một hơi thật sâu cuối cùng vẫn lựa chọn im lặng không mở miệng đáp lời nhưng động tác dọn dẹp lại nhanh hơn sau khi dọn dẹp xong nhìn trong phòng đã không còn thứ gì quan trọng nàng xác định bản thân đã bình tĩnh lại liền lấy từ trong bao quần áo của mình một cây tên ngắn màu tím để lên bàn sau đó liền đi tới cửa mà giờ phút này thượng quan cẩn duệ cũng bắt đầu gõ cửa giọng nói cũng lớn hơn mấy phần một cô nương k ẹ t k ẹ t một tiếng cửa phòng mở ra đôi mắt một nguyệt kỳ vẫn còn đỏ hoe hai người nhìn nhau không nói gì sau vài giây lặng im thượng quan cẩn duệ phát hiện ra trên người một nguyệt kỳ đeo một bao quần áo giọng nói ôn nhuận như ngọc của hắn vang lên một cô nương cô nương muốn đi đâu không đi không đi ở lại nơi này để t r ư ớ n g mắt huynh sao từ trước tới nay một nguyệt kỳ chưa từng dùng nôn từ chuông loa nói năng gay gắt như thế này với thượng quan cẩn duệ cho nên rất rõ ràng rằng hôm nay nàng thật sự tức giận hơn nữa còn là vô cùng tức giận thượng quan cẩn duệ lập tức cảm thấy có chút bất đắc dĩ hắn vốn đã quen với dáng vẻ ôn hòa của một nguyệt kỳ giờ bỗng nhiên biến thành thế này hắn cũng có chút không thích đứng được một cô nương tại hạ cũng không có ý đấy ý đấy là ý gì một nguyệt kỳ nhìn thẳng vào mắt hắn vẻ mặt không hề thay đổi mà nói dưới áp lực của nàng nụ cười theo thói quen luôn thường trực trên môi hắn càng ngày càng cứng ngắt lại hắn giật giật khỏe môi mấy lần để cho nó tự nhiên hơn rồi mới nói một cô nương lúc đó tại hạ không hề bảo vệ mai cô nương tính tình tại hạ cô nương cũng biết xưa nay đền không muốn dùng biện pháp mạnh để cự tuyệt người khác cho nên luôn dùng lời lẽ nhẹ nhàng để khuyên bảo để cô ta v u ô n g tại hạ ra trong đó không hề có ý bảo vệ cô ta tại hạ chỉ hy vọng một cô nương đừng hiểu lầm ha ha cho dù là hiểu lầm thì thế nào trong lòng thượng quan cẩn duệ huynh cho tới bây giờ luôn chỉ có một mình huynh chỉ có hai cái chữ gọi là trách nhiệm kia mà thôi đã bao giờ huynh quan tâm đến cảm giác của người bên cạnh chứ ta hiểu lầm hiểu lầm thì có làm sao huynh quan tâm sao căn bản là huynh không hề quan tâm vậy huynh còn giả mù s a mưa mà giải thích cái gì chứ tránh ra đi ta muốn đi cáo biệt nam cung cẩm mặc dù một nguyệt kỳ nghe lời giải thích không bảo vệ mai lương huynh của hắn song cũng tin hơn một nửa nhưng nghĩ đến những năm tuổi thân của mình nàng cũng không nguyện ý đợi ở đây càng không nguyện ý gặp lại người này nữa nàng sợ có một ngày bản thân nàng sẽ bị hắn ép đến đ i ê n mất thượng quan cẩn duệ cũng không ngờ nàng sẽ giận đến thế hắn thở dài một hơi rồi dùng giọng điệu vô cùng ấm áp mà nói một cô nương tức giận hại thân không đáng giá lại là loại cảm giác này tựa như nàng nói với hắn cái gì hoặc là biểu hiện như thế nào thì người này luôn luôn có thể dùng một thái độ thờ ơ để ứng đối hoặc là sẽ nói chút chuyện không liên quan để lảng sang chuyện khác khiến cho nàng luôn có cảm giác đấm vào bịch đông có đáng giá hay không là chuyện của ta không nhọc đến thượng quan cẩn duệ công tử quan tâm một nguyện ký nói rồi muốn vòng qua hắn mà đi thượng quan cẩn duệ thở dài một hơi lại tiếp tục giải thích một cô n ơ n tại hạ thật sự không có ý như thế như lời cô nương nói những năm qua cô nương luôn ở bên cạnh ta cho dù ta không có tình cảm gì thì cũng có cảm động thượng quan cẩn duệ ta cũng không phải là người vô tâm đương nhiên rất cảm động với tấm chân tình của cô nương cho nên chỉ bằng điều này tại hạ cũng sẽ không bảo vệ người ngoài đã nhục nhã một cô nương ý của tại hạ một cô nương đã hiểu chưa lời này của hắn hiển nhiên cũng khiến cho lửa giận trong lòng một n g u y ệ t kỳ vơi đi không ít nàng hít vào một hơi thật sâu quay đầu nhìn khuôn mặt phong thần tuấn lãng của hắn rồi thản nhiên nói ta hiểu rồi chuyện này là do ta hiểu lầm về sau ta cũng sẽ không giữ lại những hiểu lầm hay nghĩ ngợi nhiều nữa thượng quan cẩn duệ công tử yên tâm sau này ta sẽ không oán hận huynh mà từ nay về sau ta cũng không làm cái đuôi đi theo huynh nữa đi theo sau huynh chỉ chọc giận huynh khiến huynh thêm chán ghét lúc trước huynh cũng đã nói ân ngươi cứu mạng ta ba năm ta hầu hạ đã trả sạch tân tình đã như thế từ nay ta và huynh sẽ không liên quan đến nhau làm người qua đường thôi nói xong nàng nhanh chân đi tới phía trước thượng quan cẩn duệ nhìn theo nàng mấy lần muốn nói rồi lại thôi nhưng cuối cùng vẫn không nói lời nào hắn cười khổ một tiếng cầm quan xếp của mình quay người trở về phòng mà một nguyệt kỳ đang quay lưng về phía hắn khi nghe thấy tiếng hắn rời đi thì tất cả sự cố gắng tỏ ra kiên cường và cừng rắn trong nháy mắt liền sụp đổ đi rồi cứ thế mà đi rồi sao thậm chí một câu giữ lại cũng không có nữa c h â nàng n mềm lún g rồi không để ý gì đến hình tượng mà ngồi sụp xuống đất khóc giống lên nàng hận hận bản thân vô dụng hận bản thân cầm lên được mà không bỏ xuống được cũng hận bản thân chấp nhất và ngu ngốc si mê cho dù nàng làm cái gì dù có nhiều hơn nữa hắn cũng không có một chút mềm lòng đối với n ả n g đối với phần tình cảm cố chấp đến nực cười này của nàng nếu như từ lúc bắt đầu nàng không ôm lấy ảo tưởng thì có phải sẽ không rơi vào hoàn cảnh vạn kiếp bất phục như bây giờ không nếu như từ lúc bắt đầu nàng chỉ nghĩ bồi tiếp hắn đầy đủ nếu như không phải lúc nam cung cẩm gà cho bách lý kinh hồng ở trong lòng nàng sinh ra một tia hy vọng cũng sẽ không có kỳ vọng gì xa vời càng sẽ không níu giữ lấy cái kỳ vọng xa vời này mà nhận lại sự tuyệt vọng to lớn như thế này lúc này nàng khóc đến xé gan xé phổi làm thế nào cũng không ngăn được nước mắt của mình lại nàng không muốn khóc nhưng nước mắt kia cứ không nhịn được mà rơi xuống trong lòng nàng tự khuyên bảo bản thân sau khi khóc xong lần này sẽ quên hết cho dù là không thể quên được cũng phải cưỡng ép bản thân mình quên đi hết thảy một cái khăn tay từ bên trên đưa xuống đó là chiếc khăn tay màu xanh ra trời nhạt làm màu xanh thẳm của bầu trời còn thoang thoảng mùi hương bạc hà người kia thở dài một hơi giọng nói ôn nhuận như ngọc chậm rãi v ă n g lên đừng khóc nữa vốn là hắn đã đi rồi nhưng s a u lại nghĩ rằng nếu nàng đã muốn đi hắn cũng nên tiễn nàng một đoạn đường mới phải không ngờ rằng khi hắn vừa quay lại đã thấy cảnh này trong lúc nhất thời hắn cũng không biết trong lòng mình có cảm giác gì ở đ ấ y lòng đúng là có cảm giác đau lòng một chút nhưng cũng không rõ ràng mà cảm giác đau lòng kia trong phút chốc thật là mãnh liệt nhưng một giây sau lại biến mất không còn tung tích khiến cho hắn cũng không chắc chắn đấy có phải là ảo giác của bản thân hay không cho nên vốn là hắn định nói vài lời thì toàn bộ đều nuốt xuống chỉ nói được ba chữ đừng khóc nữa đây cũng là vì thượng quan cẩn duệ là người luôn luôn dùng lý trí vừa rồi trong tích tắc hắn cũng có xúc động muốn xông tới an ủi nàng đứng khóc rồi nói với nàng rằng sau này hắn sẽ không bắt nạt nàng nữa thế nhưng vì cảm giác kia ngắn ngủi có một giây cho nên hắn không dám làm hắn sợ sợ khi không đúng thời điểm lại làm ra quyết định sai lầm sợ sai lầm của hắn sẽ khiến đối phương cũng sai lầm chính vì lý trí như thế khiến cho hắn dù đã qua nhiều năm như vậy nhưng tới bây giờ cũng chưa từng xúc động cho tới bây giờ hắn cũng chưa từng cầm tay người khác trong quá khứ lý trí thế này khiến hắn kiêu ngạo nhưng chẳng biết tại sao hôm nay hắn bỗng nhiên có chút oán hận sự lý trí của bản thân một nguyện kỳ n g n g đầu đôi mắt nhọe đi vì nước mắt nhìn hát n tựa hồ không ngờ rằng hắn lại xuất hiện trước mặt mình mà tâm hồn vốn đã lạnh thấu tâm can của nàng lúc này cũng sinh ra một tia hy vọng như thể chỉ cần ngẩng đầu lên là có thể trông thấy ánh trăng vậy nàng run rẩy vươn tay ra nhận lấy chiếc khăn của hắn rồi lại sợ h ã i tưởng rằng đây là ảo giác của bản thân nàng lau nước mắt trên mặt cắn môi nhìn hắn trông thấy sắc mặt của hắn vẫn chỉ như lúc bình thường một sự lạnh lùng trầm mặc như cho tàn và thứ cảm xúc nhạt nhẽo mỏng manh như vương vấn trên không trung cuối cùng một nguyệt kỳ cười một tiếng đúng là nàng vẫn còn kỳ vọng xa vời chẳng qua chỉ là hắn đưa cho nàng một cái khăn mà thôi cũng khiến cho nàng tự mình đa tình rồi suy nghĩ nhiều như thế nàng vươn tay đưa trả khăn lại cho hắn thười nd quan cẩn duệ dừng một chút có vẻ như đang do dự có nên cầm khăn về hay không cầm lại đi ta không muốn nợ huynh cái gì hết giọng điệu của một nguyệt kỳ trở nên rất lạnh nhạt như thể người vừa mới khóc đến xé gan xé phổi kia không phải là nàng vậy nàng vừa nói xong ngón tay thon dài của hắn mới dôi ra nhận lại chiếc khăn từ tay nàng huynh biết không người như huynh thật sự là rất nhẫn tâm rất nhẫn tâm ta thật sự hy vọng huynh không nhận lại chiếc khăn này huynh vẫn luôn thích cho người ta một chút hy vọng rồi qua thoáng chốc huynh lại đẩy người ta vào vực sâu tuyệt vọng kiểu dịu dàng đầy tàn nhẫn này thật khiến cho ta có đôi khi chỉ muốn giết quách huynh đi cho xong có điều sau này không gặp huynh nữa chắc cũng sẽ không đau đớn nhiều nữa dứt lời nàng đứng từ dưới đất lên nhặt lên túi quần áo của mình đi về phía trước chân của thượng quan cẩn duệ nâng lên rồi lại hạ xuống cuối cùng cũng bị dây cương lý trí trói lại không làm ra chuyện kích động thượng quan tướng quân cuối cùng tiểu nhân cũng tìm được ngài hoàng hậu nương nương và các tướng quân đang thương nghị quân tình khẩn cấp xin ngài lập tức tới ngay một tên hạ nhân vô cùng mừng rỡ nói h i ệ n nhiên là do đã tìm thượng quan cẩn duệ rất lâu mới thấy thượng quan cẩn duệ gật nhẹ đầu rồi đi theo phía sau một nguyệt kỳ giờ phút này nam cung cẩm đang cùng các tướng quân trong thành thương nghị tình hình chiến đấu hiện nay bách lý kinh hồng bị thương khá nghiêm trọng nam cung cẩm phải cưỡng chế và áp bách hắn mới chịu ngoan ngoãn nghỉ ngơi nương nương sau khi đạm đài minh nguyệt thuận lợi dẹp xong ba thành của tây võ thì đã gặp khó khăn liên tục bại lui mặt tướng nghĩ mãi không hiểu không biết nương nương có hiểu rõ chuyện kỳ quặc đó không khâu lang an nói nam cung cầm nhữ mày ngươi nói đạm đài minh nguyện đã dẹp xong mấy tòa thành trì của tây võ à? đúng vậy lúc bắt đầu thật đúng là có vẻ như hắn có được bản đồ quân sự của tây võ nên binh mã được bố trí ở đâu cũng đều đoán được rất chính xác nhưng sau khi đánh hạ ba thành lại thường xuyên gặp phải khu vực phòng thủ nghiêm mật nhất bây giờ trông càng giống như con ruồi không đầu khâu lang an cảm thấy chuyện này thật sự quá kỳ quái nếu như có bản đồ quân sự thì tình hình sẽ không thành như bây giờ nếu là không có bản đồ quân sự thì với tài năng quân sự của đạm đài minh nguyệt cũng sẽ không đến nỗi biến mình thành con rồi không đầu nam cung cẩm trầm ngâm một lát đ ỗ n g nhiên đột ngột cười cười nhìn tình huống có thể là do tấm bản đồ quân sự kia bị sửa đổi vài chỗ nhưng phần lớn các nơi đều sai cho nên đạm đài minh nguyệt lúc trước có đánh được mấy tòa thành trì nhưng sau đó đã đi vào nơi bị vẽ sai nên xảy ra chuyện ngoài ý m u ố n tình hình tây võ hiện nay như thế nào tên mộ dung đoạn tụ kia bị thương không nặng có lẽ cũng đã khỏi rồi nhỉ chuyện nàng muốn nhìn thấy nhất chính là tên mộ dung đoạn tụ đối chiến với đạm đài minh nguyệt nếu như thế nam nhạc bọn hắn có thể lựa chọn để bỏ đá xuống giếng với đông lăng hoặc là tây võ câu hỏi này của nam cung cẩm khiến cho sắc mặt của các tướng quân đều có chút khó coi sở dĩ bọn họ mời hoàng hậu đến đây chính là để thương lượng chuyện này hoàng hậu nương nương, sau khi quân đội mạc bắc liên tục bại lui đạm đài minh nguyệt b ỗ n nhiên phát cho mộ dung thiên thu một phong mật tín chúng ta không có ai có thể t h a m dò nội dung của mật tín nhưng thu được tin tức đáng tin là hôm qua mộ dung thiên thu và đạm đài minh nguyện mật đ à m cũng không biết đã đạt thành thỏa thuận gì cho nên tâm trạng bọn họ đều vô cùng nặng nề nếu như mạc bắc liên hợp với tây võ thì hậu quả khó mà lường được kể cả đông lăng không để ý tới bên này riêng hai nước kia cũng đủ khiến bọn họ đau đầu rồi sắc mặt nam cung cẩm cũng hơi nặng nề cảm thấy có chút hối hận trước kia không nên vì trả đũa đạm đài minh nguyện uy hiếp mà đối đầu với đạm đài minh nguyện lần này chơi lớn rồi lại không có lời nữa mà đúng lúc này có hạ nhân tới b ẩ m báo hoàng hậu nương nương một cô nương cầu kiến tất cả các tướng quân đều có chút không vui mà n h ư mày thời điểm thế này mà một cô nương cần gặp để làm gì nam cung cầm nói nói một cô nương chờ một chút chờ ta và các tướng quân xử lý xong chuyện ở đây rồi bản cung sẽ một mình gặp nàng nương nương ban nãy một cô nương có nói nếu như ngài đang bận thì cũng không cần quan tâm đến nàng, nàng chỉ đến để cáo từ ngài thôi hạ nhân nói lại lời của một nguyệt kỳ nam cung cẩm nhữ mày một cái rồi đi ra ngoài ngoài cửa sau khi thượng quan cẩn duệ tới đôi mắt như mặc ngọc của hắn thoáng nhìn lướt qua một nguyệt kỳ một cái rồi bước vào phòng nghị sự lần này đổi lại là một nguyệt kỳ nhìn theo bóng lưng hắn một cái nhìn trong n g á y mắt một cái nhìn vạn năm nàng thở dài một hơi đeo bao quần áo lên người quay người rời đi sau lưng truyền đến tiếng nói của nam cung cẩm một cô nương tỉ muốn đi thật sao có nên lựa chọn tiếp tục kiên trì hay không là tự do của một n g u y ệ t kỳ nàng không dám can thiệp vào nhưng vẫn không nhịn được mà hỏi một câu một n g u y ệ t kỳ dừng bước quay lưng về phía nam cung cẩm gật nhẹ đầu có duyên sẽ gặp lại sau này có việc gì cần ta bắn mũi tên ngắn ta để lại trong phòng lên bầu trời ta sẽ trở lại rút muội dứt lời nàng không đợi nam cung cẩm đáp lời liền nhanh chân mà đi từ đầu đến cuối cũng không hề quay lại nhìn chút nào nam cung cẩm đưa mắt nhìn nàng đi xa rồi thu hồi ánh mắt lại sau đó có chút không vui nhìn thượng quan cẩn duệ mà nụ cười thường trực trên khỏe môi thượng quan cẩn duệ kia lúc này cũng không biết biến mất đâu chỉ thản nhiên đứng trước địa đồ nghe những tướng quân n g kia nói tình hình chiến đấu hiện nay ngay cả ánh mắt không vui kia của nam cung cẩm hắn cũng không thấy sau khi đại khái hiểu rõ tình hình thượng quan cẩn duệ trầm n g â m nói tình hình mạc bắc hiện nay không ảnh hưởng đến thế cục nam nhạc lời này giải thích thế nào nam cung cẩm hỏi tay thượng quan cẩn duệ chỉ vào thành cổ thiên kỵ tiếp giáp với bốn nước chỉ vào tòa thành màu đen này mà nói thành cổ thiên kỵ là địa bàn của mặc quan hoa mà mặc quan hoa khác với đông lăng và tây võ nếu đạm đài minh nguyệt muốn đối đầu với chúng ta nhất định phải mượn đường qua thành cổ thiên kỵ cho dù là mặc quan hoa nguyện ý cho đạm đài minh nguyệt mượn đường thì đạm đài minh nguyệt cũng chưa chắc đã yên tâm để đại quân của mình trên địa bàn của người ta hắn vừa nói xong tất cả mọi người đều không tự chủ được mà gật nhẹ đầu đúng thế Cứ ngang nhiên đây không phải là lần đầu tiên nam cung cẩm nghe đến cái tên mặc quan hoa này nàng dừng một chút rồi hỏi mặc quan hoa là loại người như thế nào nếu như hắn có một chút quan hệ cá nhân với đạm đài minh nguyệt vậy thì thảm rồi phi phi miệng quả đen thượng quan cẩn duệ cười cười rồi nói mặc quan hoa này mười năm trước có danh hiệu là thiên hạ đệ nhất mỹ nam và thiên hạ đệ nhất nhựa sĩ nhưng sau khi hắn độc chiếm thành cổ thiên kỵ lại vô cùng kín tiếng cũng càng ngày càng thần bí nghe đồn hắn là đồ đệ của vô ưu láo nhân cũng bởi vì hắn kín tiếng nhiều năm như thế cho nên tính cách và sở thích của hắn chúng ta đều không thăm dò được nhưng lần trước hắn đã giúp chúng ta thượng quan cẩn duệ nói xong liên kể lại chuyện lần trước hắn đi từ tây võ ra được mặc quan hoa giúp đỡ thế nào chuyện này hắn đã suy nghĩ thật lâu cũng không hiểu được rõ ràng không biết vì sao lần đó mặc quan hoa lại giúp đỡ bọn họ nam cung cẩm cũng nhớ mày mặc quan hoa này từ trước đến nay cũng không gặp qua bọn họ vì sao lại hỗ trợ như thế mà vô ưu lão nhân kia nàng đã từng nghe quân lâm u y ê n nói đến lại là một tên thầy bói toán nữa ngay lúc này một tên hạ nhân vội vàng chạy tới trên tay cầm một cái thiệp mời đưa cho nam cung cẩm rồi nói hoàng hậu nương nương người của thành cổ thiên hữu kỵ đưa tới vật này nam cung cẩm có chút nghi hoặc nhận lấy rồi mở ra xem qua một lượn sau đó nàng cười đầy thâm ý một tiếng mặc quan hoa mời quân vương bốn nước trung nguyên tham gia hội ngộ bốn nước mà mạc bắc vương và nam cương vương cũng sẽ cùng đến hội ngộ bốn nước à? xem ra tên mặc quan hoa này thật không đơn giản thú vị nhất chính là trong thiệp mời còn đặc biệt ghi tên của nàng nhưng lại không mời hoàng hậu đông lăng và hoàng hậu tây võ chỉ mời một mình hoàng hậu nam nhạc là nàng đây thôi Mà mày Nam Cẩm một mời, một xem nào là nàng này nàng quan qua quân quốc Khâu Cung nếu đều hoa Lang An cao ai gia tiếng, chẳng như vương nhận cũng không phải là không nói rằng lần hỏi. khác chút thử thế phải cho có cười được, các được được. Trực giác ý gì đây? đi đi lời biết sau ẽ có thu hoạch thu không nhỏ. s năm ngày thân thể của bách lý kinh hồng đã khỏe lại cũng vừa khéo đến thời gian hội ngộ bốn nước điều thần kỳ là quân vương bốn nước đều quyết định bung ô xuống chuyện chiến sự mà tới tham dự lần hội nghị này nam cung cẩm cảm thấy hết sức kỳ quái trên đường đi nàng hỏi thăm bách lý kinh hồng xem chuyện lần này là như thế nào bách lý kinh hồng lại im lặng không nói gì tỏ ra vô cùng thần bí thế nên trong lòng nam cung cẩm càng hiếu kỳ khi bọn họ mới tiến vào thành cổ thiên kỵ chưa được bao lâu xe ngựa bỗng dừng lại sao thế nam cung cẩm không vui nói hoàng hậu nương nương đội nghi trượng của chúng ta gặp phải đội nghi trượng của đông lang hoàng đối phương không chịu nhường đường phu xe đáp lời gân xanh trên c h á n nam cung cẩm giật đùng đùng mỗi lần gặp phải hoàng phủ hoài hàn đều không có chuyện tốt một tay nàng vén rèm xe lên hét lớn một tiếng đông lăng hoàng chó ngoan không c ả n đường chương hai trăm năm mươi ba thân là hoàng đế nên có khí độ phóng khoáng hoàng phủ hoài hàn chỉ biết là đụng phải người khác nhưng hắn là đông lăng hoàng cao quý làm gì có chuyện nhường đường cho kẻ khác được chứ cho nên hắn không nói một lời nào chờ hạ nhân xử lý nhưng không ngờ là hắn đã không nói gì rồi lại đổi lại được một câu gào thét chó ngoan không c ả n đường mà giọng nói này lại vô cùng quen thuộc giống hệt với giọng của người nào đó lúc trước luôn chọc cho hắn tức đến nôn ra máu kia hắn vén rèm xe lên xuyên qua tầng tầng lớp lớp người nhìn thấy người ở cách đó không xa cũng đang vén rèm xe lên người đó rất quen thuộc nét mặt quen thuộc còn có cả ánh mắt quen thuộc thứ vĩnh viễn không đổi chính là sự căm ghét hắn ánh lên trong mắt nàng kia chẳng biết tại sao trong lòng hắn lại chợt sinh ra một chút cảm xúc bi hay nhất là sau khi màn xe của đối phương bị vén lên lộ ra bóng màu trắng như tuyết khiến cho hắn biết trong cỗ xa liễn kia còn có một người đàn ông mặc đồ trắng cao hoa thanh quý nữa nén lại sự xúc động trong lòng hắn nhìn dung nhan xinh đẹp của nam cung cẩm đang phẫn nộ giọng nói lạnh lùng của hắn trầm d ã i vang lên hoàng hậu nam nhạc xin hãy chú ý ngôn từ của mình dân chúng qua lại đều ngừng chân quan sát họ d ư ớ n cổ lên mà n g ó nghiêng nghe nói hôm nay chính là ngày năm nước hội ngộ nên họ đều đợi xem náo nhiệt không ngờ thật đúng là không phụ sự chờ đợi của bọn họ vừa ra khỏi cửa đã thấy nghi trượng của đông lăng đối đầu với nghi trượng của nam nhạc điều khiến người ta tấm tắc lấy làm lạ nhất chính là hoàng hậu nam nhạc lại là người rất thú vị mở miệng ra đã mắng đông lăng hoàng là chó nam cung cảm thấy hoàng phủ hoài hàn chỉ trích như thế thì chế dễu lại đông lăng hoàng xin chú ý cách cư xử của ngươi trâm cũng không làm chuyện gì vô lễ hoàng phủ hoài hàn nhẫn lại biện hộ cho mình hắn cũng không cho là cách cư xử của hắn có vấn đề gì nam cung cầm nhết môi cười lạnh một tiếng trong mắt phượng hiện lên vẻ vô cùng khinh thường trong thoáng chốc rồi từng chút từng chút một theo sóng mắt lưu chuyển mà chậm dai chuyển thành nét giảo hoạt nàng nói chẳng lẽ đông lăng hoàng thân là vua của một nước đứng ngoài đứng cãi nhau với một người phụ nữ đã có chồng còn chưa đủ vô lệ hay sao nam nhạc ta chính là một nước trọng lễ nghi người quân tử chưa bao giờ cãi nhau với phụ nữ mà đông lăng hoàng thân làm hoàng đế lại cũng không biết bản thân đông lăng hoàng có vấn đề hay là toàn bộ nền giáo dục của đông lăng có vấn đề thứ cho bản cung tốt bụng nhắc một câu nếu đông lăng hoàng không làm một tấm gương sáng dẫn dắt cho tốt người đông lăng phát triển và tu dưỡng đạo đức thì nam nhạc ta không ngại tới quản giáo giúp đâu lời này của nàng mang theo vài phần hà khắc mấy phần trào phúng còn có mấy phần khiến cho người nghe c h ó n g váng đầu vóc dù là hoàng phủ hoài hàn cũng suýt nữa không chịu đựng được nàng ngang ngược mắng mình trước mà mình cãi lại thì là thất lễ ư thất lễ còn chưa đủ thậm chí còn dính dáng đến chuyện tu dưỡng đạo đức càng quá mức hơn là còn muốn đem chủ quyền quốc gia mình giao cho người khác xử lý bây giờ đang là đầu mùa hè ánh mặt trời chiếu xuống khuôn mặt hoàng phủ hoài hàn tạo nên sự đối lập rõ nét với khuôn mặt băng hàn của hắn càng khắc họa rõ ràng sự tức giận của hắn trong giờ phút này nhưng ngược lại một chàng cười đầy vui vẻ vang lên tiếng cười này giống như là vầng trăng sáng treo trên cao tỏa xuống từng tia sáng lộng lẫy lại như tiếng tê t i ê n nhạc từ trên chín tầng trời chuyển xuống hoặc lại như thơ văn hoa mỹ chuyển ra từ sương mù bên trong giấc n g ộ tiếng cười này dễ nghe vô cùng tuy trong t r ẻ o nhưng lại cực kỳ lạnh lùng và cao ngạo tiếp đó một giọng nói lạnh lùng vang lên cầm nhi chớ có vô lễ đông lăng hoàng là người hẹp hòi như vậy chắc chắn sẽ không chịu đâu phúc nam cung cẩm cười phi một tiếng suýt nữa thì thất lễ tên bách lý kinh hồng này thật đúng là không nói thì thôi nói cái là tức chết người khác không hổ là nhân vật đứng đầu giới bụng dạ đen tối màn diễn song ca này đương nhiên phải hai người cùng hát thì mới thú vị nam cung cẩm gật đầu như thật chép miệng nói đúng là như thế nếu đông lăng hoàng không phải là người keo kiệt thì sao có thể vì một câu bản cung vô tình nói ra mà lại giống như một người đàn bà tranh chua cãi nhau với bản cung chứ lòng khoan dung độ lượng đều chỉ có thế thì càng không cần phải nói đến khí độ xem ra là bản cung đã quá đề cao hắn từng câu từng chữ của vợ chồng bọn họ cũng không hề bén nhọn hay vô cùng c a y nghiệt nhưng đủ để khiến cho vẻ mặt của hoàng phủ hoài hàn từ tái mét chuyển thành xanh r ồ i hóa đỏ cuối cùng biến thành một màu sắc vô cùng quỷ dị mà đan sen rất nhiều lớp màu sắc rực rỡ màu cam tím màu sắc đó kết hợp với trong mắt màu tím của hắn lại khiến cho khuôn mặt hắn không hề có cảm giác không hài hòa nhìn mặt hắn trừ khôi hài cũng chỉ còn lại là khôi hài hoàng phủ hoài hàn nhất thời choáng váng mà im lặng hắn chỉ muốn đối phương chú ý ngôn từ của mình giờ lại biến thành không khoan dung độ lượng c ã i nhau giữa đường phong thái như phụ nữ tranh chua sao ngược lại cô ta lúc trước chửi mình là chó giờ chỉ cần một câu, câu nói vô tình b ă n g cơ như thế là xong chuyện sao công bằng ở đâu chẳng lẽ lúc đó hắn phải vô cùng hòa ái xin lỗi đối phương nhường đường cũng phải nguyện ý giao chuyện giáo hóa dân chúng nước mình cho nam nhạc như thế mới có thể chứng minh cho thiên hạ thấy hoàng p h ủ hoài hàn hắn khoan dung độ lượng hay sao cười lạnh một tiếng giọng nói lạnh như băng của hắn chậm rãi vang lên chẳng có khí độ thế nào khoan dung độ lượng ra sao tự nhiên có con dân đông lăng nhận xét ngược lại hoàng hậu nam nhạc ở ngoài đường chửi chấm là chó sợ là một câu câu nói vô tình không thể nói thông được bản cung chỉ nói chó ngoan không cản đường nhưng cũng không chỉ đích danh ai nếu như đông lăng hoàng quyết định chặn đường bản cung nhận lấy danh hiệu chó giữ để cho người trong thiên hạ cùng bái k í n h ngưỡng thanh danh thì bản cung cũng hết sức vui vẻ thỏa mãn tư tưởng kỳ diệu và đam mê đặc biệt của đông lăng hoàng cũng nguyện ý nhường đường cho đông lăng hoàng để ngài dương d a n h thiên hạ từ đây nam cung cẩm cười tủm tỉm dồn ép hoàng phủ hoài hàn lần này bốn phía đều nổi dâm gian tiếng bàn tán và cười nói miệm ai từ bao giờ cái danh chó giữ lại khiến cho người trong thiên hạ cúng bái kính ngưỡng thế hoàng hậu nam nhạc này đúng là ngươi khiến người khác tức chết mà không đền mạng mà nam nhạc hoàng phong hoa tuyệt đại diễm kinh thiên hạ trong truyền thuyết kia đang ngồi ở trong xe ngựa chưa từng lộ diện cũng chỉ là lúc đó cười vài tiếng sau đó bất động thanh sắc châm t r ọ c đông lăng hoàng một câu mà bây giờ sau khi nghe thấy nam cung cầm nói thế giọng nói thản nhiên mà lạnh lùng của hắn cũng vang lên cẩm nhi uống t r à hắn nói xong dân chúng liền thấy d è m xe được vén lên một bàn tay thon dài trắng đoán bưng một chén t r à chậm rãi đưa tới trước mặt nam cung cẩm hầu hạ rất chú đáo nói mệt rồi thì uống t r à đi dân chúng đều nhìn nam cung cẩm đầy hâm mộ dưới đáy mắt không khỏi đều hiện ra vẻ sợ hãi và thán g phục đúng là nam nhạc hoàng đối xử với hoàng hậu tốt thật mà một màn này dưới con mắt của hoàng phủ hoài hàn đương nhiên là cực kỳ n g ứ mắt chỉ trong trước mắt trong đầu hắn liền hiện lên vô số đoạn ký ức ngắn ngủi khi ở đồng lăng lộn xộn mà vụ vặt hắn không khỏi bắt đầu tưởng tượng nếu như năm đó chính hắn không đối xử với nàng kiên quyết và căm ghét như thế mà đổi một cách đối xử khác thì có phải hiện giờ người được thể hiện tình cảm trước mặt bàn dân thiên hạ sẽ chính là hắn và nàng hay không vốn tất cả mọi người nghĩ là hoàng hậu nam nhạc sẽ đỏ mặt nhận lấy chén t r à chứ chưa từng nghĩ tới nàng chỉ nên ngang vươn tay cầm lấy uống một ngụm sau khi uống xong đôi mi thanh tú bất chợt nhân lại vô cùng không vui đưa lại hắn chén t r à rồi cả giận nói trời nóng thế này cũng không biết bỏ thêm một viên băng vào nữa không biết là ta mới bị người ta làm cho b ú c hỏa nên có nhu cầu hạ hỏa nhanh sao mọi người bất giác cảm thấy như được mở rộng tầm mắt ở trong lòng tất cả mọi người đều ngửa mặt lên trời mà thở dài nói hoàng hậu này đúng là hiếm thấy và không biết tốt xấu nhất thiên hạ trong thiên hạ này sao lại có hoàng đế nào tự mình châm trà cho hoàng hậu của hàn chứ nàng ta độc hưởng vinh hạnh đặc biệt này lại còn phê bình người ta thật đúng là ngay cả khoe miệng hoàng phủ hoài hàn cũng có chút có giật ánh mắt hắn nhìn về phía bên kia bên trong ẩn ẩn có mấy giọt nước mắt đây là ánh mắt đồng tình của hắn đối với bách lý kinh hồng hắn nghĩ nếu là lấy tính cách của hắn mà nghe mấy câu này của nam cung cẩm thì tám phần là sẽ nổi giận nhưng cuối cùng chuyện càng khiến người ta không nói nên lời lại phát sinh đó là giọng nói lạnh lùng kia l lại vang lên là ta cân nhắc không chu toàn nhất định không có lần sau xét thấy thái độ nhận sai rất tốt bà đây liền tha cho chàng một lần nam cung cẩm h à i lòng gật đầu vô cùng đắc ý với việc thành công ước hiếp thổ hào của mình nàng lại tiếp tục nghiêng đầu nhìn hoàng phủ hoài hàn sắc mặt trong nháy mắt biến đổi tám lần bày ra bộ dáng âm t r ầ m đáng sợ mà lại rất tranh chua sao vậy đông lăng hoàng thế này là đánh chết cũng không nhường đường phải không hoàng phủ hoài hàn đang muốn nói lại nghe được một giọng nói lạnh lùng tàn bạo trong đó có mấy phần ý cười từ phía tây truyền đến hiện giờ ngay cả hoàng hậu của mình nam nhạc hoàng cũng chăm sóc không được vừa vặn chấm cũng mới phế đi hoàng hậu nguyện ý lấy ngôi vị t r ù n g cung tới đón hoàng hậu nam nhạc không biết ý của hoàng hậu nam nhạc thế nào lời này của hắn cho dù là thật hay giả đều là sự vũ nhục và khiêu khích đối với bách lý kinh hồng không đợi nam cung cầm đáp lời mộ dung thiên thu lại tiếp tục nói hơn nữa chấm nhất định sẽ nhớ kỹ mùa hè thì thêm đá mà mùa đông thì hâm nóng chắc chắn sẽ không như nam nhạc hoàng có chút việc nhỏ đó cũng làm không xong nói xong màn xe được vén lên gương mặt tuấn mỹ của mộ dung thiên thu mang theo nụ cười sâu xa hiện ra trước mặt mọi người phía trước đội xe nghi trượng p h á p p h ố i vương kỳ trên đó còn có đồ đằng đặc hữu của tây võ thế nên tất cả mọi người trong phút chốc đều hiểu ra đây là nghi trượng của tây võ hoàng khoe miệng nam cung c ẩ m khẽ giật run lên nhưng nàng chỉ mím môi mà mỉm cười không nói gì chờ bách lý kinh hồng tự mình giải quyết mỗi bàn tay như ngọc vươn ra vén rèm xe lên lộ ra một khuôn mặt như thần tiên đúng như trong lời đồn đại khuôn mặt này đẹp đến chấn động cựu châu mọi người đều nhìn một chút khuôn mặt tuấn giật vô song của hoàng phủ hoài hàn lại tiếp tục nhìn k h u ô n vô cùng tuấn mỹ của mộ dung thiên thu sau đó nhìn lại vẻ phong hoa tuyệt đê y của bách lý kinh hồng trong lòng không khỏi cảm thán hôm nay thật đúng là ngày lành lại được chứng kiến cảnh tượng mỹ nam tề tụ như thế này chỉ cần nhìn thoáng qua cũng đã không ngừng công sống đời này mà các cô gái xung quanh người thì che miệng kêu lên kinh ngạc người thì trong mắt đầy vẻ si mê có người thì chạy đầy máu mũi hoặc là có người té xịu vì hạnh phúc gây ra một trận hỗn loạn xưa nay chưa từng có bách lý kinh hồng lộ mặt ra sau đó sẽ bắt đầu cất lời giọng nói như tiếng ca của mây trời trong trẻo như tiếng nước chạy nhưng lại vô cùng lạnh lùng chậm rãi vang lên lần này không chăm sóc tốt chắc chắn sẽ không có lần sau nữa nhưng lần trước tây võ hoàng bị chấm gây thương tích trên chiến trường chấm cũng cam đoan lần tới tây võ hoàng vẫn ép l à bại tướng dưới tay chấm đàn ông nói chuyện bằng thực lực chứ không phải một m é p hắn nói xong lại bưng đến trước mặt nam cung cẩm một c h é n t r à đã dùng đến ngự long uy tầng thứ sáu khiến cho nhiệt độ nước hạ xuống mức đóng băng rồi hắn chậm dai nói thử một chén này xem đã vừa ý của nương tử c h ư a nam cung cẩm cũng không k h á c h khí bưng lên rồi uống một n g ụ m nước trà lạnh bớt thấm vào ruột gan đúng là làm cho người ta bớt nóng bức có tác dụng khiến cho tâm trạng thoải mái một cách kỳ diệu nuốt qua hết hầu còn có một chút cảm giác nhẹ nhàng khoan khoái khiến cho cánh m u i phập phồng toàn thân đều cảm thấy thần thanh khí sảng tâm tình vui sướng nam cung cẩm hài lòng gật đầu tán thưởng không tệ bộ dạng nàng rất ra vẻ nữ vương khiến cho các cô gái đang đứng đầy đường đều ghen ghét đến phát cuồng chỉ thấy khỏe môi mỏng của nam nhạc hoàng lộ ra một nụ cười nhạt mặc dù không rõ ràng nhưng cũng đẹp mắt đến nỗi người khác phải giận sôi lên sau đó giọng nói lạnh lùng cao ngạo của hắn chậm rãi vang lên vi phu sẽ cố gắng làm đến thập toàn t h ậ p mỹ để cho cẩm nhi lần sau phải tán thưởng là hoàn mỹ có chi khí nam cung cẩm tán thưởng v ô vai hắn vợ c h ồ ngân ái không coi ai ra gì t r ư ơ n g hai trăm năm mươi b ố giáo chủ ngài nên giảm cân đi mộ dung thiên thu bị đạ kích còn bị đối phương đem chuyện nhiều ngày trước trên chiến trường bị thua trận ra công kích để làm bằng chứng mạnh mẽ khiến cho hắn cảm thấy giận dữ đến c h ó n g váng đầu vóc mà chết trong cơn tức giận nhưng hắn cố gắng không thể hiện ra chỉ cười một tiếng rồi nói có vẻ như nam nhạc hoàng rất đắc ý trẫm từng nghe được một câu người mà chỉ biết đắc ý không biết khiêm tốn cuối cùng sẽ có ngày xa cơ thất thế thôi trẫm sẽ chờ nam nhạc hoàng đến lúc đó chỉ mong đến thời điểm ấy nam nhạc hoàng vẫn còn có thể giữ thái độ thanh nhã đạ mạc m như thế này mà bắt chuyện với trẫm nam cung cẩm căm ghét n h ư mày nói tây võ hoàng từ bắt chuyện này như có ý bấu v ĩ vậy ngài thân là vua một nước càng không thể dùng ngôn từ không thích đáng thực sự khiến cho tây võ hổ thẹn theo n g u ý của bản cung nên dùng từ trò chuyện mới đúng nàng vừa nói xong mộ dung thiên thu suýt nữa bị nàng làm cho sạt chết nước bọt vẫn còn trong cổ họng vì để tránh cho mình ho khan mà mất mặt nên hắn chỉ có thể cố gắng kìm nén sắc mặt cũng đã vì nghẹn mà đỏ bừng còn bách lý kinh hồng cũng không phải là người hiền lành gì hắn quả thực là không thích nói chuyện nhưng một khi đã nói chắc chắn sẽ khiến người khác hộp máu nếu như trấm không đoán sai lời của tây võ hoàng vừa rồi có thể tính là nguyền rủa trấm đúng không trấm chưa từng nghĩ tây võ hoàng lại có sở thích như thế thật chẳng khác gì mấy ả đàn bà chuông loa như là thích thú với việc nguyền rủa người khác lắm vậy hưởng cho trấm còn coi tây võ hoàng là đối thủ xem ra là chấm đã quá đ ể cao tây võ hoàng rồi còn phải xin lỗi tây võ hoàng mới đúng đây sờ sờ là chiêu ép người ngày thường nam cung cẩm hay dùng hắn nói xong câu này sắc mặt mộ dung thiên thu càng thêm đẹp đẽ khuôn mặt hắn đầy màu sắc còn có cả màu xanh đen mà phía dưới màu xanh đen còn có màu đỏ thẫm có tức giận càng có cảm giác kìm nén ho khan vì bị n ẹ t nhưng mà nam cung cẩm vẫn không muốn buông tha cho vị đế vương đáng thương đã chịu đủ đả kích này nàng nghiêng đầu nhìn bách lý kinh hồng có chút không đồng ý mà c h ắ c cứ chàng nhìn lại mình đi nói chuyện cũng không biết chú ý một chút nói đến mức mặt tây võ hoàng cũng đỏ hết cả lên, lên rồi là người có tố chất khi chúng ta phát hiện ra khuyết điểm của người khác trước tiên phải cân nhắc xem người ta có phải là người khiêm tốn biết tiếp thu ý kiến của người ngoài hay không rồi mới quy quyết định có nói cho đối phương suy nghĩ trong lòng chúng ta hay không chứ chàng cứ nói hết ra giữa đường như vậy thật khiến cho tây võ hoàng mất mặt quá vốn lời của bách lý kinh hồng nói ra cũng không có gì nhưng sau khi nam cung cầm nói một chút vấn đề đó lại bị mở rộng ra vô hạn thậm chí là làm mơ hồ đi tiêu điểm ban đầu để người ta chỉ biết khuyết điểm của mộ dung thiên thu là không ai có thể chấp nhận được nói đến là vô cùng xấu hổ nhưng đấy là khuyết điểm gì bọn họ lại không hiểu rõ ràng được dù sao thì có khuyết điểm là được rồi sắc mặt mộ dung thiên thu biến hóa mấy lần tuyệt mỹ như áng m â y hoàng hôn lại càng giống một đoá hoa đỏ nở rộ cuối cùng hắn cười lạnh một tiếng rồi nói nam nhạc hoàng và hoàng hậu nam nhạc thật đúng là vợ chồng đồng tâm khiến cho chấm vô cùng hâm mộ hắn thản nhiên nói sang chuyện khác cũng để nói cho dân chúng đang đứng xem biết được rằng sở dĩ hắn không nói được lại bọn họ là vì hai vợ chồng họ cùng ra t r ợ ép người thái quá mà người đồng bệnh tương liên với hắn là hoàng phủ hoài hàn im lặng hồi lâu không nói lời nào nhìn thấy mộ dung thiên thu thê lương như mình ở trong lòng hắn cũng nghẹn lại không biết nói gì đến giờ dân chúng mới ý thức được đây là một trận tranh luận vô cùng đặc sắc nhưng vô cùng bất công hai vợ chồng người ta là hai người còn tây v õ hoàng chỉ có một người đấu v õ mồm thất bại thế này cũng là chuyện bình thường đúng lúc này vương kỳ bắc minh cũng tiến đến khiến cho đường lớn bị tắc nghẽn lại bốn vương ra đụng vào nhau nêm nhau chật cứng ở ngã tư đường trung tâm đều là đế vương nếu như lúc bình thường n h ư ợ n g bộ một chút còn có thể tỏ ra khiêm tốn nhưng hiện nay bốn nước đang đại chiến Các quốc gia đều có đều gia h ậ nhưng t ù với v nhau, không chỉ có các đế ơ đối đội đều muốn chọi binh nghi người người người cả các nhau lính trong đội nghi đều lặng lẽ nhìn nhau, nhìn nhau mà người lừa người mít, người hùng hùng hổ hổ như muốn nhảy ngay trong trưởng lặng nguyết, gây gắt, mà mà lẽ lừa vào g i ế thời n a ai u cung nguyện vậy. này Dưới dương như ư kiếm tình trạng bạt thế này thì sẽ không n h có sẽ ý n đường. Nhưng g ờ h vào t điểm này một giọng nói như một ngọn gió hoa lệ ẩn trong đó là ba phần ý cởi cản rỡ mà phong khoáng vang lên trẫm vừa mới đến trung nguyên đã thấy bốn vị quốc quân ngăn nhau ở giao lộ không cho ai đi xem ra những nước gọi là nước trọng lễ nghi này cũng không gì hơn thế này m â y v Ý đã không tranh ra được ai thắng bại vậy liền để vua của thảo nguyên như chấm đi t r ư ớ c thì thế nào tiếng nói này vừa vang lên con ngươi màu tím của hoàng phủ hoài hàn hơi co rụt lại giọng nói này giống giọng của giả quá hắn nghiêng đầu nhìn lại thấy vương kỳ m ạ c bắc đang tung bay trong gió khói bụi quần quần mù mịn trông như một màn s ư ơ n g mù mông lung nhưng khói bụi này không làm phai nhạt được khí chất trên người ngược lại khiến cho những người chứng kiến cảm thấy nhiệt huyết sôi trào một cơn gió mát thổi qua như xua tan mây mù để thấy được k i a nắng rực rỡ ở trên mặt hắn vẫn đeo một cái mặt nạ quỷ dữ tợn nếu người nhát gan mà trông thấy mặt nạ này chắc chắn sẽ bị dọa cho bùn rùn cả tay chấn mất người này chắc chắn là chính là mạc bắc vương đạm đài minh nguyệt chứ không ai khác đôi mắt hoàng phủ hoài hàn co rút lại một chút nhìn cặp mắt yêu em m ở của đối phương lộ ra dưới tấm mặt nạ hắn bông giật mình một cái một cảm giác quen thuộc khó hiểu hiện lên trong lòng hắn lời nói này của đạm đài minh nguyệt không thể nghi ngờ là đồng thời gây hấn với cả bốn nước khác sắc mặt mọi người đều không thể nào dễ coi được đang muốn phản bác liền nghe được một giọng nói thuần hậu mà đê mê vang lên mấy vị quốc quân đều đã đến như vậy theo bản thành chủ vào thành đi quên y không thông báo tới c h ư vị bản thành chủ còn mời được một vị khách quý khác nữa hắn vừa nói xong thì thấy một cố kiệu màu đen bằng sắt phá không mà đến tùy ý n g h ê n ngang cũng mang theo một làn gió của ngạo cô kiệu hạ xuống đất tạo thành một âm thanh động trời bá đạo như thế của ngạo như vậy chiếc kiệu này không hề có rèm chỉ là một cái ghế ngồi cỡ lớn có thể nằm nghiêng trên đó mà ở trên、ừ. kiệu có một người đàn ông mặc áo đen đang tùy tiện gác một chân lên ghế cánh tay thì để trên đầu gối ngửa mặt lên rót rượu uống chất lỏng trong suốt nồng nặc mùi rượu chảy d ọ c xuống theo và táo đang p h a n h ra của hắn khiến cho người khác không tự chủ được nuốt một ngụm nước bọn sau khi cô kiệu kia hạ xuống đất mấy nghìn giáo chúng ma giáo mặc trang phục đặc thù đồng thời cũng hạ xuống đất đứng sau c h â u ngồi của lãnh tử hát n mặt không cảm xúc dung mạo lạnh lùng và khát máu kiếm trong tay cũng tỏa ánh sáng lạnh giấu trong vỏ kiếm nhưng cũng không che hết được sự sắc bén khiến cho người khác không dám nhìn nhiều người này võ công đệ nhất người này đệ nhất tùy tiện người này đệ nhất khát máu người này khiến cho người khác chỉ cần nghe đến tên đã sợ mất mật cũng chính là thiên hạ đệ nhất người này chính là ông vua không ngai có ba danh hiệu vang danh thiên hạ cao thủ đệ nhất thiên hạ giáo chủ ma giáo ta c ô n g tử lãnh tử hàn giáo chủ ngài nên giảm cân đi bả vai thuộc hạ m ỏ i n h ư rồi bạch hổ vừa ai oán xoa vai vừa phàn nàn hình tượng kia vốn đang cuồng ngạo ngoan lệ khí thế thì lạnh lùng đột nhiên bị một câu nói này của hắn phá cho nát bét không còn một mảnh khiến cho không ít dân chúng thấy đội hình như thế đang định chạy chối chết kia bỗng cứng ngắc k h ỏ e môi và cơ thể im lặng đứng tại chỗ không nhúc n í c nổi thanh long ở bên cạnh cũng cảm thấy đồng tình nói thật ra giáo chủ không giảm cân cũng được chỉ có điều lần sau nên học mấy vị hoàng thượng này ngồi kiệu hoặc cưới ngựa mà đi đừng bắt bọn thuộc hạ c o n bay xa như thế thật sự là mệnh chết người phá cầm kiếm đứng trước mặt bọn họ mặt không cảm xúc nói chuyện này ta đã khuyên giáo chủ rất nhiều lần rồi nhưng giáo chủ không đồng ý giảm cân đồng thời lại cảm thấy xuất hiện như thế này rất có phong cách các ngươi đừng nói nữa giáo chủ nhất định sẽ không nghe theo ý kiến của các ngươi đâu chu tước nói đầy bi thương nhưng cho dù là thế thì cũng không cần chất lên kiểu mấy trăm cân rượu ngon chứ bờ vai của ta đã tê dại rồi một cái ghế bằng sắt cộng thêm giáo chủ vĩ đại của bọn hắn còn tăng thêm mấy trăm cân rượu bọn hắn còn phải khổ sở khiêng lên để bay mấy ngày mấy đêm cho dù thực lực của bọn hắn cao siêu đến đâu thì cũng không chịu nổi kiểu bóc lột dày vỏ như thế này chỉ là vì mấy ngày trước đây không cẩn thận lén lút bàn tán chuyện giáo chủ thất tình sau lương giáo chủ một chút thôi mà có cần phải xử lý nghiêm khắc thế này không mặt huyền vũ không chút cảm xúc nói giáo chủ làm như vậy là vì muốn để cho người ta biết hắn cất giữ vô số rượu ngon các ngươi thì biết cái gì là người ma giáo có đ ủ gì tốt nhất định phải lấy ra mà khoe khoang như thế mới cho người khác thấy ma giáo chúng ta là thiên hạ đệ nhất mấy người này hoặc là phàn nàn hoặc là chế giới ễ ức hoặc là miệng mai tất cả lời nói đều chĩa mũi rùi về phía lãnh tử hàn khiến cho vô số dân chúng đều vô cùng đồng tình nhìn đại ma đầu nổi danh thiên hạ đường đường là một đại giáo chủ vậy mà để cho thuộc hạ của mình bắt nạt như thế thật sự là quá đáng thương ạ ôi trời đất ạ bọn họ vừa nay đang suy nghĩ gì thế giáo chủ ma giao đáng thương ư ha ha điên ả mà lãnh tử hàn lại vô cùng nhàn nhã chờ bọn hắn nói cho hết lời cũng uống xong giọt rượu cuối cùng sau đó một tay ném bầu rượu ra phía sau bầu rượu rơi xuống đất lại tạo thành trận chấn động khiến cho mặt đất rung lên mấy lần tay hắn để trên ghế giống như là lỡ đáng sờ một cái sau đó giọng nói c u ầ n ngạo và tùy tiện của hắn vang lên bản tôn luôn luôn cảm thấy cái ghế này như là thiếu thiếu cái gì đó nói chung là chưa đủ khí thế sau khi trở về các người dắt lên trên ghế một lớp vàng một lớp kim loại một lớp đá quý cũng lấy cả kim cương tô điểm thêm đi để sau này bản tôn xuất hiện phải khí thế hơn nữa mới được tất cả mọi người đều có cảm giác được mở rộng tầm mắt không dám tin ha to mồm như thế này còn chưa đủ khí thế hắn còn muốn thế nào mới đủ khí thế c ò n vẻ mặt của tứ đại hộ pháp ma giáo thì trong nháy mắt nhăn rúm lại như cha chết mẹ chết như bây giờ đã nặng lắm rồi còn muốn dắt lên ba tầng nữa rồi còn khảm nạm kim cương đây là muốn bọn hắn chết hay sao nhưng mà chủ nhân của bọn hắn còn ngại chưa đủ lại nói thêm một câu đồng thời bản tôn cảm thấy trước kia thường xuyên đi bộ cưỡi ngựa dùng k i n h công thực sự là quá không lý trí sau này trở đi chỉ dùng cách này để đi ra ngoài thế là trong lòng tứ đại hộ pháp đều chỉ còn lại hai chữ song đời phá ở bên cạnh đắc t r í tuy trên mặt không biểu hiện gì nhưng cảm thấy cực kỳ vui vẻ bởi vì khiêng kiệu không phải là việc của hắn hắn thành công trở thành người ma giáo đầu tiên n mịa mai giáo chủ mà vẫn bình yên vô sự hắn thật sự là quá lợi hại nhưng hắn còn kịp chưa cao h ứ n g xong giọng nói cuồng ngạo và tùy tiện kia lại chuyển đến phá thân là thủ tịch trưởng lão của ma giáo mấy năm gần đây đều không có thành tích gì quá lớn cũng không khuyết trương được địa bàn cho ma giáo bản tôn vô cùng thất vọng mà mảnh đất của phái thanh thành kia bản tôn cảm thấy rất thích hợp để làm vườn trống hoa tu thân dưỡng tính cho nên chuyện này liền giao cho ngươi đi lãnh tử hàn nói xong thì nhắm mắt lại không nói gì nữa vẻ mặt của phá trong nháy mắt trở nên trống rỗng nói đùa cái gì thế làm vườn trống hoa tu thân dưỡng tính ư đấy là chuyện giáo chủ của bọn hắn định làm sao còn nữa phái thanh thành hiện nay là một trong tám đại môn phái giang hồ đất của bọn họ dễ đoạt như thế sao x o n g đời đúng là được con cá mà mất con voi đám người ma giáo lúc này đều tập trung vào lãnh tử hàn đồng thời cũng hiểu rõ một đạo lý người làm giáo chủ không chỉ cần v õ công cao cường hơn người khác mà lòng dạ cũng phải đen tối hơn người khác đây gọi là đạo cao một thước ma cao một trượng bọn hắn nhất định không thể bước theo vết xe đổ của các hộ pháp đại nhân mà đ ạ m đài minh nguyệt khi nhìn thấy lãnh tử hàn lông mày cũ a hắn nhíu lại đầy vẻ suy ngẫm đây không phải là mộ dung thiên liệt sao mộ dung thiên liệt chính là lãnh tử hàn sao thú vị thật là thú vị khoe miệng nam cung cẩm nhịn không được mà co quắp một chút lại là lãnh tử hàn và mấy tên thủ hạ nao tàn kia mỗi lần xuất hiện đều là hài hước như thế mà nàng còn thính thai nghe được hủy ở trong bóng tối vô cùng không khách khí mắng một câu nớ ngẩn khoe miệng nàng giật một cái khoe mắt cũng giật một cái thực ra nam cung cẩm cũng cảm thấy bọn hắn rất ngớ ngẩn người nên tới đều đã tới mà nam cương vương đã đến hôm qua hiện nay đang ở phủ thành chủ của cổ thành thiên kỵ giọng nói thuần hậu y ê u nhã của m ặ c quan hoa lại vang lên lần nữa hắn nói các vị xin mời kính mong các vị hoàng thượng xem ở mặt mũi của thành chủ này mà lùi lại một chút nhường ra một con đường để đi ánh mắt nam cung cẩm nhìn qua một người đàn ông mặc áo đen ngồi trên lưng ngửa cách đó không xa một khuôn mặt đẹp như kiệt tắc của trời cao mái tóc đen xuân dài như thác nước tuấn mỹ như là hoa lan trong đêm tối gần ba mươi tuổi càng toát ra vẻ trưởng thành ổn trọng mà lại có sức hấp dẫn siêu phàm điều làm người ta tán thưởng nhất chính là dưới đáy mắt hắn có một tia lực lượng thần bí người ngoài cảm thấy sâu không lường được nhưng lại càng khiến cho người ta có dục vọng tìm hiểu nghiên cứu mặc quan hoa xứng đáng với danh hiệu thiên hạ đệ nhất mỹ nam mặc quan hoa đã nói như thế quân vương mấy quốc gia tự nhiên là phải nể mặt hắn ba phần tự mình lui lại một chút ba nước khác đã lui lại chỉ có bách lý kinh hồng và nam cung cẩm là không hề nhúc đ í c h cơ t h ở cho con đường được thông thoáng nam cung cẩm liền nên n g a n g nói đa tạ các vị hoàng thượng đã có phong độ quý ông như thế đã nhường đường cho một cô gái nhỏ như b ả n cung đa tạ tiếng nói vừa dứt xe ngựa đã đi rồi mặt mấy vị hoàng đế khác lập tức tái xanh khi bọn hắn lui lại nhường đường trong lòng còn đang đều nghĩ lùi xong thì ai sẽ đi trước chuyện đi trước hay sau này tự nhiên là biểu hiện cho địa vị của bốn nước cao hay thấp c h ỉ ít là lúc này trong lòng dân chúng chính là như thế nhưng đồ đàn bà vô sỉ này không hề biết khiêm n h ư ờ n g lại cứ thế n g h ê n ngang không để ý đến ai không xấu hổ chút nào mà đi qua như vậy trận chiến tranh đường này nam nhạc toàn thắng lần này cho dù là trầm ổn thần bí lạnh nhạt như mặc quan hoa cũng nhịn không được mà nhìn về phía xe ngựa nam nhạc cô gái này quả nhiên là thông minh khiến cho người ta tán thưởng vô sỉ cũng khiến người ta phải than thở sắc mặt mỗi vị hoàng đế mấy quốc gia khác đều khó coi tất cả đều nhìn mặt quan hoa với vẻ mặt vô cùng không vui nếu không phải bọn hắn nghề mặt m ặ t quan hoa thì bây giờ nam nhạc có thể đi đầu sao cãi nhau vô ích nửa ngày thật sự là tức giận nhất là hoàng phủ hoài hàn ở phía đông và mộ dung thiên thu ở phía tây sắc mặt bọn hắn đã vô cùng khó coi đông tây đ ố i xứng bọn hắn không phải tức vì bại nam cung cẩm mà là không muốn bại bởi bách lý kinh hồng đạm đài minh nguyệt như thể đã sớm đoán được kết quả sẽ thế này cho nên chỉ cười đầy vẻ nghiền ngẫm cũng không nói câu gì còn lãnh tử hàn như đang nhắm mắt dưỡng thần kia đ ỗ n g nhiên meo mắt lại nhìn lướt qua sau đó môi mỏng nếch lên một nụ cười c u ồ n g ngạo mà tùy tiện không hổ là tiểu cẩm luôn luôn n g o ạ i ý muốn như thế hiện nay nam nhạc ngư ời ta là người đi đầu tiên bọn hắn ở lại tiếp tục tranh giành ai đi thứ hai thứ ba thứ tư cũng không có ý nghĩa gì ngược lại sẽ càng tôn người đi đầu tiên lên thế là các xe ngựa đều phân tán tiến vào để lại đám đông dân chúng đứng ở nơi đó nhìn trận tranh đoạt đặc sắc và các mỹ nam tụ họp này mấy hoàng đế này tranh giành xem ai đi trước thật lâu chỉ sợ sau này thiên hạ còn có không ít người muốn đánh nhau đấy có người như là cảm thán bọn họ là người của cổ thành thiên kỵ không thuộc về quốc gia nào cho nên không hề lo lắng bị trừng phạt vì nói lung tung lại có một người nói tiếp thiên hạ đã loạn bao phủ thế gian chỉ không biết là cuộc chiến tranh của các quốc gia này q u ố chương gia nào sẽ c hai trăm năm mươi lăm điều kiện của mặt thành chủ bên trong thành cổ thiên kỵ đại điện rất rộng lớn tầm h chứng như o á đáng, n trên tưởng g rất t mái vòm thường và ảm đảm nhưng thực ra lại được khảm toàn là ngọc sáng toát lên vẻ đẹp ngạo nghễ mà lại rất khiêm tốn bên trong đại điện tất cả mọi người đều đã ngồi vào vị trí của mình mỗi người chiếm một phương phía trước mỗi người đều có một cái bàn gỗ đàn hương phía trên bày các món ăn chân quý trên các khay ngọc mười ngàn đấu rượu chén bạch ngọc có ngánh trong suốt tâm tình mọi người đều có vẻ không an t ĩ n h lắm nam cung cẩm ngồi bên cạnh bách lý kinh hồng ăn uống như gió q u ố n trông rất bất nhã đối với việc mấy vị hoàng đế ở đây đều đang trợn mắt mà nhìn mình nàng coi như là không thấy thật sự nàng không biết bọn họ có cái gì đáng xem đê ể trợn mắt lên mà nhìn như thế quả thực là nhàm chán nghĩ vậy nàng càng phát ra tiếng nhóp nhép to hơn càng khiến cho nhóm đế vương chú ý hơn chẳng qua là những ánh mắt này không phải là tán thưởng mà là xem thưởng và cạn lời mặc quan hoa thở dài thật sâu một hơi thật sự hắn không hiểu tại sao sư phụ muốn mời cả cô gái này đến nhìn nàng ta thật sự có chút ảnh hưởng tâm trạng cũng không biết khẩu vị của mấy tên tiểu tử chưa g i á o máu đầu hiện giờ thế nào nữa hiện tại ngồi đây có bốn hoàng ba vương vậy mà có đến bốn người thích nàng Có lẽ h ắ người đã lớn tuổi rồi nên khẩu vị khác với nên n n tuổi khẩu rồi khác h vị ữ n g trẻ tuổi trăng. Nghĩ vậy, hắn lại nhìn nam cung cầm đến thất thần, rốt thấy mắt thất thế hát. Thành thâm tình thế. vẻ vẻ Cung cuộc ưu Cung đầu, Quan hiểu cung lại gái điểm lại nói, lại Nghĩ hắn nhìn Nam đến này Nam ngầm nhìn ánh N như đang nhìn mình, lại cũng có vẻ như đang ngần ngơ. Vì vậy, nàng bèn ngang như nói, không hiểu vì sao Mạc Thành chủ lại nhìn bản cung đầy thâm tình như gì chứ? Hoa, chủ vậy, Vì vậy, vì đầy Mạc của sao cầm cầm Mạc cô có có có phun một ngụm rượu này ra là quân h ả o thiên mặc quan hoa bị chỉ đích danh nghe thấy vậy đôi mắt t ĩ n h mịch mà bí hiểm của hắn nhìn nàng một lúc khoe môi cũng nở một nụ cười như không phải cười sau đó thu hồi ánh mắt lại cũng không có trả lời không có gì để tranh luận với một cô gái còn chưa đến hai mươi tuổi nàng nghĩ là thâm tình thì coi như đó chính là thâm tình đi hắn buông chén rượu trong tay xuống nhìn xuống phía dưới một lượt rồi nói có lẽ các vị hoàng thượng cũng hiểu rõ vì sao bản thành chủ mời mọi người tới đây hắn vừa nói xong bốn phía đều im lặng bọn họ đương nhiên hiểu rõ vì sao mặc quan hoa mời bọn họ đến đây năm đó mặc quan hoa gài bẫy khiến cho bốn nước đánh nhau túi bùi tại thành cổ thiên kỵ đánh đến không thể dừng lại được cho dù ai chiếm được mảnh đất này cũng sẽ bị ba nước khác vây công cuối cùng vì không thể giải quyết được vấn đề này nên các hoàng đế lúc trước đã cùng nhau ký hiệp ước từ bỏ mảnh đất này mà trong hiệp ước đấy còn có một điều đó là mặc quan hoa có quyền triệu tập hội nghị quân vương thiên hạ một lần hoàng đế của bốn nước trung nguyên không được lấy bất kỳ lý do nào để từ chối Cái giá to lớn mười mấy năm trước bọn họ còn chưa nắm quyền cho nên không thể làm gì với hiệp định của mấy vị hoàng đế trước đã ký với mặc quan hoa nhưng những năm gần đây không ai trong bọn hắn không muốn chiếm mảnh đất này đây là cứ điểm giao thông bốn nước lại tiếp nối đến nam cương và mạc bắc mà bọn họ đều tự nhận bản thân có thực lực giữ được mảnh đất này có thể chuyển hóa điểm yếu thành ưu thế cho nên tất cả đều nhìn chằm chằm vào đây mặc thành chủ có ý định rút lui sao quân hạo thiên hỏi thăm mặc quan hoa k h é p cười một tiếng ung dung mà thần bí giống như là hoa lan lúc đêm khuya giọng nói chậm rãi của hắn vang lên đúng là có ý rút lui nhưng thành cổ thiên ngữ kỵ này sẽ thuộc về ai vậy thì quân vương các quốc gia đều cần tranh đoạt bằng bản lĩnh của mình thôi nam cương vương và mạc bắc vương đều ngồi ở một bên quan thực a i t ra chuyện tranh đoạt thiên hạ này vốn không liên quan tới hắn nhưng lại được g ờ i đến chẳng qua chỉ để hiển lộ rõ ràng thân phận của mình mà thôi vậy không biết mặc thành chủ chuẩn bị phân chia như thế nào hoàng phủ hoài hàn thong thả nói tường trong lạnh kia đôi sắc mặc quan, công công quan hoa nghe thế cũng không so đo với hắn chỉ cười nói công bằng sao tất nhiên phải tuyệt đối công bằng rồi sư phụ ta để lại ở đỉnh hậu sơn một cây hoa lạ mà cách quyết định chính là cây hoa lạ đó các quân vương có thể lựa chọn một người giúp đỡ mình sau đó hai người một tổ đi lấy hoa ai lấy được thì thành cổ thiên hữu kỵ này chính là của người đó câu này vừa dứt mọi người đều nhìn nhau có thể chọn người giúp đỡ vậy bọn họ phải tìm ai ngược lại quân hạo thiên bỗng nhiên yên lặng mặc dù võ công của hắn không ké nhưng cũng không phải tuyệt đỉnh so với mấy người kia căn bản là không có khả năng so sánh cho nên lần này không có phần của hắn điều mọi người muốn biết ta đã thông báo như vậy bây giờ ta muốn nói một chút về mục đích lần hội nghị này lần này cũng không phải hắn tự bỏ phí quyền lực của mình chỉ để hiệu triệu mọi người đến đây chơi mấy vị hoàng đế đều nghiêng đầu nhìn hắn chờ hắn nói ra mục đích mà có thể đáp ứng yêu cầu của hắn hay không chính là quyết định xem bọn hắn có quyền tranh đoạt hay không bản thành chủ chỉ có một yêu cầu đối với các vị đó là trong vòng mười năm không một a i được ra tay đối với hiến kinh lan sau khi nói xong hắn cũng sâu sắc cảm thấy cạn lời và nhức đầu kinh khủng yến kinh lan này là con của quân lâm uyên sư phụ tính ra thằng bé có đại kiếp cho nên bắt hắn tổ chức hội nghị năm nước này để nhất định có thể bảo vệ yến kinh lan hắn cũng không hiểu vì sao sư phụ lại thích đứa bé kia như vậy thậm chí hắn còn có chút suy nghĩ rất xấu xa rằng chẳng lẽ đứa bé kia có quan hệ liên quan với sư phụ hắn hắn nói xong mấy vị hoàng đế đều nhìn nhau cũng không biết yến kinh lan là người phương nào ngược lại đôi mắt tím đậm của hoàng phủ hoài hàn lóe lên một cái còn mộ dung thiên thu sau khi thoáng bối rối một chút cũng chợt nhớ ra hiến kinh lan là con của bé con kia bây giờ lại được nêu ra trong hội nghị quan trọng thế này hắn mới nghĩ bản thân lúc đó đã chủ quan sao lúc đó hắn không điều tra thân phận đứa bé kia một chút chứ nàng cung cẩm lại hơi kinh ngạc nhìn mặt u o n hoa đây là lần thứ hai người này giúp kinh lan cũng không biết hắn có ý đồ gì nhưng rất nhanh sau đó nàng lại nhìn bách lý kinh hồng một chút lại thấy được trong mắt đối phương cũng có chút nặng nề chẳng lẽ trạch viện mà thượng quan nhược tịch và kinh lan đang ở có thứ gì không nên xuất hiện đã trà trộn vào được sao xem ra sau khi về phải mau mau đến kiểm tra mới được các vị hoàng thượng có đáp ứng không nếu như không đáp ứng hội nghị này có thể giải tán đáp ứng giọng nói trầm thấp mà lạnh lùng và trong trẹo của bách lý kinh hồng vang lên bây giờ nam nhạc đã đáp ứng nếu những người khác không đáp ứng vậy thì thành cổ thiên kỵ này sợ là sẽ trực tiếp giao cho nam nhạc thế nên mộ dung thiên thu nhàn nhã buông cái ly trong tay xuống không để ý mà nói đáp ứng một đứa con nít danh có thể g dấy lên sóng gió gì được chứ chỉ có một mình hoàng phủ hoài hàn biết chuyện là như thế nào đã lâu như thế nhưng thực ra hắn chưa hề từ bỏ chuyện tìm kiếm đứa bé kia mà mấy ngày trước đây đã tìm được tốn không ít công sức mới bí mật vào được đang chuẩn bị ra tay không biết tại sao lại có mặc quan hoa làm hậu thuẫn như thế này thì đứa bé kia thật sự có thể là con của quân lâm uyên hắn cũng hiểu được nếu hiện nay hắn không đáp ứng trận tranh giành thành cổ thiên kỵ này sẽ không có phần hắn suy đi tính lại cuối cùng hắn cũng gật nhẹ đầu một đứa bé mà thôi còn có quá nhiều biến số hắn cũng không cần để ý như thế ba nước đã đáp ứng người không nên đáp ứng nhất là quân hạo thiên cũng có chút mở m ị n gật nhẹ đê Ú bởi vì hiện nay ba nước đã đáp ứng mình hắn không đáp ứng khó tránh trở thành mục tiêu công kích mà hiến kinh lan là ai hắn cơ bản cũng không biết vậy thì có cái gì mà không thể đáp ứng quân vương bốn nước đều đáp ứng nhưng đạm đài minh nguyệt ở bên cạnh lại cất lên tiếng cười phong lưu và hoa lệ thành cổ thiên kỵ này cho dù là địa thế địa hình hay là vị trí khu vực đều là trí bảo vô giá mặc thành chủ lại vì an toàn của một đứa bé mà cứ như thế giao ra chẳng lẽ hiến kinh lan này là con riêng của mặc thành chủ hay sao hai người bọn họ là sư huynh đệ nên đạm đài minh nguyệt mới t r e o chọc như thế nhưng hắn cũng không muốn để người khác biết quan hệ của hắn và mặc quan hoa cho nên chỉ dùng mặc thành chủ để xưng hô mặc quan hoa liếc hắn một cái cười m à như không cười nói mặc b á c vương đây rõ ràng là con riêng của ngươi bản thành chủ giúp ngươi bảo hộ chẳng những ngươi không cảm kích còn nhiều lời như thế thật đúng là không biết nhìn nhận lòng tốt của người khác gương mặt đạm đài minh nguyệt dưới lớp mặt nạ cứng đờ và đen xì lại hắn biết điều ngậm i ệ n g lại sư huynh hắn nói như thế là biểu hiện hắn ta đã thật sự tức giận nhớ lại khi còn nhỏ chọc giận hắn bị chỉnh như thế nào ký ức đó đến nay vẫn còn mới mẻ cho nên hắn không nói tiếp gì nữa mọi người nghe thấy hai người nói như thế tự nhiên cũng biết bọn hắn đang nói đùa đều nửa đùa nửa thật nở nụ cười mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được chấm nguyện tương trợ tây võ hoàng giọng nói phong lưu hoa lệ của đạm đài minh nguyệt vang lên rõ ràng hiện nay mạc bắc đã kết mình với tây võ sau khi nói xong ánh mắt hắn nhìn vào nam cung cẩm và bách lý kinh hồng trong chốc lát ánh mắt này hoàn toàn là ý lạnh vậy liền đa tạ mạc bắc vương tương trợ mộ dung thiên thu gật đầu cười thế nên tổ này của tây võ cũng được quyết định ra giờ phút này my tâm lãnh tử hàn lại nhảy một cái hắn không hiểu cảm giác của mình hiện tại là như thế nào đúng là hắn chán ghét mộ dung thiên thu nhưng thân là đệ đệ lại phải nhìn huynh trưởng mình cùng người khác hợp tác cảm giác hậm hực này tự nhiên cũng không cần phải nói nhưng có lẽ nhiều hơn nữa cảm giác này không phải là hậm hực mà là xấu hổ may là lần này hoàng phủ dạ cũng đi cùng hiện nay đang ở nhạn m ô n quan điều tra xử lý án tham ô của tàu ly mã cho nên hoàng phủ hoài hàn không đến nỗi là một thân một mình quân hạo thiên ha to miệng thật lâu vẫn không thể nói ra câu gì vách núi cao như thế chỉ cần n g h ĩ hắn cũng đã biết cơ bản hắn không thể nào thành công hắn đ ê á muốn trực tiếp bỏ quyền huống chi hiện nay hắn thật sự không biết hợp tác cùng ai để leo núi thế nên hắn rất phóng khoáng phất tay thường nói quân tử không cấp chỗ tốt của người khác hoàng đế ba nước đều đã mưu cầu danh lợi như thế trẫm sẽ không tham gia cuộc náo nhiệt này lời nói này nghe thì rất cao thượng nhưng lại trực tiếp khiến cho lão thừa tướng đỏ mặt ông ta túi đầu xuống không nói một câu nhưng trong lòng ông ta lại càng hài lòng với tên hoàng đế hèn nhát mà ông ta hết sức nâng đỡ này mấy vị hoàng đế khác cũng không nói thêm câu gì chỉ gật đầu cười sau đó mọi người nâng ly cạn chén để bày tỏ sự tôn kính với nhau và tâm trạng vui vẻ của bản thân mình đến đêm tất cả đều ở lại nơi mặc quan hoa sắp xếp cho riêng mình bách lý kinh hồng và nam cung cẩm ở trong phòng đèn được đốt lên ánh sáng m ở ảo hủy chuyện này giao cho ngươi nhất định phải đột nhập cứu người ra phải đảm bảo được sự an toàn của kinh lan nam cung cẩm càng nghĩ càng thấy hoảng sợ nếu không phải hôm nay mặc quan hoa nhúng tay vào nói không chừng sẽ có biến cố xảy ra nàng tự trách bản thân vô năng thế nào cũng không khuyên được thượng quan nhược tịch nếu không thì cho dù là ở hoàng cung hay là vân lân gia cũng sẽ không xảy ra chuyện như thế này hủy gật đầu hoàng hậu yên tâm dứt lời bóng đen lóe lên rồi biến mất trong phòng nam cung cẩm nhìn theo bóng l ư n g hắn trong lòng còn âm thầm lo lắng bách lý kinh hồng chấn an nàng yên tâm chút chuyện thế này hủy sẽ xử lý rất tốt nam cung cẩm gật đầu sau đó đứng lên nàng rất nhanh chóng chuẩn bị cho bản thân toàn bộ đầu tóc được ghim lên ống tay áo cũng được bó lại kỹ càng còn lấy trong bao quần áo các loại ám khí gài vào cổ tay sau khi chuẩn bị tất cả một cách hoà n mỹ nàng đứng trước mặt bách lý kinh hồng nói đi thôi lúc bách lý kinh hồng thấy nàng ăn mặc thế này đã cảm thấy có chút kỳ quái giờ thì càng sửng sốt hắn có chút không hiểu nổi nàng bảo là đi đâu đi lấy cái hoa gì kia kìa nam cung cầm hết sức bất mãn đối với việc hắn c h ậ m hiểu khoe miệng bách lý kinh hồng giật một cái rồi nói không phải là mai mới tranh tài sao ai nói là ngày mai mới tranh tài có người nói sao nam cung cẩm trợn m ắ t phượng nhìn hắn nói mặc dù là không có ai nói nhưng ai chẳng ngầm hiểu là ngày mai chứ biện pháp này của nàng không phải là hắn không có nghĩ tới nhưng luôn cảm thấy nếu làm thế này có vẻ như có chút quá bị hủi nam cung cảm thấy hắn không động đậy gì bèn tao mày nói sao ta lại không biết thường ngày chàng quang minh lỗi lạc như vậy chứ trước kia lúc chàng bày mưu tính kế chẳng phải chiêu thức hèn hạ gì cũng đã dùng rồi sao sao bây giờ đ ố n g nhiên lại ra v ẻ thanh cao thế này không phải là hắn ra v ẻ thanh cao chỉ là toàn bộ tình địch đều ở đây cho nên hắn không muốn dùng thủ đoạn hèn hạ để chiến thắng mà muốn dùng thực lực để vượt qua thấy hắn còn đang do dự kiên nhẫn của nam cung cẩm cuối cùng đã hết nàng nổi giận gầm lên với hắn một tiếng ta nói chẳng có phải là lần trước bị núi tuyết vùi luôn cả hốc nên ngu ngốc rồi sao do dự cái giam ý ở đời cho tới bây giờ đều không quan tâm tới thủ đoạn có quang minh l ỗ i lạc hay không chỉ luận thắng thua mà thôi vậy thì nghe nàng hắn cũng không biết nàng lấy những luận điệu đạo lý nghe có vẻ đúng mà lại sai này ở đâu ra nhưng thấy nàng kiên trì như thế hắn cũng chỉ có thể nghe theo nam cung cẩm lúc này mới hài lòng mà gật nhẹ đầu xung quanh đều là thai mắt của các quốc gia khác hai người bọn họ phải tốn rất nhiều công sức mới tránh được những thai mắt kia để đi tới phía núi sau chương hai trăm năm mươi sáu có nên lấy mấy thứ công nghệ cao già chơi không nhỉ sáng sớm hôm sau mấy vị hoàng đế rời giường tất cả đều tinh thần sảng khoái sáng láng bọn họ đều xoa tay chuẩn bị đi ra núi sau để tranh tài một phen nhưng sau khi bọn họ ra cửa đều nhận được thông báo của đám hạ nhân của thành cổ thiên ký nội dung đều giống nhau thanh chủ nói thành cổ thiên ký là nơi quá nhỏ quả thực không chứa được mấy vị đại phật tôn quý này mời bọn họ sớm quay về đi duy chỉ có bắc minh hoàng nam cương vương và lãnh tử hàn là được đám hạ nhân nói hơi ôn hòa một chút r ằ n g hoan n ê n các vị lưu lại thêm mấy ngày trong chốc lát trong lòng mọi người đều là một dấu chấm hỏi khổng lồ hôm qua không phải vẫn còn rất bình thường sao sao đến hôm nay lại bỗng nhiên lạnh nhạt như thế nhưng không chỉ đơn giản hai chữ lạnh nhạt có thể biểu đạt được hoàn toàn ý của họ mà rõ ràng là có ý muốn đuổi khách ngay lập tức người tức giận nhất dĩ nhiên là đạm đài minh nguyện là sư huynh đệ đồng môn thế mà chỉ sau một giấc ngủ đã bị người ta đuổi đi hiển nhiên là muốn tức bao nhiêu là có đủ bấy nhiêu mặc thành chủ đầu hiện nay không phải là mặc thành chủ nữa mà là nam cung thành chủ rồi trên mặt nam cung cẩm treo một nụ cười bị ổi vui sướng hài lòng đi tới nam cung thành chủ mấy người đều nhìn nhau không hiểu chuyện gì mặc quan hoa cựu thành chủ lúc này nhìn rất hào nhoáng rực rỡ bước tới thấy mấy người kia có vẻ không phục mặt liền tươi cười hoàn toàn không có vẻ gì gợt gạo mặc thành chủ chuyện này là nam cương vương nhịn không được mà hỏi một câu bọn hắn đến để làm người làm chứng tự nhiên bây giờ mặc thành chủ đổi thành nam cung thành chủ bọn hắn là người làm chứng đương nhiên cũng rất muốn biết nguyên nhân trong đó mặc quan hoa cười cười vỗ tay ra hiệu hạ nhân bên b ể một cái khay tới trên đó có một cây hoa cây hoa đó thật sự rất đẹp nhất là dưới ánh nắng mặt trời nó lại càng thêm rực rỡ tỏa ra ánh sáng lung linh quả nhiên là một đoá hoa lạ c h ỉ ít những người ở đây chưa bao giờ từng nhìn thấy hoa này nam nhạc hoàng đã lấy được rồi thế nên những lời tiếp theo cũng không cần thiết phải nói thêm nhiều nữa nam nhạc hoàng đã lấy được hoa cho nên thắng bại đã có kết quả sắc mặt hoàng phủ hoài hàn và mộ dung thiên thu đều có chút khó coi ánh mắt nhìn về phía bách lý kinh hồng như là nhìn một tên tiểu nhân hèn hạ hôm qua mỗi người bọn họ đều chú ý tới việc mặc quan hoa không nói đến thời gian nhưng đều bởi vì uy tín tin tưởng nhân phẩm và kiêu ngạo của nhau tin tưởng đối phương nhất định sẽ công bằng cạnh tranh với mình cho nên không có hành động gì không ngờ rằng bách lý kinh hồng lại hèn hạ làm ra chuyện thế này ánh mắt này tự nhiên làm cho bách lý kinh hồng vô cùng khó xử khi hắn đồng ý cùng nàng đi lấy hoa cũng đã đoán ra cảnh tượng thế này nhưng dù thế nào trong lòng vẫn cảm thấy xấu hổ tuy nhiên trên mặt hắn cũng không biểu hiện ra chút nào ánh mắt hắn nhìn thẳng về phía trước không nhìn bất cứ ai mộ dung thiên thu cười lạnh một tiếng rồi nói mặc thanh chủ dùng cách này để chiến thắng có phải nam nhạc cũng vì đạt được mục đích mà không từ thủ đoạn quá không Ha ha ha lúc đó ta cũng chỉ nói là so thế nào cũng chưa từng quy định thời gian nam nhạc làm thế không có gì đáng trách đây cũng là thái độ của mạc quan hoa nam cung cầm liếm môi cười hì hì đi đến trước mặt bọn họ nói sao thế sao thế làm sao thế này tự mấy vị hoàng thượng ngu xuẩn không biết tùy thời ứ n g biến giờ còn không chịu nhận thua sao nụ cười rất thân thiện hiền lành biểu hiện rất ôn hòa nhưng lại khiến cho người ta cực kỳ muốn tắt nàn g một cái nếu không phải trong lòng bọn hắn không ngừng khuyên bảo bản thân không nên ra tay với phụ nữ tuyệt đối không nên ra tay với phụ nữ thì hiện giờ bọn họ thật sự m u ố i h o à n g phủ hoài hẳn và mộ dung thiên thu hừ lạnh một tiếng p h ẩ i tay h áo bỏ đi đạm đài minh nguyệt run run khỏe miệng nhìn đại sư huynh của mình trong lòng cảm thấy vô cùng kỳ quái với suy nghĩ của đối phương sau đó hắn cười như không cười nhìn bách lý kinh hồng và nam cung cẩm một chút rồi rời đi hiện nay nam cung cẩm cảm thấy mặc quan hoa vô cùng thú vị thấy bọn họ cầm hoa tới vậy mà không hỏi thêm cái gì trực tiếp giao lệnh bài thành chủ cho bọn họ chuyện này khiến cho nam cung cẩm vô cùng tự sướng cho rằng phải chăng bọn họ được hắn ưu hái đặc biệt thật sự không nhịn được mà hỏi mặc thanh chủ ta có thể hỏi tại sao ngươi lại ba phen bốn bận trợ giúp kinh lang không mặc quan hoa có vẻ như đã sớm đoán được nàng sẽ hỏi câu này đôi mắt sâu thẳm và tĩnh lặng của hắn giống như là vũ trụ mênh m ô n g thần bí vô ngẩn hắn cười khẽ một tiếng rồi nói bánh xe vận mệnh đã khởi động tự giải quyết cho tốt dứt lời liền quay người mà đi hoa văn chìm màu đen thêu trên ống tay áo của hắn vẽ một đường cong u nhã trên không trung cũng lộ ra vẻ khiêm tốn nhưng xa hoa hắn đi nhìn như rất chậm nhưng thực ra lại rất nhanh không bao lâu bỗng nhiên vọt lên không trùng biến mất không còn tung tích nam cung cẩm im lặng đứng tại chỗ nhìn theo hướng hắn đi nàng dám nói là nàng đã sống bao nhiêu năm nay cũng chưa từng có người nào đối đãi với nàng như vậy cha hỏi đối phương thì không trả lời ngược lại lại nói một cầu như kiểu nói đặc thù của đám thầy bói sau đó rất ra vẻ mà rời đi bách lý kinh hồng thấy nàng nhìn theo bóng lưng mặc con hoa thật lâu cũng chưa thu hồi ánh mắt hắn thản nhiên hỏi dò có phải mặc quan hoa rất anh tuấn không phải nam cung cẩm não tàn nhất thời nửa khắc còn chưa kịp phản ứng khi nàng kịp phản ứng người bên cạnh đã không thấy đâu khoe miệng nàng giật một cái lại rước lấy một phiến phức nàng nhìn thấy bóng dáng người nào đó đang dần dần bước đi từng bước nàng nói ta nhìn theo hắn là bởi vì người này không biết lễ phép bước chân dừng lại hắn hỏi thật sao đúng thế thật sao lại nữa rồi nàng nghiến răng đúng thế lãnh tử hàn ở bên cạnh cười nói tiểu cẩm hắn không chịu tin nàng nàng theo ta tốt hơn ta ta tin đăng nhập hờ tờ tờ tờ s choe nụ ạ toài nẹt để đọc truyện giọng nói lạnh lùng vang lên so với hoàng phủ hoài hàn thì vẻ lạnh lùng bên trong đó còn nhiều hơn mấy phần ánh mắt hắn nhìn l ã n h tử h à n rất lãnh đạm nhưng đủ để khiến lòng người phát run có điều lãnh tử hàn không phải đồ chuột n h ắ t n h ắ t gan cũng nhìn lại bách lý kinh hồng trong mắt tẩn chứa vẻ khiêu khích trong lòng bách lý kinh hồng đã bắt đầu mài đao x o è n xoẹn giọng nói trong trẻo mà cao ngạo vang lên không k h á c h khí lãnh giáo chủ vẫn nên trở về ma giáo đi tòa thành trì này là của tiểu cẩm cũng không phải của ngươi hắn không quên là vừa nghe được một tiếng nam cung thành chủ hắn vừa nói xong ánh mắt như ánh trăng say lòng người của bách lý kinh hồng quét sang nam cung cẩm ánh mắt của lãnh tử hàn cũng nhìn nam cung cẩm một chút như là đang chờ quyết định của nàng bác minh hoàng và nam cương vương thấy cảnh này lập tức cảm thấy mình dư thừa một cách sâu sắc nên vội vàng nói cáo tử chạy như bay nam cung cẩm cứ như thế bị kẹt ở giữa hiện nay không phải là thiên hạ đang đại loạn sao vì sao mà nàng còn phải xử lý mấy chuyện như thế này chứ thật sự là n h ứ t cả chứng mà chuyện này tiểu hồng hồng thân yêu ta cảm thấy lãnh tử hàn ở nhờ ở đây mấy ngày cũng không có không ý của ta là ma giáo của lãnh tử hàn còn có rất nhiều chuyện muốn làm cho nên ta sẽ không níu giữ nhi Ú u nữa không phải ta nàng nhìn sắc mặt hai bên cố gắng thay đổi ngôn từ đầu đau như muốn nứt ra còn có cảm giác vô cùng bỏ tay không biết làm thế nào bách lý kinh hồng ta và tiểu cẩm là bằng hữu người luôn luôn hẹp hòi như thế không cảm thấy quá đáng sao lãnh tử hàn cũng không muốn lại làm khó nàng nên quay đầu chất vấn bách lý kinh hồng khoe miệng bách lý kinh hồng giật một cái quay đầu nhìn lãnh tử hàn trong mắt hắn mang theo vẻ không thể tưởng tượng được người này rõ ràng là muốn tranh đoạt với mình sao bây giờ lại nguyện ý dùng hai chữ bằng hữu này chứ có phải người cảm thấy giữa người và tiểu cẩm so với giữa ta và tiểu cẩm cũng không có sự khác biệt quá lớn có vẻ như chỉ khác nhau một chút mà thôi cho nên người luôn không yên lòng thậm chí ngay cả một cơ hội là bằng hữu cũng không không chịu cho phải không ban đầu ở tây võ tiểu cẩm đột nhiên xa cách hắn còn nhớ rất rõ ràng nghe lanh tử hàn nói nhiều lời như vậy với bách lý kinh hồng trong lòng nam cung cẩm cũng cảm thấy vô cùng khó xử đôi mắt đẹp của bách lý kinh hồng nhíu chặt lại thấy ánh mắt của lãnh tử hàn mang theo ý tứ xấu xa đúng thế ban đầu ở tây võ hắn liền cho là như vậy cầm nhi và mộ dung thiên thu hay lãnh tử hàn đều thân mật quá mức thân mật đến nôi hắn căn bản không có cách nào chịu đựng được có đôi khi thậm chí hắn cảm thấy trong lòng cầm nhi địa vị của bản thân so với địa vị của bọn hắn cũng chỉ nặng hơn một chút chút đó thôi lãnh tử hàn cười lạnh một tiếng vẫn rất cuồng não và tùy tiện nhưng lại mang theo sự thể lương không nói nên lời nhưng ngươi có biết rằng tuy chỉ khác nhau một chút nhìn thì như gần trong găng tấc với chúng ta mà nói là một khoảng cách cực kỳ lớn như là đường chân trời không xa xôi dù có d u n g hết sức cũng không thể vượt qua không có cách nào vượt qua vĩnh viễn hắn nói xong cũng không thèm nhìn sắc mặt của bách lý kinh hồng mà chỉ thản nhiên nhìn nam cung cẩm một chút rồi bước đi gió nổi lên trong nội viện này chỉ còn lại hai người nam cung cẩm và bách lý kinh hồng trong tiếng gió thổi qua bên thai còn văng vẳng giọng nói của lãnh tử hàn thực ra lãnh tử hàn nói không sai mà cảm giác của bách lý kinh hồng cũng không sai trong lòng của nam cung cẩm địa vị của bọn hắn so với bách lý kinh hồng cũng chỉ kém một làn danh m à thôi đều quan trọng như nhau đều sẵn sàng lấy tính mạng ra để đối đ ạ i với nàng nhưng chỉ khác nhau một chút như thế lại chính là hoàn toàn khác biệt đó chính là yếu hay không yêu cùng với chuyện nên ở bên cạnh ai khoảng cách này cũng chính xác là không cách nào vượt qua được sau khi im lặng thật lâu hai người đều lần đầu tiên cảm thấy l u n g túng thực sự rất xấu hổ cuối cùng giọng nói lạnh lùng như âm thanh của vầng trăng vang lên xin lỗi nàng vì sao lại xin lỗi nam cung cầm hỏi hắn nghe thế chậm rãi đi tới trước mặt nàng chăm chú nhìn vào mắt nàng thật xin lỗi vấn đề mà lãnh tử hàn có thể hiểu rõ như vậy ta lại không hiểu rõ nam cung cầm cười khẽ chàng chẳng qua là chuyện trong nhà chưa tỏ chuyện ngoài ngõ đã thông thôi thực ra hắn trong nhà chưa tỏ ngoài ngõ đã thông còn nàng thì không thế sao không bao giờ xảy ra chuyện này nữa ta cam đoan thái độ rất thành khẩn giọng điệu rất chăm chú thế nhưng ánh mắt vẫn có chút khó chịu và không cam lòng nam cung cảm thấy ánh mắt khó chịu của hắn liền có chút buồn cười được rồi được rồi đ ừ n g giả vờ rộng lượng nữa tính tình c h à n g thế nào ta còn không biết sao ta chính là kẻ hẹp hòi thế đấy hắn không hề cảm thấy nhục nhã giọng điệu cũng vô cùng kiên định mau cúc đi nam cung cấm đen mặt lên phất tay thu dọn đồ đạc lập tức về nam nhạc phòng thủ kỹ thành cổ thiên ký là được trước hết phải nghĩ cách đối phó mộ dung thiên thu và đạm đài minh nguyệt ta cũng không biết chàng làm người kiểu gì mà nhiều người chán ghét mà cũng gây khó dễ cho nam nhạc đến thế những người kia đều là nàng t r e o chọc đến mà xe nhẹ đường quen chỉ nửa ngày sau hai người đã về đến nam nhạc mặc dù dân chúng không biết quá trình diễn ra như thế nào nhưng đều biết thành cổ thiên kỵ đã thuộc về bọn họ mặc bác giờ muốn đánh bọn họ cũng không dễ dàng thế nên đều đổ ra đường nhảy cẫng lên mà hoan hô nên đón hoàng thượng và hoàng hậu của bọn họ trên đường đi nam cung cẩm cũng đi xem tình hình của quân kinh lan xác định người của hoàng phủ hoài hàn đều đã rút lui mới đón trở về hoàng cung nam nhạc hiện nay tình trạng của bọn họ mà nói là không tốt cũng không xấu đông lăng xử lý xong chuyện bắc minh là chuyện sớm hay muộn theo lý mà nói bọn họ đã kết minh thời điểm này nên giúp bắc minh một tay nhưng rõ ràng là bọn họ úc còn cờ hờ ông mang nổi minh úc nhất là tây v õ và mạc bắc đều đã chuẩn bị để tiến công nam nhạc nếu không phải hiện nay bọn họ đoạt được thành cổ thiên kỵ thì hiện nay bọn họ đã hoàn toàn ở vào thế yếu đôi mắt đẹp như ánh trăng của bách lý kinh hồng nhìn vào tấm bản đồ tìm kiếm hướng đột phá hắn rơi vào trầm tư nam cung cầm nhìn hắn có chút kỳ quái hỏi chàng đang suy nghĩ gì đạm đài minh nguyệt và mộ dung thiên thu liên minh với nhau có phải đã thể hiện ra mặt luôn rồi không Bách、Lý、Kinh Hồng không Lý thượng quan cẩn duệ ở bên cạnh trầm ngâm nói hai người này nếu liên hợp lại mà người ngoài chỉ suy đoán cũng không chính xác đối với bọn hắn tình trạng này mới là tốt nhất nhưng hiện nay là công khai ra như thế vậy thì chỉ có một khả năng Đã tính trước. ba người đồng thời nói đã tính trước có thể đánh bại bọn họ cho nên mới tự tin như thế căn bản cũng không sợ để bọn họ biết bọn hắn liên minh với nhau nhưng mà sự tự tin này xuất phát từ đâu nam cung cẩm có chút không hiểu mặc bác muốn tiến đánh nam nhạc nhất định phải đi qua thành cổ thiên kỳ mà thành cổ thiên kỳ có cấu trúc tổng thể tựa như một cái hồ lô nếu đạm đài minh nguyệt mang binh m ã n nên ngang tiền đến mà nam nhạc mai phục ở chỗ cao sẽ khiến cho bọn hắn trọng thương cho nên khi thành cổ thiên kỳ rơi vào tay nam nhạc đạm đài minh nguyệt nhất định sẽ không lựa chọn con đường này nếu như dẫn quân mượn đường tây vũ mộ dung thiên thu cũng không phải loại người lương thiện gì nói không chừng còn bị cắn ngược lại một cái đạm đài minh nguyệt thông minh như thế tuyệt đối sẽ không đưa cổ mình ra trước mặt kẻ địch không cho người khác bất kỳ cơ hội nào kìm tỏa hắn cho nên con đường này cũng không thống vậy vì sao bọn hắn đã tính chư c như thế nhưng vào lúc này ánh mắt bách lý kinh hồng đột nhiên chăm chú hơn nhìn vào núi thái hành hắn chợt hiểu ra đồng thời ánh mắt thượng quan cẩn duệ và nam cung cẩm cũng nhìn vào đấy trong nháy mắt cũng hiểu rõ tất cả núi thái hành có mặt phía bắc là khu du mục m ạ c bắc mà mặt phía nam chính là đô thành của nam nhạc ngọn núi này rất khó vượt qua nhưng nếu đi đường này thì kinh đô nam nhạc liền gặp nguy hiểm hiện nay tình hình tây võ như thế nào nam cung cấm hỏi thượng quan cẩn duệ nói vừa nhận được tin tức đang có dấu hiệu rằng bọn hắn sẽ rút quân nhưng kỳ lạ là vẫn còn làm bộ muốn tiến đánh ta còn chưa kịp thông báo có dấu hiệu rút quân lại ra vẻ muốn tiến đánh xem ra là thật sự muốn rút quân như vậy đã rõ ràng chắc chắn là mục đích muốn đến sơn mạch thái hành nam cung cẩm cười một tiếng nói với thượng quan cẩn duệ duệ c a c a mội nhờ huynh một việc đóng giả bách lý kinh hồng ở đây à thượng quan cẩn duệ rất nhanh liền hiểu ý của nàng h ắ n có chiều cao tương đương với bách lý kinh hồng thân hình cũng không khác là bao như thế có thể đóng giả mấy ngày vấn đề cũng không lớn có thể khiến cho dối loạn thật giả khiến cho tây võ và mạc bắc không phát hiện ra chuyện gì nam cung cẩm cười nói không sai ta muốn tặng cho bọn chúng một món quà suốt đời không quên ở núi thái hành mấy thứ công nghệ cao như thuốc nổ này nọ có phải nên lấy ra chơi thử một chút không nhỉ chương hai trăm năm mươi bảy súng kíp trên bầu trời treo đầy những ngôi sao l y ti nhìn xuống con người ở dưới đất một chi quân đội đang nhanh chóng đi về phía đô thành nam nhạc mỗi người đều trang nghiêm bước chân cũng vô cùng nhanh nhẹn nhàn nhã nhất chính là nam cung cẩm đang rúc vào trong lòng bách lý kinh hồng ngủ ngon lành dùng câu của người nào đó nói thì làm phụ nữ nên học cách hưởng thụ chuyện đi đường suốt đêm này giao cho đàn ông làm là được rồi còn nàng thì hẳn là nên chú tâm mà dưỡng nhan trong những thời điểm như thế này hiện nay đã là đầu tháng sáu ban đêm đã hơi x e x e nhưng cũng không quá lạnh nên nam cung cẩm cũng vẫn ngủ rất thoải mái các tướng sĩ chỉ biết là ngựa của hoàng hậu nương nương đã cực kỳ mệt mỏi nên nàng cười cùng một ngựa với hoàng thượng bọn hắn không biết là hoàn dê hậu vĩ đại của bọn hắn đã ngủ rồi chỉ còn lại bọn hắn đang cố gắng đi về phía trước sau mấy ngày đêm bọn họ đã tới kinh đô nam nhạc hiện nay việc bọn họ cần làm chính là sau khi bố trí xong ngồi đợi người tây võ và mạc bắc tới bách lý kinh hồng mang theo ba mươi vạn đại quân lên núi thái hành bố trí mai phục bố cục tinh diệu cân nhắc chu toàn phải khiến cho quân đội mạc bắc và tây vũ có đi mà không có về còn nam cung cẩm thì trở về nghiên cứu chế tạo thuốc nổ sau khi bách ly kinh hồng nghe những đồ vật nàng lớn liền để hủy đưa nàng đến khu vực bí mật nghiên cứu súng ống đạn dược nói là chỗ đó có thứ tương tự khi nam cung cẩm đến gần chỗ kia liền ngửi được một chút mùi của thời hiện đại sau khi nàng đi vào cũng đã bị sợ đến ngây n g ử i vật để ở trên bàn kia trông giống hình số 0, đằng trước là cái lô đen như mực toàn thân là hoa văn quỷ dị màu đen nhìn kiểu này có vẻ như là dùng chất liệu vô cùng tình diệu nhưng thứ này nếu như nam cung cầm đoán không sai nó chính là súng k i ế p không sai chính là súng k i ế p giống như thời mặt thanh đây là phiên bản nguyên thủy nhất được truyền lưu từ nước ngoài vào độc nhất vô nhị nam cung cầm kinh ngạc nhưng đầu nhìn sang người bên cạnh ăn mặc tương đối cổ quái một chút ngươi cũng đã biết đây là thứ gì ạ khởi bẩm hoàng hậu nương nương thứ này tên là súng k i ế p chính là bản vẽ mà nghìn năm trước vương phi của hoàng thất hiên viên vũ văn tiểu tam lúc nhàn rôi đã vẽ ra chỉ có bề ngoài không có cấu tạo bên trong nhưng thứ này lại được nhiếp chính vương hiên viên vô thương danh chấn thiên hạ năm đó tôn sùng là trí bảo cho nên được lưu truyền cho đến nay trăm năm trước mấy vị đại sư chế tạo máy móc và rèn đúc quân bị nổi tiếng trông thấy bản vẽ này vậy mà đều cho rằng thứ này là một loại vũ khí sau đó cùng nhau nghiên cứu dòng ra bốn mươi năm mới nghiên cứu ra thành quả thế này người kia cung kính trả lời khoe mắt nam cung cầm bất t r ợ t giật lên một cái người kia chắc chắn là đồng hương với mình lần trước ở hoàng cung đông lăng đọc bài tương tiến t i ể u bị coi là đạo văn nói rằng nàng đạo văn của chính vương phi hoàng triều hiên viên này nàng không khỏi có chút kỳ quái mà hỏi một chuyện vũ văn tiểu tam kia không phải là vương phi của hiên viên nào chiến thần của hoàng triều hiên viên sao sao lại liên quan đến nhiếp chính vương hiên viên vô thương người kia cúi đầu nói chuyện của cô gái này và mấy người đàn ông truyền kỳ kia đều được ghi chép rất nhiều trên giả sử cũng quốc nước, cẳng có của mặc cũng cô chết. chính có chi chứng, có chuyện được, cho cũng liên quan đến quốc quân năm nước, càng có tin đồn là đế vương của Hoàng Triều, Hiên Viên là Hiên Viên mặc cũng vì cô ta mà chết. Nhưng trong không nào năm không người ngoài không biết được, cho nên hạ quan cũng không rõ ràng. là là lại Triều tiết biết ta ra đế để đó đã thể ít mật mà mà vì hề khảo hạ rõ bí xử xảy ý định tìm hiểu một chút chuyện của người đồng hương cũng xuyên qua giống mình tan vỡ thế nên nam cung cẩm liền muốn bắt đầu làm chuyện chính vậy cái súng k i ế p này có vẻ như đã thành công rồi sao không dùng trên chiến trường nương nương có điều không biết vật liệu chế tạo súng k i ế p này cực kỳ hiếm có dốc hết nguồn lực trong thiên hạ cũng chỉ làm ra được mấy nghìn cái cho nên không thể sử dụng rộng rãi được còn nữa vì là thứ này có lực sát thương to lớn cho nên các quốc gia có công ước cho dù là ai tại bất kỳ tình huống nào cũng không được sử dụng súng k i ế p nếu không sẽ bị ba nước khác liên hợp đánh lại người kia rất có trách nhiệm mà trả lời nam cung cẩm gật nhẹ đầu đúng thế lực sát thương của súng k i ế p này ở cổ đại mà nói đúng là có hơi quá mức loại công ước này c ũ nhưng g giống với công ước về bom nguyên với về ước bom tử t ờ thời i hiện đại nhiên đại hiện đại thủ chính thì hay thông h đoạn dụng. n đều vậy, quả là trị, cổ đây không phải là điểm quan trọng điểm quan trọng là có thứ thế này tất nhiên đã có bộ linh kiện cấu tạo bên trong nam cung cẩm chỉ cần thêm chút cải tiến vô cùng có khả năng chế tạo ra súng máy mà kiếp trước nàng thích nhất giờ bờ cờ kiếp trước nàng không quan tâm lắm đến khoa học kỹ thuật hiện đại nhưng yêu vật kia lại vô cùng thích thú nghiên cứu cho nên nàng cũng có đọc lướt qua nhất là đối với súng máy d ư giờ tự cờ và súng tiểu liên mà nàng đập bi thế yêu thích nhưng để chế tạo ra một cây súng hoàn hảo thì dựa vào trình độ khoa học kỹ thuật thời cổ đại là không đủ cho nên chỉ có thể chế tạo ra một sản phẩm đơn giản nhưng để đối phó đám người cổ đại này là đã đủ rồi đi lấy dụng cụ chế tạo súng k i ế p đến đây nhất định phải thật đầy đủ thiếu một thứ cũng không được sau đó thì đi chuẩn bị lưu hình các linichat c nho ba và thắng tuổi bạn cũng muốn bê q u a n ở đây trong quá trình này không ai được quấy nhiễu nam cung cẩm dặn dò rõ nhìn dáng vẻ thần bí của hoàng hậu nương nương hắn cũng không nói nhiều chỉ dựa theo yêu cầu của nàng mà đi thực hiện ở sơn mạch thái hành tất cả phục binh đều đã chuẩn bị xong bây giờ là chờ đợi đạm đài minh nguyệt và mộ dung thiên thu đưa mình tới cửa nhưng bách lý kinh hồng lại nhũ chặt lông mày hắn đứng chắp tay ở đỉnh núi gió núi thổi vào vạ và táo của hắn áo trắng tóc đen như tiên nhân dáng trườn vân giật thấy biểu hiện của hắn không bình thường nên hỏi thăm hoàng thượng đang lo lắng vì chiến sự sắp xảy ra sao hắn khẽ vớt cảm sau đó nói c h ẫ m luôn cảm thấy bọn hắn đến có chuẩn bị bách lý kinh hồng thông minh nhưng hai người kia cũng không phải người ngu vân giật nhũ mày thực ra hắn cũng mơ hồ có cảm giác này để có thể vượt qua được núi thái hành quân số chắc chắn sẽ không quá nhiều hai ba mươi vạn đã là tối đa mà treo núi rất mệt mỏi đường núi gập gành cũng bất lợi cho việc hành quân vì địa thế núi thái hành kiểm yếu đây lại là nơi phân tách nam nhạc và mặc bắc cho nên cũng không có ai mở đường trong núi nếu muốn lên núi nhất định phải trèo qua mới được hoàng hậu đã đi chuẩn bị vũ khí bí mật rồi sao đối với người biểu mộ này ngay từ lần đầu tiên gặp nàng hắn đã cảm thấy đối phương không đơn giản cho nên đối với cái vũ khí bí mật này mặc dù hắn không cảm thấy đấy sẽ là cái gì quá thần kỳ nhưng vẫn ôm một chút chờ mong khi nghe hắn nhắc đến nam cung cẩm trên mặt bách ly kinh hồng nở một nụ cười như có như không có vẻ như tâm trạng hắn không tệ nhìn điệu bộ như đã tính t r ư ớ c của nàng còn không cho hắn tham dự chắc chắn là có vũ khí bí mật gì đó vũ khí bí mật vũ khí bí mật ư đôi mắt đẹp như ánh trăng của bách lý kinh hồng l ó e lên lập tức nhớ tới một chuyện sắc mặt cũng lạnh lùng hơn vân giật phát cho mỗi người tinh nhuệ nhất của kỳ lân doanh một khẩu súng k i ế p hắn hiểu ra vì sao đối phương lại như thể đã có tính trước vân giật sửng sốt một chút rồi nói hoàng thượng công ước bốn nước không phải là cấm dùng súng kíp sao nhưng mạc bắc không tham gia công ước bốn nước hắn thản nhiên nói xem như là câu trả lời cho vân d ậ t cũng đ ỗ n g nhiên cảm thấy sáng tỏ vấn đề mấy hôm nay vây hắn trong sương mù cuối cùng cũng đã được giải đáp vân d ậ t s ư ớ n g sở trong chốc lát liên minh bạch lúc trước mạc bắc và nam cương không tham gia công ước vì bọn hắn căn bản là không chế tạo được thứ này mạc bắc không có nhưng tây võ nhất định là có cho nên có vẻ như đám người này dự định tận dụng sơ hở này để cho quân mạc bắc cầm súng k i ế p đối chiến với quân nam nhạc mà trong công ước bốn nước cũng có một điều đó là quân địch mà dùng thì bên bị công kích có thể phản kích không tính là trái với công ước cho nên bọn hắn cũng có thể sử dụng rõ mặt tướng đi thực hiện ngay vân giật nói rồi vội vàng đi cảm thấy vô cùng kính nể hoàng thượng bọn họ đã sớm chuẩn bị xong súng kíp phải nhanh chóng lo liệu chuyện này nếu như mạc bắc không dùng súng kíp thì coi như không có chuyện gì xảy ra nhưng nếu bọn chúng dùng thì bọn họ có thể phản kích sau bảy ngày đã vào đầu hè trên mặt các binh sĩ đều có mồ hôi bọn họ đều đang từng bước từng bước leo lên trên núi một người đàn ông đ e o một chiếc mặt nạ quỷ và một người đàn ông khác có đôi mắt màu xanh lục đi ở phía trước tây võ hoàng tình hình thiếu dương như thế nào hiện nay thiệu dương đang làm ra vẻ là muốn tiến công m à thám báo báo về là phía nam nhạc thì đang đề phòng toàn diện nhưng cũng phải đề phòng tình hình có biến đổi chứ mộ dung thiên thu dừng một chút rồi nói bên phía thiệu dương tình hình vẫn bình thường tham báo nói gần đây còn trông thấy bách lý kinh hồng xuất hiện trên tường thành hắn vừa nói xong đạm đài minh nguyệt lập tức trầm mặc mà mộ dung thiên thu cũng đồng thời trầm mặc theo bách lý kinh hồng cũng không giống một kẻ đần độn như thế c h u y nếu của chấm tôi giọt nẹt trẻ toài nù nét. n ạ nói hiện nay bách lý kinh hồng đang chuẩn bị tiến đánh tây võ hoặc là chuẩn bị tiến đánh đông lăng nên không phát hiện ra động tinh kỳ lạ của bọn hắn điều này còn h i ể u đ ư ợ c nhưng nếu nói bách lý kinh hồng hiện nay lại không phát hiện ra điều gì mà chờ ở thiệu dương chuyện này có vẻ như có chút khả nghi bọn hắn cũng không cho là bọn hắn cả nghĩ hoặc là lo bỏ trắng răng mà dạng người như bách lý kinh hồng thật sự phải đối phó thật cẩn thận mộ dung thiên thu nước mắt nhìn thoáng qua địa hình núi thái hành đường núi gập đèn rừng rậm vờn quanh tầng tầng lớp lớp khiến cho người ta cảm thấy mơ hồ có sắc cơ ẩn giấu ở một nơi nào đó trong núi rừng này hắn nhũ mày hít vào một hơi thật sâu rồi nghiêng đầu nhìn đạm đài minh n g u y ệ t một chút nhìn th ê á t ý gì trong mắt đối phương cũng có sự nặng nề nhưng sau ánh mắt nặng nề đó lại chuyển biến thành ánh mắt tràn ngập hứng thú cương giả quyết đấu vốn là chỉ có thể ngộ mà không thể cầu lần này cho dù là thắng hay thua cũng đều coi như chuyến đi này không tệ tây võ hoàng ngươi nói xem người và ta có nên ngại vì lấy nhiều khi ít không đạm đài minh nguyệt giống như cười mà không phải cười hỏi mộ dung thiên thu mộ dung thiên thu lơ đãng cười một tiếng lấy nhiều khi ít một mình yến kinh hồng à không một mình nam cung cấm kia đã có thể đấu với hai chúng ta rồi lời này của hắn là tuyệt đối đánh giá cao nam cung cẩm nhưng cũng có thể dùng để hình dung sự bất mãn trong lòng bọn họ đối với nam cung cẩm các mưu kế của nàng đều tạo thành tổn thất không nhỏ cho bọn hắn nói đến yến kinh hồng sắc mặt đạm đài minh nguyệt dưới mặt nạ lúc này trở nên cực kỳ dữ tợn lúc đầu ở ngọc môn quan của tây võ hắn đã ăn quả đắng rồi đàm phán điều kiện với nàng đã bị g á i bẫy thậm chí còn phải đưa cho nàng nghìn lượng vàng mới dẹp tan được mọi chuyện để rời khỏi tây võ rõ ràng là bị cô gái này hành hạ không nhẹ giờ thì cầm bản đồ quân sự của cô ta cho cuối cùng là tháng ba trận bại năm trận khiến cho một kẻ vốn là thần thoại của mạc bắc là chiến thần mà dân mạc bắc người người ngưỡng vọng như hắn lần đời ưu tiên bị tất cả mọi người nhìn bằng ánh mắt hoài nghi và không tin tưởng chiến tích bách chiến bách thắng của hắn đã bị hủy trong tay cô gái đáng chết kia vì thế hắn và mộ dung thiên thu mới có thể vứt bỏ h i ể m khích lúc trước để mà tính toán sổ sách với nàng lần này nhất định phải khiến cho nam cung cầm hối hận vì việc cô ta đã làm giọng nói của đạm đài minh nguyệt vô cùng lạnh leo hắn tung hoành mạc b ắ t nhiều năm như thế trừ lúc còn bé bị thua thiệt trong tay sư huynh gia đúng là hắn chưa bao giờ bị đả kích lớn như thế con ngươi màu xanh lục của mộ dung thiên thu cũng lấp lánh ánh sáng mặc b á c hoàng cũng không nên quá coi thường bọn hắn bách lý kinh hồng này cũng rất cao thâm khó g i chúng ta vẫn nên cẩn thận chút thì hơn hắn và bách lý kinh hồng đã giao phong chính diện với nhau tự nhiên là biết đối phương lợi hại thế nào nếu như tình hình thiên hạ Không phải là t h ế c h â n bốn nước cộng vạc t h ê m Nam Cương và Mạc và tự â y quy Võ và vụ là là là Nam Nhạc, thì hắn hầu như năm chắc là hắn không bại cũng phải đồng quy vụ thận. Nhất là đối phương còn có Nam Cung cẩm tương trợ. Mộ Dung Thiên、Thu、hắn cũng không phải là người thua không dám thừa nhận. Trong thua thừa cầm Mộ dám thì hầu chắc phải Thu phải bại có trợ. t đối nhiên biết bách lý kinh hồng là người cao thâm khó dò chỉ với việc hắn ẩn núp dưới mí mắt của hoàng phủ hoài hàn mấy chục năm rồi một lần hành động đã leo lên được hoàng vị thậm chí là thân ở đông lăng nhưng lại tạo ra được một dạ mạc sơn trang được thiên hạ kính sợ này cũng không phải là ta hay người có thể so sánh người kia thông minh cơ chí thế nào có lẽ bọn hắn có thể so được nhưng người kia ẩn nhẫn và quyết thắng đến nghịch lý như vậy thì bọn hắn không thể so sánh được nhưng lần này chúng ta có súng kíp tất nhiên sẽ đánh cho bọn chúng trở tay không kịp dù cho là bách lý kinh hồng đã ngờ tới việc bọn hắn sẽ tới có lẽ phía trước đã có mai phục và cảm bấy chờ bọn hắn nhưng trước mặt súng kíp bọn chúng chưa chắc có khả năng thủ thắng nhưng khỏe môi mộ dung thiên thu lại nuyết lên một nụ cười lạnh lùng và tàn bạo ngươi và ta có thể nghĩ tới chưa chắc hắn đã không nghĩ ra nếu không thì cũng phụ với cái danh tài c h ấ n thiên hạ của hắn hắn vừa nói xong đạm đài minh nguyệt mới nghiêm túc lại hai quản giao chiến kiên kỵ nhất chính là chủ quan khinh địch cho dù là trong bọn hắn có súng kíp đúng ra là không nên vì thế mà xem nhẹ đối phương mới đúng có lẽ đối phương cũng đã được trang bị súng kíp chỉ chờ người và ta bắn trước mà thôi mộ dung thiên thu trầm tư nói đại m đ à minh nguyệt thở dài một tiếng nhìn về những con chim bay không hề sợ hai phía trước rừng cây không hề có một âm thanh gió động cỏ lay nào cả lập tức hắn thầm cười khổ một tiếng nhìn tình hình này xem ra bọn hắn chuẩn bị lâu như thế nhưng lại là chuẩn bị vô nghĩa rồi sao nếu như đã tới thì nhất định phải phân ra thắng bại cũng coi như là chấm và bách lý kinh hồng bắt đầu một chiến trường mới thôi đúng vậy đối với mạc bắc mà nói nếu bọn hắn muốn khai chiến với nam nhạc căn bản là không có lựa chọn nào chỉ có một con đường để đi là vượt qua núi thái hành cũng không cần nghĩ quá nhiều hoặc là do chúng ta đã quá đ ể cao bách lý kinh hồng mộ dung thiên thu lại tiếp tục nói đạm đài minh nguyệt gật đầu nhưng thái độ hắn vốn đang không tập trung nay đã nghiêm túc hơn rất nhiều hắn mệnh lệnh binh sĩ tàn ra chỉ dẫn theo mấy vạn người những người khác đều đóng ở bên ngoài đến lúc đó nếu có gì ngoài ý muốn xảy ra cũng có viện binh đằng sau sau khi bố trí xong hắn mới tiếp tục đi vào trong rừng rậm chương hai trăm năm mươi tám thứ đồ chơi đó sao so được với giờ tờ cờ của ta trong rừng rậm mấy nghìn cung t i ễ n thủ đang mai phục trong đùi cỏ hai bên chờ đợi những vị khách không mời mà đến sau khi đi mấy bước đạm đài minh nguyệt lập tức cảm giác có chút không đúng hắn đánh mắt sang mộ dung thiên thu mộ dung thiên thu hiểu ý dẫn binh mã của mình lùi về phía sau mấy bước để binh mã của đạm đài minh nguyệt đi đầu bọn hắn sẽ luôn đi sau với khoảng cách nhất định bố trí thế này có thể đảm bảo cho việc nếu quân địch có đánh lén từ phía hai bên thì mộ dung thiên thu cũng có thể ra tay tương trợ bọn hắn cứ như thế khiến cho vân giật mang binh mai phục trong rừng cũng có chút cao mày hai người kia thật sự là rất thông minh và nhanh nhạy nếu sau khi đạm đài minh nguyệt đến mà bọn họ trực tiếp tấn công thì cái giá phải trả chính là bị mộ dung thiên thu công kích cuối cùng là bị hai phía giáp công mà toàn quân bị diệt thế nên vân giật vung tay lên ra hiệu cho mọi người bất động cứ như thế mà chờ đợi Các binh sĩ bên cạnh có vẻ không kìm nén được thấy quân địch đi qua trước mặt mình lập tức cảm thấy lòng thì khó chịu mà tay thì ngưỡng áy vô cùng khó chịu thân thể giật giật không nhịn được ý muốn lao ra nhưng lại bị vân giật ở bên cạnh dùng một ánh mắt mà c ả n lại họ đành phải cố nén tâm tình kích động chờ mệnh lệnh của tướng quân sau khi quân của đạm đài minh nguyệt đi qua hoàn toàn quân của mộ dung thiên thu đã đi tới vân giật vung tay lên vút vút vút các mũi tên phá không mà ra vốn là mộ dung thiên thu đã đoán được mình sẽ bị phục kích cho nên đã sớm chuẩn bị hàn hét lớn một tiếng cúi xuống lùi lại sau đó chính hắn nhảy lên bay vào giữa không t r ú n g khiến cho m ũ i tên vượt qua dưới thân thể hắn hắn và đạm đài minh nguyệt bố trí thế này nếu như người phục kích thông minh thì người gặp phục kích sẽ là mộ dung thiên thu trái lại nếu như người phục kích ngu ngốc thì người gặp phục kích sẽ là đạm đài minh nguyệt cho nên tỷ lệ hai người bọn hắn gặp phải phục kích là ngang nhau không có chuyện thiên vị bên nào đại m đ minh nguyệt nghe thấy tiếng tên bắn sau lưng lập tức quay người hét lớn một tiếng đánh vằng vằng trăm năm qua lần đầu tiên tiếng súng vang lên ngay ở trong rừng rậm núi thái hành một tiếng nổ này cũng coi như là một c o t múc không chỉ là đánh dấu loại hình vũ khí súng đạn lần đầu tiên xuất hiện trong chiến tranh mà cũng đánh dấu việc mạc b ắ t chính thức gia nhập cuộc chiến tranh đoạt thiên hạ trừ nam cương không hỏi thế sự ra thì chiến tranh thế giới đã chính thức bắt đầu vân d ậ t đã sớm được nam cung cẩm dặn dò chính là đối với đám hèn nhát này chỉ cần bắn một lượn sau đó quay đầu mà chạy cho nên súng của đạm đài minh nguyệt bắn tới cũng không tạo thành thương tích gì đối với quân lính vân giật mang tới chỉ có mấy người c h ú n g đạn ngã xuống đất so với tổn thất của mộ dung thiên thu thì bọn họ cơ bản là không so sánh được không thể coi là tổn thất được tuy quân mộ dung thiên thu đ ể phòng đã lâu nhưng cuối cùng vẫn bị lần phục kích tinh diệu và chính xác này của đối phương bắn bị thương không ít người thấy đám người vân giật đã chạy mất lập tức cảm thấy vô cùng tức tối mộ dung thiên thu và đạm đài minh nguyệt liếc nhau một cái toàn bộ quân lính để phòng càng thêm nghiêm ngặt xem ra thật sự là bách lý kinh hồng đã biết nên mới có thể bố trí mai phục tốt như thế để chờ bọn hắn cho dù biết được phía trước có gì đang chờ đón bọn hắn nhưng không thể không tiến lên được nhưng luôn luôn có cảm giác bị người kiểm soát cuối cùng đạm đài minh nguyệt chỉ và vách núi bên cạnh nói chúng ta ra khỏi rừng rậm từ chỗ kia trực tiếp trèo qua mộ dung thiên thu gật đầu từ phía kia vòng qua đánh bất ngờ đối phương một lần cũng có thể làm rối loạn cạm b ấ y của bách lý kinh hồng ai ngờ rằng vừa mới đi qua đó lại là một trận mưa t i ế n vút vút b ă n tử sau lưng bọn hàn tới đám binh sĩ đi cuối cùng lại chết không ít mộ dung thiên thu nhất thời giận dữ quay đầu lại xem xét h i ệ n nhiên đây là đội ngũ mới hắn muốn đuổi theo nhưng lại sợ đụng phải một cái bay lớn hơn thế nên hắn đành nghiến răng nghiến lợi nói binh sĩ phía sau nhớ nâng t â m chắn lên cho cẩn thận phòng ngừa binh mã nam nhạc đánh lén rõ các tướng sĩ đồng thanh nói trong lòng cũng hận đám người nam nhạc đến nghiến răng quá h è n hạ đánh xong bọn hắn một cái là quay đầu chạy luôn thực sự là vô s ỉ vô cùng không phải là người nhưng binh sĩ nam nhạc ai ai cũng chiến đấu vô cùng cao hứng k i ể u đánh này rất thú vị ở phía sau người ta bắn mấy phát sau đó liền quay đầu chạy khiến cho bọn chúng tức giận đến nói ra máu cũng không biết làm thế nào trong rừng rậm khắp nơi đều là cây cối và bụi cỏ bọn họ cứ trốn như thế nếu mộ dung thiên thu dẫn quân lục soát cũng sẽ chỉ khiến hắn vì cái nhỏ mà đánh mất cái lớn sẽ bị trì hoãn hành quân mà mấy người bọn họ đều phân tán ra theo như lời hoàng hậu nương nương gọi là chiến thuật du kích đợi đến khi đối phương buông lỏng hoặc là có sơ hở bọn hát họ sẽ xông lên cho bọn chúng một bài học xem xem bọn chúng còn dám làm cái gì mà đánh bất ngờ nữa không đạm đài minh nguyệt và mộ dung thiên thu chịu đựng đầy một bụng tức giận đứng im tại chỗ hiện nay rất rõ ràng bọn hắn căn bản chính là bị quân địch giám sát đừng nói là leo qua vách núi dựng đứng này kể cả là bọn hắn từ trên trời bay xuống thì phía trước vẫn là quân mai phục của bách lý kinh hồng theo nguyên tắc mà nói hiện nay bọn hắn nên lùi lại nhưng cũng không thể không đánh cược một lần bởi vì đạm đài minh nguyệt mới lấy ra súng kíp lần này bọn hắn có hy vọng dùng súng bắn cho đối phương không kịp trở tay nhưng nếu rút về rồi lại đến đến lúc đó khẳng định là đối phương cũng đã mang theo súng kíp lập trận địa sẵn sàng đón quân địch rồi không chờ bọn hắn nghĩ kỹ một loạt tiếng áo bảo va chạm với cỏ xanh văng lên ngước mắt đã thấy xung quanh đang có người đánh tới mộ dung thiên thu và đạm đài minh nguyệt cũng không hoảng loạn bọn hắn đã sớm dự phòng tình huống này vung tay lên một viên đạn tín hiệu nổ vàng trên không trung tiếp theo lại là rất nhiều tiếng bước chân chạy tới nhưng những tiếng bước chân kia sau mấy bước thì nhanh chóng dừng lại rõ ràng là bị binh lính nam nhạc ngăn cản bách lý kinh hồng thản nhiên nhìn bọn hắn rồi nói đợi các ngươi đã lâu nam cung cẩm cười cũng vô cùng thần bí nhất là ánh mắt nàng khi nhìn bọn hắn giống như là một tên lưu manh đang nhìn hoàng hoa khuyên ữ rất không có ý tốt khiến cho đạm đài minh nguyệt và mộ dung thiên thu nổi không ít da gà trên người tình hình hiện nay viện quân đã bị một số lượng binh lính nam nhạc tương đương chặn đường mặc dù bọn hắn bị người của bách lý kinh hồng bao vây nhưng người bọn hắn mang theo cũng ngang nhau cho nên thắng bại còn khó phân định bách lý kinh hồng quả nhiên không phụ sự kỳ vọng của chúng ta giọng nói phong lưu hoa lệ của đạm đài minh nguyệt vang lên cũng không kinh ngạc lắm chỉ mang theo một nụ cười mịn cao thủ so chiêu đương nhiên phải đánh cùng đối thủ ngang tài ngang sức mới thú vị tháng mới có thể thống khoái được khi bị bao vây thẹn quá h o a giận thì nên nói lời nào hợp với tính tình một chút ra vẻ rộng lượng cái gì đừng cho là ta không biết suy nghĩ trong lòng người hiện nay đang vô cùng hèn mọn mà oán hận vận mệnh bất công khiến cho các ngươi bị chúng ta bao vây như thế này không sao có suy nghĩ như thế cũng đúng cũng là bình thường bạn cũng không dếu cợt các n g ư ờ i các ngươi cũng không cần cố gắng chịu đựng cảm giác muốn nôn ra máu để ra vẻ ta đã sớm biết như thế nam cung cẩm cười t ủ n g tỉm nói đến tức chết người không đền mạng nét mặt của đạm đài minh nguyệt và mộ dung thiên thu trong nháy mắt trống rỗng nàng nói cái gì với cái gì vậy chính xác là bọn hắn biết đến tám phần sẽ bị phục kích được chứ cái gì gọi là ở trong lòng hèn bọn đoán hận vận mệnh bất công còn cái gì mà cố gắng chịu đựng cảm giác muốn nôn ra máu để mà má ra vẻ thêm nữa ngươi đừng có nói như thể người hiểu rất rõ chúng ta thế được không đạm đài minh nguyệt cười lạnh một tiếng giọng nói vẫn rất dễ nghe và y ê u nhã hoàng hậu nam nhạc thật là nhiều lo lắng chấm không sầu lo yêu thương như người tưởng tượng đầu lại càng không có cái gì là h oán hận bởi vì trận chiến hôm nay là chúng ta thắng hay các ngươi thắng cái này cũng chưa chắc chắn đâu nam cung cẩm nghe xong lời này lúc này lại quay sang dạy bảo đám binh sĩ nam nhạc các ngươi thấy chưa hành động hiện nay của mạc bắc hoàng chính là điển hình của con vịt chết còn mạnh miệng đấy các ngươi tuyệt đối không được học theo hắn con vịt chết còn mạnh miệng phì xung quanh đều vang lên tiếng c ư ờ i trộm đám binh sĩ nam nhạc cũng rộ lên một trận cười vang binh sĩ tây vô rất muốn cười nhưng lo lắng phá hủy quan hệ ngoại giao hai nước nên rất lý trí lựa chọn ngậm miệng lại túi đầu bả vai cũng cố gắng giữ thẳng còn binh sĩ mạc bắc thì tức giận đến tái cả mặt cái gì gọi là con vịt chết còn mạnh miệng lại dám dùng hình tượng con vịt chết để miêu tả vương thượng vô cùng dũng mãnh của bọn hắn sao nghĩ thế bọn chúng đều dùng ánh mắt như muốn phun l ử a để hung hăng chừng đám người nam cung cẩm đạm đài minh nguyệt lập tức cảm thấy có một ngụm máu tươi trào lên trên nết hầu hắn có chút không dám tin mà nhìn cô gái đang quay đầu tự quyết định kia hóa ra lời giải thích của hắn vừa rồi căn bản là không có chút tác dụng nr、oh, hơn nữa còn bị đối phương lấy làm tài liệu để giáo dục về phẩm chất đạo đức và đối nhân xử thế cho binh sĩ nam nhạc ư môi mỏng của mộ dung thiên thu cũng hơi co rút một chút trong lòng thầm cảm thấy may mắn vì bản thân không mở miệng giải thích nói chuyện với hiến kinh hồng nhất định phải chuẩn bị tâm lý bị sạt chết được rồi mặc bác hoàng ngươi cũng không cần phải nhìn ta chằm chằm như thế trận mắt nhìn ta cũng vô dụng các ngươi vẫn là đang bị chúng ta bao vây hiện nay ta cho các ngươi một cơ hội giơ tay đầu hàng các ngươi chỉ cần quỳ xuống gọi ta ba tiếng ra ra ta sẽ thả các ngươi đi nam cung cẩm nên ngang nói giọng địa vô cùng cắn rỡ lời này khiến cho bờ môi mỏng của bách lý kinh hồng co quắp mấy lần hắn nghiêng đầu nhìn nàng rồi thản nhiên hỏi thăm gọi ra ra sao nàng là phụ nữ mà còn nữa bắt bọn hắn quỷ trên mặt đất sao có thể sao n a m cung cảm thấy hắn hỏi như thế mới bừng tỉnh đại ngộ nàng vô vô vai hắn rồi nói à ta hiểu rồi ta hiểu rồi chàng muốn được gọi là ra ra thì sớm nói đi nói xong liền quay đầu nhìn hai người kia nói giọng đầy tiếc đ ố i vậy các ngươi liền gọi hắn là ra ra gọi ta là nãi nãi đi mộ dung thiên thu và đạm đài minh n g u y ệ t suýt nữa bị nàng khiến cho tức giận đến nôn ra máu hiện nay quân số của hai bên căn bản cũng không c h ê n h nhau là bao cô gái này lấy tự tin ở đầu mà muốn chiều hàng bọn hắn còn muốn bọn hắn quỳ gọi ra ra nãi n ã i mà đầu hàng không phải là tức vũ khí đầu hàng sao t ừ bao giờ lại trở thành dơ tay đầu hàng vậy phi phi bọn hắn đang suy nghĩ gì thế nam cung cẩm có phải người suy nghĩ nhiều quá rồi không lời này phát ra qua kẽ răng của đạm đài minh nguyệt bọn hắn có đầu hàng thì cũng phải quan trọng tư thế sao đơn giản chính là trò cười cho thiên hạ giọng nói lạnh lùng và tàn bạo của mộ dung thiên thu cũng vang lên bé con quá tự tin cũng không tốt cho dù là đối phương đã chuẩn bị xong tất cả cũng dự liệu được bọn hắn có súng kíp thậm chí là cũng đã chuẩn bị xong súng kíp thì thực lực hai bên cũng coi như là ngang nhau chắc chắn là nàng không nên tự tin như thế nam cung cầm nghe thế nàng nhữ mày nói muốn c u â n vọng cũng phải có cuồng được bản lĩnh mới cuồng vọng phải mới đấy. tình hình thế này cũng khiến bách lý kinh hồng và vân giật có chút lo lắng hôm nay nàng mới ra ngoài sau khi đến cũng dẫn theo mấy người nhưng không phải là người của bách lý kinh hồng mà là sát thủ khi ở tây võ nàng bí mật đào tạo ra hơn nữa còn là tinh nhuệ cũng coi như là môn sinh đắc ý của nam cung cẩm bởi vì nguyên nhân bọn họ được tiếp nhận hình thức huấn luyện tiên tiến hiện đại cho nên phương pháp tập luyện cũng khác nhiều so với người khác đến bây giờ mặc dù bọn họ không được như những người chuyên nghiệp được đào tạo kỹ thuật bắn súng tinh chuẩn thời hiện đại nhưng đã có thể bắn được tám chín phần mười bởi vì đây là súng máy không phải là bắn tỉa không cần một kích tất sát sau khi nàng đi ra những người kia mỗi người đều ôm trong tay một thứ được vải che kín điều này khiến cho bách lý kinh hồng và vân giật có chút tò mò nhưng nam cung cẩm lại tỏ ra thần bí mà không cho nhìn cho nên bọn hắn cũng không hỏi nhiều giờ đây lại thấy nàng tự tin như thế lại càng khiến cho hai người tò mò hơn nàng vừa nói xong kiên nhẫn của đạm đài minh nguyệt và mộ dung thiên thu xem như đã dùng hết bọn hắn thật đúng là không có hưng thu ở đây mà chứng kiến kẻ địch lặp đi lặp lại kêu gào cản rỡ đạm đài minh nguyệt cười lạnh một tiếng tiếng cười kia giống như là ánh sáng lóe lên sáng trói tinh hà trong đêm tối cực kỳ dễ nghe nhưng lại có sự lạnh bước khiến cho người ta dùng mình hoàng hậu nam nhạc đã có tự tin như thế vậy thì chúng ta quyết thắng thua một trận đi hắn nói xong vung tay lên mấy nghìn tướng sĩ mạc bắc đang tức giận muốn nôn ra máu kia quả quyết nâng súng k i ế p trong tay lên bên trên thân súng có hoa văn chìm màu đỏ quấn quanh ánh nắng xuyên qua bóng cây chiếu lên trên thân súng ánh lên từng tia sáng như những lưới đao lạnh lẽo nhìn bộ dạng như thế người bình thường chỉ cần trông thấy đã cảm thấy sợ hãi rồi đừng nói đến là đứng đối chiến quả nhiên trong mắt không ít binh sĩ nam nhạc đều lộ ra ánh mắt sợ hãi nhìn vật kia liền biết nó chính là súng k i ế p là ác n g ộ u trong các loại vũ khí trái lại bách lý kinh hồng lại khỉ định thần nhàn tất cả vật liệu để làm súng k i ế p toàn bộ đều bị nàng cầm đi làm đồ vật thần bí kia cho nên hiện nay trên tay bọn hắn không có một khẩu súng k i ế p nào lúc đó hắn phân phó vân giật đi chuẩn bị súng k i ế p đã bị hủy bỏ nhưng không biết vì sao nhìn những khẩu súng k i ế p này vậy mà bây giờ hắn không có một chút cảm giác sợ hãi nào ngược lại lại có một loại tín nhiệm không nói nên lời khi nam cung cảm thấy bọn chúng nâng lên súng k i ế p đ ỗ n g nhiên nhảy dựng lên ôm chặt trên người bách lý kinh hồng nàng hét to lên a Các n g ư ơ i lại có súng k i ế p cơ à, ta lại sợ quá cơ giọng điệu này rõ ràng là giả vờ nghe xong đã cảm thấy vô cùng giả tạo điều này khiến cho vốn là đạm đài minh nguyệt và mộ dung thiên thu tìm được một chút sức mạnh thậm chí là trong lòng đã có dự tính bông cảm thấy không chắc chắn cô ta lại muốn dở trò quỷ gì nữa còn nữa theo như tính tình của nàng nếu như thật sự sợ hãi giờ đây chẳng phải là đã chạy trốn rồi sao sao còn ở đây mà k ê u la khi nàng k ê u la phía sau đầu của mấy bóng đen đi theo nàng đều là những giọt mồ hôi to lớn chủ nhân ngài ra vẻ lố quá mức nghe thật sự là quá giả tạo khuôn mặt bách lý kinh hồng không thay đổi dưới đáy mắt hiện lên vẻ dở khóc dở cười trong lòng vân giật thì hổ to xong rồi xong rồi đây là nương nương không có kế sách đối địch rồi nhưng sau khi nam cung cấm tê ơ xong từ trên người bách lý kinh hồng trượt xuống vẻ sợ hãi đã biến mất không còn tam tích nàng hư lạnh một tiếng nói to với mấy bóng đen kia mấy cái súng kíp thì có gì đáng kiêu ngạo đầu chứ anh em mang vũ khí bí mật của bà ra cho bọn nhà quê này nhìn xem nàng vừa nói xong năm mươi tên sát thủ bóng đen mặt không cảm xúc đẩy vật đang được vải đèn che đậy đến phía trước sau đó kéo miếng vải đèn kia một cái một thứ vũ khí nhìn có vẻ rất lạnh leo ưu ám xuất hiện trước mặt bọn họ sở dĩ họ phán đoán nó là vũ khí vì bề ngoài nó giống với súng kíp nhưng to hơn súng kíp gấp bội nhìn như là một bản phóng to của súng kíp nhưng khác biệt nhất chính là phía dưới họng súng đen như mực kia có một hộp hình tam giác khiến cho thứ vũ khí này thoạt nhìn có vẻ có sức công phá hơn rất nhiều nhưng đây là cái gì chẳng lẽ cũng là súng kíp vốn là khi đạm đài minh nguyệt và mộ dung thiên thu nghe thấy mình bị nói là đồ nhà quê thì cảm thấy tức giận vô cùng nhưng khi nhìn thấy thứ này thì không tức giận nổi nữa thậm chí đã quên luôn chuyện bị người ta dùng ngôn ngữ khiêu khích hai người đều chăm chú nhìn họng súng lạnh buốt mà đen như mực kia trong lúc nhất thời cũng tắt tiếng n g h ĩ xem đến cùng vật này là thế nào bách lý kinh hồng và vân giật cũng bị thứ này làm kinh ngạc sách mà bọn họ từng đọc từ bé đến giờ cũng coi như là không ít thế nhưng cho đến bây giờ cũng chưa từng trông thấy vật nào như thế này tâm trạng bất ổn của binh sĩ nam nhạc khi nhìn thấy thứ này cũng thoáng bình tĩnh lại mặc dù không biết là cái gì nhưng nhìn rất khủng bố uy lực hẳn là không kém so với súng kíp đâu bởi vì kích cỡ chúng nó lớn hơn nhiều so với súng kíp mà mà người phát minh ra súng này là nam cung cầm t khi đang vòng tay trước ngực nhìn bọn hắn lạnh lùng cười nói có phải đang rất tò mò muốn biết đây là cái gì phải không thấy bọn họ không nói lời nào nam cung cẩm lại tiếp tục nói từng chữ vậy thì để bản cung phổ cập cho hai vị một chút tri thức khoa học cái này là công nghệ vũ khí tiên tiến nhất đại lục hiện nay tên của nó là súng máy dở t bờ cờ người phát minh ra là nam cung cẩm nàng càng nhấn mạnh vào ba chữ nam cung cẩm nàng nói xong thì phát hiện ra người nàng đặc biệt đưa tới lại đứng đấy không n ú c ních nam cung cẩm không khỏi giận dữ quay đầu lại gầm lên với hắn ta nói đoan muộc sử quan ngươi nhanh ghi chép vào chứ bản cung sáng tạo ra phát minh vĩ đại như thế vậy mà người đứng đó ngẩn người hoàn toàn quên đi chức trách của một sử quan một sử quan chuẩn mực không phải là nên lập tức ghi chép lại chuyện này ghi lại sự vĩ đại của bản cung vào sử sách để đại danh của b ả n cũng được người đời sau nhớ kỹ t hưởng vạn người q u ỳ bái sao sử quan đang ngẩn người bị nàng quát như thế lập tức hoàn hồn nuốt nước bọt một cái trong lòng thẩm đổ mồ hôi vì hoàng hậu nương nương thích việc lớn hám công to sau đó vội vàng nói nương nương yên tâm thần lập tức sẽ ghi chép lại nhất định sẽ không sót một chữ nam cung cầm lúc này mới hài lòng gật nhẹ đầu sau đầu những người khác đều toát cả mồ hôi hột khó trách lúc xuất phát nàng nhất định phải đưa sử q u a n theo chuyện này khiến mọi người kỳ quái một hồi đi đánh trận mang theo quan văn đi làm gì hóa ra là để ghi lại phát minh vĩ đại của nàng khoe miệng quân địch cũng co giật cảm thấy không tưởng tượng được hoàng hậu nam nhạc lại là đệ nhất thần nhân như vậy mà mộ dung thiên thu và đạm đài minh nguyệt sau khi im lặng thật lâu đúng hỏi cái này rốt cuộc là cái gì ta không phải mới nói là súng máy dở tờ cờ sao nam cung cầm nhìn hai người như nhìn đ ư ớ n g ốc bọn hắn hỏi chuyện này sao nam cung cảm thấy bộ dạng im lặng của bọn hắn tựa như chợt nhớ ra chuyện gì đúng vô chán một cái rồi nói ai nha trong đầu góc ta này ta biết ý các ngươi muốn hỏi là công dụng của thứ này đúng không vẫn ngươi tới biểu diễn một lượt cho bọn hắn xem đi cho dù là võ công hay là kỹ năng bắn chính xác đều là nhân tài kiệt xuất kỹ thuật bắn súng của hắn có thể so với nam cung cẩm là không kém bao nhiêu hắn liếc bầu trời một cái vừa vặn có một đàn chim bay qua thế là nhắm mắt lại nhắm h ỏ n g súng lên không trung đoàng đoàng đoàng đoàng đoàng đoàng m mở thanh liên tiếp vang lên súng k i ế p bấy giờ là dạ nguyên thủy nhất bắn ra một viên đạn là phải lên đạn lần nữa nhưng đối phương có thể bắn ra liên tiếp vô số viên đạn chuyện này sau đó tất cả mọi người không hẹn mà cùng nhìn lên trời mới vừa rồi nơi đó có ba con chim nhỏ bay qua mà cứ như thế nhắm mắt tùy tiện bắn lên ba con chim này toàn bộ đều rơi xuống thứ này dùng trên chiến trường quy mô lớn đại chiến nhiều nhân số không có gì thích hợp bằng căn bản cũng không cần nhắm chuẩn thậm chí là nơi nào có người liền có thể nhắm mắt lại hướng vào đấy mà bắn thế nào cũng sẽ có mấy người bị trúng đạn mà nếu như kỹ thuật bắn súng của người bắn vô cùng tuyệt diệu thì càng tạo thành hậu quả nghiêm trọng hơn điều này tự nhiên là không cần bê n c á i giờ đây đạm đài minh nguyệt và mộ dung thiên thu nhìn khẩu súng máy dở ờ tờ cờ này đều vô cùng nghiêm túc loại vũ khí này hoặc là không để nó tồn tại trên đời hoặc là bọn hắn phải chiếm làm của riêng nếu không thì vũ khí dạng này mà xuất hiện đại quy mô ở nam nhạc vậy thì cuộc chiến năm nước này căn bản không cần phải đánh nhất định bọn hắn phải thua nhìn ánh mắt tội nghiệp của các ngươi có phải đang rất đấu kỵ và rất muốn có đúng không đừng nghĩ nữa ba đây không cho các ngươi đầu nam cung cẩm nên n g a n g nói khẽ vươn tay hiên viên dĩ mạch cũng đặt một khẩu vào tay nàng sau đó nam cung cẩm chia súng vào bọn hắn được rồi chuẩn bị xong chưa ba đây muốn đánh nhau rồi mộ dung thiên thu và đạm đài minh nguyệt lúc này đều không nói câu nào sắc mặt nặng nề bây giờ mà đánh nhau không nghi ngờ gì là bọn hắn sẽ phải thua súng này bắn một viên đạn ra trong khoảnh khắc lên đạn đó chưa biết chừng tất cả mọi người bọn hắn bên này sẽ bị khẩu súng máy dở ờ cờ cờ đáng sợ kia của đối phương đục thành các sáng mất thấy bọn hắn không nói gì cũng không có ý muốn ra tay nam cung cẩm tỏ vẻ đại tỷ gác súng lên vai rồi nói sao nào không dám đánh à vậy được rồi làm ngọc nát bị bà bắn chết hay là làm ngói lảnh quỳ xuống đất gọi ra ra tự chọn đi hiển nhiên cả hai lựa chọn bọn hắn đều không m u ố n đạm đài minh nguyệt giơ tay lên lại là một quả đạn tín hiệu nổ trên không trung mục đích của nó tự nhiên là để binh sĩ bên ngoài rừng rầm rút lui đối đầu với quân đội nam nhạc thì thắng bại khó đoán nhưng chỉ rút lui thì không phải là việc khó thế nên bây giờ chỉ còn lại những người đang đứng ở bên vách đá dựng đứng này nam cung cầm nhũ mày tất nhiên nàng cũng biết pháo hiệu kia là để cho đám binh sĩ kia rút lui nhưng bọn chúng nghĩ rút lui dễ dàng như thế sao ở phía dưới còn có mấy chục vạn người đang chờ đợi trước sau giáp kích thử xem binh lính bọn chúng mang tới lần này có thể còn lại bao nhiêu chương hai trăm năm mươi chín người nam nhạc chúng ta vốn hữu hảo và yêu chuộng hòa bình suy nghĩ kỹ chưa kiên nhẫn của bản cung và hoàng thượng có hạn thôi nam cung cẩm không nhịn được mà nói không đợi hai người kia trả lời nàng lại nói tiếp thực ra theo lý mà nói dù các ngươi có quỳ xuống gọi chúng ta là da da n ã i n ã i thì cũng chưa chắc chúng ta đã nên tha thứ cho việc đánh lén hèn hạ vô sỉ của các ngươi nhưng người nam nhạc ta hữu hảo yêu chuộng hòa bình cho nên vẫn đồng ý tha thứ cho các ngươi bọn họ hữu hảo h ư bọn họ hữu hảo mà chế tạo ra vũ khí kinh người như thế sao rõ ràng là nói năng bậy b ạ mà nhưng hiển nhiên là hiện nay bọn hắn đang bị người ta k h ô n g chế đạm đài minh nguyệt và mộ dung thiên thu liếc nhau một cái rồi cười lạnh một tiếng nói đánh một câu phát ra các binh sĩ bên bọn hắn quyết đoán bắn sang bên kia đánh không chỉ là để giữ lại tôn nghiêm của bậc đ ế vương còn thể hiện rằng cho dù là chết bọn hắn cũng quyết không túi đầu với người khác hơn nữa bọn hắn càng muốn biết xem rốt cuộc uy lực của mấy khẩu súng máy d ư giờ tờ cờ này có thể đạt đến mức độ nào các binh sĩ rất tự giác lấy thân mình che trước người đạm đài minh nguyệt và mộ dung thiên thu nhằm bảo vệ hai người này trước mưa bom bão đạn nhưng nam cung cẩm cũng không có chút khách khí nào nàng ra lệnh một tiếng giết bọn chúng không còn manh giáp cho ta mấy bóng đen ôm súng liền quét ngang bên kia thấy đối phương bắt đầu khai sáng thì không kìm được nâng tấm chắn trong tay lên phòng thủ rồi bị ai phát hiện ra rằng đạn kia không hề bị ảnh hưởng mà xuyên qua tâm chắn bắn tới bọn hắn bọn hắn vốn cho rằng tâm chắn của mình là cứng rắn như sát không thể phá hủy vậy mà lúc này đối mặt với súng máy lại không hề có chút tác dụng nào Phụt! đạn bắn vào da thịt theo đó là sự đau đớn đập tới bọn hắn cắn môi quỳ trên mặt đất còn không quên dựng tâm chắn để cản trước người cũng không quên lấy thân mình che cho mộ dung thiên thu và đạm đài minh nguyệt đối với những binh sĩ này hai người kia là đối tượng mà họ phải bảo vệ cho dù phải chết, cũng dốc lực cho cung cẩm cũng có chút cảm. của của cũng có chút cảm Cảnh trước còn cứ cứng của phải phải như thế khiến thương Nhưng ánh lạnh không tình thế thấy nhiều, không ảnh hưởng lệnh toàn bảo nào. tạo leo dù lùng, kiếp kiên tới nội Quyết tâm trì mắt rất nét mặt tượng bất tâm nam nàng nàng này, nàng rắn của nàng nữa. gì mà và và vệ. quá ra đã đã ở nhưng hiện nay nàng lại có chút hoảng hốt đó là khi nhìn thấy khoa học kỹ thuật hiện đại dung nhập vào thời cổ đại nàng lại có cảm giác không thể tin được cảm giác này giống như là vượt qua thời gian và không gian trong chấp nhoáng mê man nàng cũng không hề chú ý tới việc có viên đạn đang bay về phía nàng cẩn thận đúng lúc này bách lý kinh hồng và mộ dung thiên thu đồng thời cùng hố lên khi nam cung cẩm giật mình tỉnh lại muốn tránh đi đã không còn kịp nữa may mà bách lý kinh hồng ở bên cạnh đã nhanh chóng với tay kéo nàng lại phản xạ còn nhanh hơn so với tốc độ bay của đạn mấy phần nàng va mạnh vào trong lồng ngực lạnh bướt của hắn tiếp theo sau đó tại nàng dán thật chặt vào lồng ngực của hắn trong thai còn nghe rõ tiếng tim hắn đang đập r ồ n r ộ p lúc này hai người đều cảm thấy chân tay lạnh bớt vừa rồi chỉ cần chậm một chút thôi viên đạn kia mà xuyên qua thân thể nàng thì hậu quả sẽ thế nào hắn không dám nghĩ đến ngay cả chính mộ dung thiên thu bên phía đối diện cũng không hiểu tại sao lại kêu lên một tiếng như vậy thấy đạm đài minh nguyệt nhìn mình với ánh mắt quỷ dị hắn hầm h ự c nói bé con kia ta muốn bắt được nàng nếu nàng cứ thế mà chết thì thật không thú vị lời này của hắn khiến cho ánh mắt yêu mỏ và hoa mỹ của đạm đài minh nguyệt càng thêm sâu hơn hắn quay đầu đi không nhìn nữa trong lòng lại cảm thấy như có điều suy tư đây là lần đầu tiên nam cung cẩm cảm thấy gần với tử vong đến thế cũng là lần đầu tiên nàng cảm thấy hóa ra sống và chết chẳng qua chỉ cách nhau một làn danh nhỏ bé nếu lúc trước nàng chỉ có một thân một mình cơ hồ là không nơi nương tựa không có gì cả nàng sẽ không sợ chết nhưng bây giờ nàng có hắn tuy nàng vẫn không sợ chết nhưng nàng cũng không hề muốn chết chiến tranh hóa ra không những có thể cướp đi tính mạng của nhiều người khác mà cũng có thể cướp đi mạng của nàng lần sau nàng không cần tới đây nữa giọng nói thản nhiên của hắn vang lên bên hai nàng nhưng lại khác là có thêm cảm giác hoảng sợ cảm giác như là tim hắn sắp nhảy ra khỏi lồng ngực vậy cảm giác như là hít thở không thông cuộc đời hắn không muốn trải nghiệm thêm một lần nào nữa lần sau vẫn là không nên để nàng đi cùng thì hơn nam cung cầm nghe thế không để ý lắm mà ngẩng đầu lên chẳng qua là một lần sai lầm thôi ta cam đoan tuyệt đối không có lần thứ hai nàng vừa nói xong liền ném một cái phi đao từ trong ống tay h á o ra đánh bay viên đạn đang bay tới cho dù là lực lượng hay là góc độ đều được khống chế vô cùng tốt yêu nghiệt luôn luôn là người khiến cho người ta h i ể u đ ư ợ c rằng kỹ thuật sử dụng vũ khí lạnh thuần thục đến một trình độ nhất định thì còn nhanh hơn tốc độ đạn bay nhiều nàng đã chứng minh thực lực bản thân với hắn nhưng nhiều hơn là việc suýt bị trúng đạn cũng khiến cho nàng hiểu được ở trên chiến trường gặp nguy hiểm không chỉ có một mình nàng mà hắn có thể cũng bị cho nên nàng phải ở bên cạnh hắn yêu nhau cũng không phải là để cho ai che mưa che gió cho mình mà là cho dù phía trước có bất kỳ khó khăn nguy hiểm gì cũng nên cùng nhau đối mặt thấy nàng kiên trì hắn cũng không nói thêm nữa chỉ mím chặt đôi môi không nói một câu nhưng cảm xúc trong lòng lúc này đã vô cùng phức tạp rồi phía bên kia súng máy đang giao phong với súng kíp đây căn bản là một cuộc quyết đấu mà thực lực hai bên quá c h ê n h lệch hoặc có thể nói là hoàn toàn không có một chút khả năng so sánh với nhau phân định ra thắng thua cũng không phải việc gì khó khăn vẹn vẹn chỉ qua hai nén hương đối phương đã tổn thất bảy tám nghìn người mà bên nam cung cẩm mới hy sinh hơn nghìn người mà lại không phải là người cầm súng nhưng ngay lúc này cả hai phe đều gặp phải một vấn đề giống nhau đó chính là hết đạn cho dù lần này nam cung cẩm bế quan bảy ngày mỗi ngày chỉ ăn một bữa cơm ngủ không đến hai canh giờ để chế tạo nhưng cuối cùng cũng chỉ chế tạo ra được vẹn vẹn như thế mà đấy cũng đã là cực hạn rồi bên phía đạm đài minh nguyệt và mộ dung thiên thu cũng không ngờ là đối phương lại có vũ khí cường đại như thế thậm chí sức tấn công cường đại đến nỗi người ta không thể nào coi thường được cho nên cũng không có chuẩn bị nhiều cũng không rảnh mà chuẩn bị quá nhiều đạn rất nhiều đạn bắn trượt rất nhiều người còn chưa kịp ra tay đã bị đối phương dùng súng máy bắn chết hiện nay thắng bại đã phân cho dù đối phương có mười vạn người bọn hắn chỉ có một vạn tay không đánh nhau bọn hắn cũng sẽ tử chiến đến cùng cũng chưa chắc sẽ thua mà kể cả có thua cũng sẽ không thua nhanh như thế này nhưng hôm nay bọn hắn cuối cùng đã hiểu rõ có một loại đồ vật hoàn toàn không quan tâm đến ý chí người khác dù cho ngươi có chiến lược to lớn dù là người có khát vọng to lớn dù là người có không phục thế nào đi nữa có muốn trẻ em mở đối phương dưới kiếm thế nào đi nữa nhưng tất cả những điều đó dưới họng súng lạnh như băng trước mặt căn bản chẳng là cái gì ngay cả muốn phản kích hay là một khoảng trống bên cạnh người cũng không có dạng vũ khí như thế này hoàn toàn là không có chút tình cảm nào chỉ chớp mắt một cái đã có thể lấy mạng người ta giờ phút này đạm đài minh nguyệt và mộ dung thiên thu cũng không biết diễn tả tâm trạng của bản thân như thế nào nhưng bọn hắn đều cho rằng nhất định phải cướp được vũ khí này sau đó về nghiên cứu nếu như dạng vũ khí này hoàn toàn rơi vào trong tay nam nhạc thì cuộc chiến tranh thế giới này bọn hắn căn bản là chẳng còn cơ hội gì để mà đánh nữa mà bách lý kinh hồng và nam cung cẩm tự nhiên là đã sớm đoán được suy nghĩ của bọn hắn nam cung cẩm đưa tay ra cầm khẩu súng h i ê n v t i ê n dĩ mạch chuẩn bị cho mình lên đạn nàng giơ súng lên họng súng lạnh leo nhắm vào đạm đài minh nguyệt và mộ dung thiên thu khuôn mặt lạnh lùng lúc nhìn sang mộ dung thiên thu nàng không thể kiềm chế mà do dự một chút có lẽ là vì lúc ở tây võ hắn đã dung túng cho nàng quá nhiều một câu nói kia của hắn cho dù có làm sai điều gì chấm đều sẽ tha thứ cho ngươi hoặc là chỉ bởi vì ban nãy nàng suýt nữa trúng đạn đối phương lại hồ lên cẩn thận mộ dung thiên thu có vẻ như đã quên bọn họ đang đối địch nhau hắn cũng có vẻ đã quên chính nàng lúc trước khi nhảy xuống vách núi với bách lý kinh hồng là vì không muốn nợ ân tình của đối phương cũng để sau này gặp nhau trên chiến trường cả hai bên đều không cần hạ thủ lưu t ì n h nhưng hôm nay hắn vẫn vì chuyện sống chết của nàng mà mở miệng nhưng rất nhanh ánh mắt của nàng lạnh xuống nàng không có lựa chọn không có hiện nay nàng là hoàng hậu nam nhạc mà hắn đã nhiều lần muốn đưa nam nhạc và bách lý kinh hồng vào chỗ chết nàng lựa chọn bách lý kinh hồng lựa chọn người đàn ông này tự nhiên cũng đã lựa chọn bảo vệ lựa chọn phó thác sinh mệnh của nàng cho hắn lựa chọn vĩnh viễn đặt hắn tại vị trí thứ nhất trong cuộc đời nàng cho dù là ai cũng không thể vượt qua đôi mắt màu xanh lục của mộ dung thiên thu một mực chăm chú nhìn nàng sau khi ánh mắt của nàng lạnh xuống trong mắt hắn tựa như hiện lên vẻ tự dễ ước cũng tựa như là ý cười lạnh lẽo lựa chọn của bé con này hắn đã hiểu trong lòng của nàng địa vị của hắn kém địa vị của bách lý kinh hồng xa tít tắp đối với nàng mà nói tình nghĩa của hắn những năm kia so với an nguy của bách lý kinh hồng thật chẳng đáng gì nhưng hắn cũng sẽ không ngồi im c h ờ chết sở dĩ chờ tới bây giờ chẳng qua là để biết quyết định trong lòng nàng mà thôi còn trong lòng của hắn rất rõ ràng thậm chí đã đoán được kết quả sẽ không như mong muốn của hắn đối với kết quả như thế hắn đã sớm có sự chuẩn bị đúng thế đã sớm có sự chuẩn bị nhưng vì sao vẫn cảm thấy không thoải mái chứ ngón tay nam cung cẩm chậm rãi đặt lên co súng cắn răng đang muốn bóc cỏ đột nhiên có một bàn tay nắm lấy tay nàng đoạt lấy súng trong tay nàng hắn nhìn nàng đôi môi mỏng mỉm cười nhẹ nhàng nam cung cẩm hiểu được nụ cười ấy là nụ cười khoác n g dung hắn hiểu suy nghĩ của nàng cũng hiểu được lựa chọn của nàng nếu đã hiểu được hắn cũng sẽ không nhẫn tâm để nàng làm chuyện nàng không mớn có một số việc hắn có thể tự làm vậy tự nhiên là không cần để nàng khó xử trong lòng nam cung cẩm rất cảm động vì hắn có thể thông cảm cho nàng như vậy cũng có một chút xấu hổ vì nàng biết vừa rồi nàng không ra tay được nhưng sau khi ra tay nếu thật sự giết mộ dung thiên thu thì nàng biết nàng sẽ d â y dứt cả đời nam cung cẩm chính là người như thế có ân tất trả có thủ tất báo bách lý kinh hồng cũng là lần đầu tiên tiếp xúc với súng máy giờ tờ cờ này kỹ thuật sử dụng súng k i ế p hắn đã thuần thục rồi nhưng súng này hắn chưa từng trông thấy chưa từng dùng qua nên hắn cũng không dám tùy tiện khinh thường đôi mắt đẹp như ánh trăng của hắn nhìn hai người cách đó không xa rồi thản nhiên nói thứ này c h ấ m cũng chưa bao giờ tiếp xúc qua nếu như không cẩn thận mà cướp còm mà bắn chết chư vị vậy xin hãy tha lỗi cho lại còn cần phải nói như thế sao chỉ một câu đấy của hắn cũng đã đủ khiến cho người ta tức chết rồi lời này có ý gì nếu không cẩn thận bị hắn bắn chết còn muốn người ta tha thứ cho hắn sao chuyện này cũng không khỏi quá mức vô lý đi hắn vừa nói xong l i ề n bắn tới mộ dung thiên thu và đạm đài minh nguyệt nét mặt hắn thản nhiên không có bất kỳ biểu hiện gì căn bản không giống như đang giết người mà chỉ giống như là đang thực hiện một động tác máy móc hoặc là đang thực hiện diễn tập quân sự mà thôi nhưng hắn ra tay lại không lưu tình chút nào dù là lần đầu tiên sử dụng súng máy gi giờ p cờ nhưng chỉ cần mấy người bóng đen kia hướng dẫn một chút cũng đã đại khái học xong cách sử dụng ngược lại còn sử dụng da dáng da hình so với mấy người được huấn luyện nhiều ngày cũng không có chênh lệch mấy khuôn mặt lạnh lùng ra tay tàn nhẫn đây chính là bách lý kinh hồng ngoại trừ đối với nặng da đối với bất kỳ ai đều không lưu t ì n h ra tay với bất cứ ai cũng không có chút tình cảm nào thương hại không nỡ thương tiếc sao không có một chút cũng không có kỹ thuật của hắn so với những người khác còn tinh diệu hơn một viên đạn có thể xuyên qua mười mấy người khiến cho toàn bộ chiến trường rơi vào cảnh hỗn loạn vô cùng mộ dung thiên thu và đạm đài minh nguyệt liếc nhau một cái đều thấy được trong mắt nhau suy nghĩ rằng nếu bây giờ bọn hắn còn ở lại kết quả là sẽ bị bách lý kinh hồng bắn chết hoặc là bị người nam nhạc bao vây rồi bị bắt nhưng mà muốn đi cũng có vẻ không dễ dàng chút nào cuối cùng sau khi hai người do dự chốc lát đều đồng thời nhảy lên không trung ở trên không trung lao vùn vụt về sau mấy bước từ trên núi cao rơi xuống dưới nhưng trong tay đạm đài minh nguyệt trợt bay ra một sợi tơ màu tuyết trắng c u ố n lấy một khẩu súng máy d ấ dở tờ cờ trong tay mấy người bóng đen hắn hất tay lên khẩu súng đã rơi vào trong tay hắn sau đó tấm mặt nạ quỷ có vẻ như cũng không che được nụ cười trên khuôn mặt hắn bóng dáng màu tím biến mất phía trên sườn núi cùng lúc đó một chiếc ban chỉ trên tay mộ dung thiên thu cũng bay ra đập mạnh vào một người khác đang cầm súng máy khẩu súng màu đen lạnh như băng rơi ra khỏi tay hắn ta khống chế lực vô cùng tốt cuối cùng khẩu súng rơi vào tay mộ dung thiên thu đôi môi mỏng của hắn hơi nết lên một nụ cười lạnh lùng v ề t a n bạo hình bóng hắn và đạm đài minh nguyệt biến mất cùng một chỗ bách lý kinh hồng và nam cung cẩm hầu như là không kịp làm gì đã thấy bọn hắn hoàn thành một loạt động tác mưu tính đã lâu sau đó vẻ mặt hai người đều nghiêm lại nếu như bọn họ bị cướp vũ khí này đi vậy thì ưu thế của nam nhạc bọn hắn sẽ không còn gì cả mà đạm đài minh nguyệt và mộ dung thiên thu rơi từ trên núi cao này xuống thì tỷ lệ sống sót chỉ có một nửa nếu như sống sót nam nhạc bọn họ lần này sẽ thiệt hại lớn còn nếu như chết cũng không giải quyết được vấn đề gì nhưng để mặc cho chuyện sống chết của hai người này quyết định thành bại thì hiển nhiên không phải là tác phong của bách lý kinh hồng và nam cung cẩm hai người liếc nhau nam cung cẩm lấy từ trong ống tay háo ra hai cái tụ tiễn ném cho bách lý kinh hồng một cái sau đó chạy vượt qua nhảy từ trên vách núi xuống bách lý kinh hồng cũng không suy nghĩ nhiều ngay lập tức đi theo tất cả đám binh sĩ đều hai mắt nhìn nhau hoàng hậu và hoàng thượng cứ như vậy mà nhảy xuống chuyện này chương 260, nghìn cân treo sợi tóc nam cung cẩm dơ tay bắn một phát tụ tiễn liền mạnh mẽ đâm vào tảng đá trên vách núi khiến cho cơ thể nàng treo trên vách đá dựng đứng mà một tay khác lấy ra thanh đao hung hăng đâm vào một tảng đá khác để ổn định thân hình lại bách lý kinh hồng cũng rơi xuống cùng nàng nhưng vì có nội lực và khinh công nên không cần dùng dao găm để ổn định thân thể hai người nhìn quanh trên dây leo cách đó không xa cũng chính là hai người mộ dung thiên thu và đạm đài minh nguyện không thể sai được bọn hắn cũng không ngờ tới bách lý kinh hồng và nam cung cẩm lại đuổi theo như thế thế nên liền tạo thành khung cảnh cả bốn người đều bị treo trên không trung trong lúc nhất thời cũng không biết là nên cảm thấy phiền muộn hay thú vị trọng lượng của súng máy giờ tờ cờ cũng không nhẹ bọn hắn ph á t y ôm ở giữa không trung tuyệt đối là tốn sức nam cung cẩm bỗng nhiên nhìn bọn hắn mà cười trong nụ cười có sự trào phúng vô hạn nụ cười này khiến cho thần s ắ c hai người đang nghiêm túc cũng cảm thấy vô cùng khó chịu nhất là đạm đài minh nguyệt hắn thản nhiên nhìn nàng ngươi cười cái gì ta cười vì không biết hai vị có cảm thấy bản thân giống mấy kẻ cướp gà trộm chó hay không cứ như thế mà ô m đồ của người ta còn vô cùng đáng thương mà treo người giữa không trung ô m đồ thật xấu hổ cho các ngươi thực ra trong lòng nam cung cẩm đang nóng như lửa tuy nói vũ khí này không phải là cái đầu tiên nàng sáng tạo ra nhưng đây là ở cổ đại lại là nàng phải mất vài ngày mới nghiên cứu ra được cũng coi như là người đầu tiên chứ hiện nay nàng luôn có cảm giác như là bị người khác ăn cắp mất tâm huyết của mình vậy hai người kia nghe thế lại cười lạnh một tiếng mộ dung thiên thu nói người làm chuyện lớn không câu n g ệ tiểu tiết mà từ trước tới nay vì mục đích trẫm đều không từ thủ đoạn chuyện này đã tính là gì loại người giết sạch cha mẹ anh em của mình để chiếm lấy quyền lực chỉ cao vô thượng mà nói chuyện này thật đúng là không đáng gì cả còn đ ạ m đài minh nguyệt cũng chỉ nói một cách rất lạnh nhạt người m ạ c bắc chúng ta vốn khác với người trung nguyên các ngươi bất kỳ đồ vật gì bất kể là có phải của ngươi hay không nhưng chỉ cần ngươi có bản lĩnh cướp được nó thì nó chính là của ngươi cho nên chấm cũng không cho rằng chấm làm thế là có gì không đúng hoàng hậu nam nhạc nếu không hài lòng có thể thử cướp lại từ trong tay châm xem lời này của đạm đài minh n g u y ệ t không phải là giả dối m ạ c bắc vốn là vùng đất man hoang cường giả vi tôn đồ ăn đất đai đàn bà phụ nữ đều là ai cướp được thì chính là của người đó cho nên người trung nguyên mới thường xuyên nói người m ạ c bắc là man tộc vậy thì tốt hôm nay bản cũng sẽ linh giáo hai vị một phen nam cung cẩm vừa nói xong thì giật tay lại rút tụ t i ê n từ trong đá ra bắn vào một chỗ khác sau đó đạp mạnh vào vách núi bay tới chỗ đạm đài minh n g u y ệ t cách đó không xa thanh đao trong tay trực tiếp chém vào đối phương cùng lúc đó thân thể bách lý kinh hồng như một làn xương trắng đánh ập về phía mộ dung thiên thu mộ dung thiên thu và đạm đài minh nguyệt đều đang ôm súng máy trong tay nên tự nhiên là động tác tranh né nhiều hơn động tác phản kích dây leo ở giữa không trung văng tư tán thân hình mấy người nhanh chóng chuyển đổi qua lại giữa không trung nam cung cẩm đánh một chiều không t r ú n g lại kéo tụ tiễn ra bắt đầu chiều thứ hai đạm đài minh nguyệt quyết đoán bông dây leo đang nắm bay vụt đến một sợi dây leo khác hắn t r ợ t cảm thấy có chút khâm phục cô gái này phí a dưới bọn hắn là sườn núi cao văn trượng vậy mà cô ta ở đây lại mặt không đổi sắc kể cả một người đàn ông như hắn lúc tránh công kích của nàng cũng có chút lo lắng sẽ rơi xuống nhưng cô ta có vẻ như không hề lo lắng hoàn toàn chắc chắn là có thể cố định thân thể ở trên vách núi này đúng là nam cung c ẩ m hoàn toàn chắc chắn vì kiếp trước huấn luyện sát thủ tuyệt đối là khắc nghiệt hơn so với huấn luyện lính đặc trùng cho nên kiểu quyết đấu thế này dưới sự giúp đỡ của tụ tiễn đối với nàng mà nói thật sự không tính là gì cả đạm đài minh nguyệt cũng không ngồi chờ chết hắn kéo dây leo bay lên không cả người như đại bàng dương cánh đạp một cước tung ra vô số nội lực để bay vụt lên nam cung cảm thấy tình thế không ổn lúc này mới xoay ngư ây một cái khó khăn lắm mới né được sau đó lại chém một đao tới hắn ở bên kia mộ dung thiên thu và bách lý kinh hồng đang quyết đấu trên gần đỉnh núi và áo hai người bị gió thổi tung lên tùy ý mà bay Biểu lộ của hai người chiến ũ n cùng n g g vô ê Thiên nên m mãi mãi Mộ mạnh mạnh túc, tính Thu thì tức toàn cũng chủ địch, đặc của Bách còn càng cho dốc lực c khinh Kinh Hai người i không quan Hồng, Dung nay luôn hơn, hắn ưng gặp kẻ phó. h xưa là Lý là lập sẽ đấu ở giữa không trung gió và sức mạnh c ũ n g bước lên khí thế thậm chí như muốn người thiên đã là giữa trưa mặt trời treo cao gió núi thổi bay những giọt mồ hôi trên mặt mấy người khiến cho bọn họ nhìn cũng không quá chật vật nhưng bốn cánh tay của họ lại không khỏi bị thấm ướt bởi mồ hôi dù là nắm dây leo hay tê tiễn đều không có ngoại lệ mà có chút chân trượt vẻ mặt mấy người đều nghiêm túc nếu như nhiệt độ càng ngày càng cao mà bọn họ chỉ có thể nắm lấy mấy thứ này để chiều đấu trên không trùng tất nhiên sẽ có lúc trượt tay vậy thì bọn họ sẽ rơi từ trên cao xuống mà chết núi thái hành rất cao lại hiểm trở tuyệt đối không phải loại như núi tuyết có thể so sánh được nếu như mà ngã xuống rồi ở giữa chừng không có chỗ nào mượn lực tất nhiên sẽ thịt nát xương tan đủ rồi đừng đánh nữa đạm đài minh nguyệt mở miệng ngăn lại trận quyết đấu trên sườn núi này ba người đều dùng công kích lẳng lặng nhìn hắn tiếp tục đánh nữa cũng không có lợi ích gì kết quả duy nhất chính là chúng ta đều rơi xuống vách núi đồng quy v u tận m à thôi giọng nói phong lưu hoa lệ của đạm đài minh nguyệt giờ phút này hơi mang theo vẻ bất đắc dĩ nếu cứ đánh nhau thế này chỉ sợ là khó phân ra thắng bại nhưng ông trời lại không cho bọn hắn thời gian để quyết định nam cung cầm nghe thế cười m à như không cười nhìn hắn thể không biết mạc bác hoàng cho là chúng ta hiện nay nên làm thế nào môi đạm đài minh nguyện giật giật mấy cái vừa muốn nói gì thì chợt cảm thấy ngọn núi rung động vẻ mặt mấy người đều kình biến nam cung cầm lại càng khẽ nguyền rủa một câu ép cờ cờ núi l ở sao xem ra ông trời cũng muốn làm khó dễ bọn họ toàn bộ dây núi đều lắc lư dữ dội còn có nhiều tảng đá rơi từ phía trên xuống mà tảng đá bọn họ dùng để ổn định thân thể cũng bắt đầu lung lay cuối cùng thì ầm ầm một tiếng vang lên thật lớn tảng đá rơi từ trên cao xuống bốn người cùng nhau rơi xuống sườn núi nhưng hướng rơi lại không giống nhau sau khi va chạm mỗi người đều như một chấm đen nhỏ rơi từ trên cao xuống trên đường rơi xuống nam cung cẩm không ngừng phóng tụ tiễn ra mỗi lần đều hơi dừng thân thể lại một chút trên những tảng đá núi đang rung lắc dữ dội miễn cưỡng duy trì được vài giây yên ổn nhưng cũng không có gì quá nguy cấp sau vài lần phóng tụ tiễn trông thấy càng ngày càng gần đáy vực nàng cũng dần yên lòng lại mấy lần ngã xuống núi trước đây đều vì không có tụ tiễn cho nên phát sinh nhiều chuyện ngoài ý m u ố n thậm chí nhiều lần suýt nguy hiểm đến tính mạng cho nên sau khi trở về nàng đã bỏ công nghiên cứu công cụ thoát thân một phen mới nghiên xê y ế u chế tạo ra cái tụ tiễn này dùng phương pháp mượn lực để rơi xuống hẳn là nàng sẽ không có quá nhiều lo lắng đến tính mạng nhưng điều khiến nàng lo lắng chính là bách lý kinh hồng tuy nàng tin tưởng khả năng của hắn chắc chắn sẽ không có gì trở ngại nhưng nhớ tới chuyện tuyết l ở lần trước đúng là nàng có chút không yên lòng được rất nhiều thứ rơi từ trên cao xuống trong phạm vi rộng còn có những tảng đá lớn rơi xuống nhiều lần suýt nữa rơi trúng đầu nàng cuối cùng trông thấy chỉ còn khoảng mười mét nữa là tới chân núi nam cung cẩm liền bay vụt xuống định lăn trên mặt đất mấy vòng để giảm lực va chạm tránh tổn thương nhưng lại không quan sát khiến cho v ả t á o của nàng vướng vào nhánh cây Ép cờ cờ. may mà không chết nhưng trên trời lại có một tảng đá l t ớ n cùng lúc đó rơi xuống phía nàng nàng quyết nguyện xuống cây, yên cây này thật một đất thành biển. Thân định đao đã bị nhanh, nhánh vọng người bình nhánh biển. hình nàng chém hóa giữa cả vào bọc rơi ở kêu h chung xoay một độ công không thể tránh thoát nhưng cho không ô công n tưởng tượng được, tảng kia, cũng nàng an toàn. À, nàng g được, được xoay kia, một làm độ tiếp đất đá đã được À, lên một tiếng đầy đau đớn khổ cực rơi xuống đất mặc dù đã rất cố gắng khống chế tổn thương ở mức độ thấp nhất nhưng vẫn rất khổ sở vì bị thương ở chân nàng kiểm tra một chút hiển nhiên là gãy xương nhưng trên không trung vẫn còn rất nhiều tảng đá đang rơi xuống nam cung cầm đau đớn kéo chân của mình tiến lên thật nhanh di chuyển ra xa mấy trăm mét cuối cùng mới trốn ra khỏi khu vực đá lăn xuống dần dần ngọn núi cũng thôi không lắc lư nữa nhìn tình hình này là ngọn núi bị lở nhưng thiệt hại chủ yếu xảy ra ở mặt khác không phải ở bên bọn họ cho nên chỉ lắc lư trên phạm vi lớn rồi khôi phục bình tĩnh khi nam cung cấm dừng chân nàng đã di chuyển được đến một thảm cỏ xanh mà cách đó không xa là một con sống trong lòng nàng không khỏi có xe hút buồn b ự c nếu như bản thân rơi xuống sông thì tốt biết mấy như thế chân sẽ không bị gãy ngay lúc nàng đang phiền muộn trên bầu trời vang lên một tiếng nổ v a n g một quả pháo hoa nở rộ đầy diễm lệ nam cung c ẩ m n ế t môi cời ư nhẹ xem ra hắn không bị làm sao nàng cũng lấy ra từ trong tay háo một quả pháo hoa giống như thế chĩa lên không rồi châm lửa chờ pháo hoa nổ sau đó nàng chật vật di chuyển chân mình định đi tìm ván gô để nẹp lại chân của mình đi chưa được mấy bước nàng lại trông thấy một đoạn vải nhấp nhô trên dòng sông nam cung c ẩ m nhữ mày chẳng lẽ có người rơi xuống nước nhưng rất nhanh nàng liền thu hồi ánh mắt đi sang hướng khác người khác rơi xuống nước nàng không quan tâm nhưng sau khi đi được mấy bước nàng dừng chân lại nơi này là đ ấ y vực núi thái hành mà bên này chắc chắn là mặt phía nam cho nên có thể rơi xuống nước thì có đến tám phần chính là con dân nam nhạc chuyện này nàng mà không cứu thì có vẻ như không được ổn lắm nhỉ thế nên nàng cố gắng nâng chân mình lên đau đến n h a răng trận mắt nghiêng đầu nhìn tới chỗ áo bào đang nhấp nhô trên mặt nước cách đó hai mươi mét cũng không biết người đó đã nổi lên như thế là đã chết hay còn sống nếu là chết cứu được thì thật đúng là không có l ợ i nhưng nếu còn sống thì sao khoe miệng nàng giật một cái cắn răng nhảy xuống dòng nước c h ả y rất xiết hầu như là đẩy thân thể nam cung cấm đi chỗ khác nam cung cẩm càng bơi càng phiên muộn tại sao nàng lại phải chịu đựng cái chân đang đau kịch liệt để cứu một người nàng không hề quen biết chú đã bị gây xương mà còn muốn bơi trong nước cần ý chí cực lớn nếu không phải kiếp trước nàng đã trải qua huấn luyện vô cùng tàn khốc thì bây giờ đã sớm chìm xuống đáy sông đang lúc p h i ề n muộn một cơn sóng to vỗ tới nước văng tứ tung s ố i từ trên đầu nam cung cầm xuống khiến cho tóc nàng ướt sũng búi tóc bị sổ tung ra còn có mấy sợi dính lên trên mặt nàng lần này sắc mặt nam cung cẩm càng đen tui lại nàng thật l à k hờ mới đi gánh cái trách nhiệm thánh mẫu nam nhạc gì gì đó này sau khi bơi một lúc nàng đã đến được chỗ ô n g tay áo kia cũng không xem người kia hình dạng t h ế nào thực tế là tóc đã che khuất k h u ô n mặt nàng nàng giơ tay lên vén mấy sợi tóc sau đó nhìn xem dáng dấp của hắn thế nào nàng nắm lấy hắn sau đó kéo hắn bơi về phía bờ sau lưng v n là tiếng nước chảy mãnh liệt nàng cung cẩm tăng nhanh tốc độ bơi không bao lâu sau nàng đã rời khỏi mặt nước lên bờ nàng quăng mạnh người trong tay về phía xa sau đó há miệng to mà thở hồn hển người kia bị nam cung cẩm ném xuống đất như thế nên rên lên một tiếng hiển nhiên còn chưa chết nhưng vẻ mặt của nam cung cẩm rõ ràng là cứng ngắc lại một chút nàng nhanh chóng vuốt sạch những sợi tóc đang che mắt của nàng nhìn tới người bị nàng ném cách đó không xa người đó mặc một bộ t r ư ờ n g b à o màu tím nhạt thân hình này dáng vẻ này y h à phục này không phải là đạm đài minh nguyệt chứ thế nhưng lúc trước đạm đài minh nguyệt rơi xuống cách nàng không xa không có lý do gì lại bị văng xa như thế đúng rồi ngọn núi lắc lư như thế có vẻ cũng có khả năng này con người k i a sau khi bị nàng ném xuống đất không hề nhẹ nhàng thì đang hung hăng ho khan vài tiếng sặc ra khỏi lồng ngực rất nhiều nước rơi từ trên vách núi xuống vậy mà lại rơi xuống nước mà hắn xưa nay không giỏi bơi lội dưới ảnh hưởng của dòng chảy xiết rất nhanh hắn đã mất đi ý thức xuống giấc tợ cờ trong tay cũng không biết thất lạc trong nước lúc nào trong mơ hồ hắn chỉ cảm thấy có một bàn tay kéo mình vào bờ sau khi tỉnh táo lại hắn nuốt mặt mình một cái phát hiện ra tấm mặt nạ kia đã biến mất từ lúc nào mày kiếm hơi n h í u lại túi người chuẩn bị đồng thời lúc này cũng thấy nam cung cẩm đang ngẩn ngơ đứng ở không xa lúc nam cung cảm thấy hắn quay đầu lại liền nhìn thấy gương mặt quen thuộc kia gương mặt đó từng ở dương châu khi rơi vào trong nước còn muốn hung hãn kéo nàng chết theo rõ ràng chính là người trước mặt này mà nàng cũng xác định đến tám mươi phần trăm người này chính là mạc bắc hoàng luôn đeo mặt nạ quỷ không dùng gương mặt thật tiếp xúc người khác đạm đài minh nguyệt còn có chuyện gì hố hơn là cứu kẻ thù của mình nữa sao nàng tự trách mình sao lại ngớ ngẩn muốn làm cái gì mà nam nhạc quốc mẫu cái gì mà tấm lòng thánh mẫu lại thêm cơn sóng đáng chết kia khiến cho bối tóc s ổ ra làm cho nàng không nhìn rõ hình dáng của hắn khổ nhất chính là hiện nay nàng đang gây chân mà hắn đã tỉnh cho nên rõ ràng nàng không phải đối thủ của hắn trong lòng của nàng còn có một người đang tùy tiện đứng chống n ạ n h mắng chửi nàng nam cung cẩm mày đúng là đồ ngớ ngẩn nhưng trong đầu nàng chợt lóe lên một suy nghĩ vội vàng chu hiện từ vẻ ngẩn ngơ sang kinh ngạc lại là ngươi ạ tốt nhất là đừng nên để cho đạm đài minh nguyệt biết nàng đã nhận ra hắn như vậy thì sẽ không vạch mặt nhau có lẽ nàng có thêm hy vọng sống đạm đài minh nguyệt hiển nhiên cũng khá kinh ngạc không ngờ nàng lại cứu hắn trong lúc nhất thời cũng nổn ngang cảm xúc hai lần rơi xuống nước vì nàng cũng hai lần được nàng cứu đầy cuối cùng là ngẫu nhiên hay là chuyện tất lẽ gì ngâu phải thế nghe nàng hỏi như vậy có vẻ như nàng không nhận ra hắn hắn mới nết môi mỏng lên cười nhạt một tiếng trên mặt còn có nước và mấy sợi tóc sau khi nở nụ cười này hắn đã bộc lộ ra hết phong độ mỹ nam đẹp trai và ấm áp là ta nàng không nhận ra mình là tốt nhất hiện nay cho dù nói thế nào cũng là nàng cứu mình nếu mình ra tay lấy đoán trả ơn h i ệ n nhiên không phải là phong cách của đạm đài minh nguyệt cũng khó tránh được xấu hổ không bằng cứ giả vờ như không biết thì tốt hơn nam cung cẩm đang rất là khó chịu mặt đen lên nói ngươi thật đúng là có mặt khắp mọi nơi ở tây võ có thể gặp ngươi giờ ở nam nhạc cũng có thể gặp ngươi vẻ mặt của nàng giả vờ rất đúng lúc đúng chỗ nhưng trong lòng thì đang gào thét tiểu hồng hồng tiểu hồng hồng thân yêu của ta mau mau tới đây cứu mạng ta đi đạm đài minh nguyệt dùng một chút đứng dậy cười nói mệnh lệnh của chủ nhân sao ta có thể không đến hắn vừa nói xong trên mặt nam cung cẩm đã hiện ra chút hoài nghi chủ nhân chủ nhân của ngươi là ai không phải là đạm đài minh nguyệt chứ trước đó nàng đoán tên này không phải là đạm đài minh nguyệt thì cũng chính là thủ hạ của đạm đài minh nguyệt nhưng về sau vì giọng nói và thân hình quen thuộc nên mới kết luận thân phận của đối phương đúng phút khục khục thật là đóng giả quá tốt mà nam cung cẩm không chịu được ở trong lòng thầm dơ ngón tay cái lên với hắn đạm đài minh nguyệt nghe thấy nàng ho khan dưới đáy mắt sinh ra vẻ hoài nghi chẳng lẽ nàng nhận ra mình ngươi sao thế do đó nam cung cẩm liền biết được bản thân khốn khổ giả vờ cũng đã không c ẩ n thận suýt bị bại lộ rồi ta chỉ đang bực mình sao lại cứu được thủ hạ của tên khốn đạm đài minh nguyệt kia chứ nam cung cẩm ra vẻ buồn bực nói trên mặt biểu lộ rất rõ ràng sự không vui đạm đài minh nguyệt cười khẽ một tiếng cũng không tức giận vì bị mắng ngược lại hắn lại nhấc chân chậm rãi b ư ớ c về phía nam cung cẩm có lẽ là duyên p h ậ n tiểu nghiệt duyên thế này không cần cũng được dừng lại ngươi lại đây làm gì trong lòng nam cung cẩm không khỏi cảnh giác tay phải cũng không khỏi nắm chặt thanh đao đạm đài minh nguyệt cười nhạt hắn dùng nội lực rất nhanh làm cho nước trên người và quần áo bốc hơi hết chậm rãi bước đi trên đường những sợi tóc cũng bay trong gió nhìn qua như có tư thế gió cuốn trăng mà đến hắn tới trước mặt nam cung cẩm ngồi xuống rồi hỏi chân của ngươi sao thế g ã y sương à? phải thì sao mắt phượng nhau lại tràn ngập vẻ lạnh lùng nhìn hắn chỉ cần hắn đi thêm một bước nàng sẽ l i ề u mạng mà đồng quy v u tận với hắn chân gãy xương không phải là đối thủ của hắn nhưng tay của nàng thì không gãy mà đối phương lại tự đưa đến trước mặt nàng công kích trong tầm tay là thiên hạ của nam cung cẩm chỉ cần hắn tới gần thêm một chút nữa thôi nàng vừa dứt lời đạm đài minh nguyệt lại cười không cần để phòng như thế ngươi đã cứu ta ta đương nhiên sẽ không lấy đoàn báo ơn đúng thế trước đến nay người đã thiếu ta hai lần ân cứu mạng ngươi biết không rõ ràng ta chính là phụ mẫu tái sinh của ngươi nếu người muốn giết ta để khoe mẽ lấy lòng với chủ nhân của ngươi thì ngươi chính là cầm thú sắc mặt nam cung cẩm không vui nói nàng rất hối hận vô cùng hối hận tại sao bản thân lại bỗng nhiên nổi lòng t ư bi để cứu được một phiền toái to lớn thế này nếu như là ban nãy nàng còn có thê lê cái chân bị gãy mà đi nhưng hiện giờ sau khi cố gắng bơi trong nước rất lâu chân của nàng giờ mà muốn bước muốn chạy đi hậu quả chính là tàn phế nửa đời sau khoe môi đạm đài minh n g u y ệ t tự nhiên co quắp một chút đúng là ân cứu mạng như phụ mẫu tái sinh nhưng câu nói này lẽ ra nên là hắn phải nói mới đúng chứ sao lại có người tự chụp câu này lên đầu để nói hắn chợt nhớ ra đức hạnh của cô gái này chính là như thế lập tức cũng cảm thấy biểu hiện hiện nay của cô ta không có gì là kỳ quái hắn đưa tay ra nam cung cẩm đang muốn ra tay thì giọng nói phong lưu hát hoa lệ của hắn văng lên đừng n ú c đ í c h sau đó đôi tay đầy vết chai của hắn kéo lại chân của nàng hắn ném một cây phi đao từ trong ống tay h áo ra vòng ở trên không trung một vòng rồi quay về khiến cho một cành cây rơi xuống chỗ chân hắn sau đó hắn rút một thanh loan đao khảm bảo thạch ở bên hông bổ cành cây có đường kính khoảng chừng nửa mét đó ra mặt không đổi sắc quả thật là trời sinh thần lực làm việc lại vô cùng tàn nhẫn và bá đạo không khác gì so với nam cung cẩm chuyện này khiến cho ánh mắt nam cung cẩm nhìn hắn cũng không khỏi sâu thêm mấy phần chỉ chốc lát sau hắn đã gọi xong một thanh n ẹ p không nói câu nào liền làm người chân Nam Cung Cẩm. Mà Nam Cung、Cẩm、cũng không có nguyện vọng làm người tàn phế, cho nên không buộc Cẩm. Cẩm có cho có vào Mà phế, đ ộ n nhưng、Mát、Phượng vẫn luôn g gì, tác mắt hiếp l ạ i có c h ú t để Đạo. phòng nhìn hắn. a i minh nguyệt vẫn rất tận tâm động tác cũng vô cùng thuần thục ó vẻ như đã thường xuyên làm chuyện này sau đó không lâu hắn đã băng bó k ỹ cho nàng chuyện này có tính là ta đã trả cho người được một â n tình không phụ mẫu tái sinh của ta bên trong giọng nói phong lưu hoa lệ của hắn có ý cười nhẹ nhàng nghe đầy mị hoặc và rụ rỗ nhưng nam cung cẩm không phải là người bị sắc đẹp mê hoặc nhìn bộ dạng này của hắn ở trong lòng nàng chỉ cảm thán một câu khó trách tên này nhất định phải mang mặt nạ trên chiến trường nếu không chẳng phải giống như bách lý kinh hồng chỉ cần cười một cái là khiến người ta văng máu m u ô i khắp nơi sao xem như trả được một chút lợi nhuận thôi nam cung cẩm cũng không chút khách khí mà trả lời đạm đài minh nguyệt lại cười một tiếng xem ra tâm trạng của hắn rất tốt cười thật lâu mới ngừng lại khiến cho nam cung cẩm trong lúc nhất thời cũng không biết tên này đang suy nghĩ gì ở mạc bắc chúng ta nếu như một cô gái cứu được một chàng trai sẽ có thể yêu cầu một chuyện yêu cầu này xem như ta nợ ngươi nhưng người phải nhớ kỹ yêu cầu này chỉ có thể liên quan tới người không thể liên quan đến quốc gia đạm đài minh nguyệt cười rồi đứng dậy nam cung cẩm nhữ mày ngửa đầu ra vẻ là một cô gái đáng yêu để xóa đi sự đề phòng và ý muốn giết người của đối phương vậy sao người chỉ nợ ta một cái yêu cầu thôi lần trước cũng là ta cứu được người đây rõ ràng là hai cái mà lần trước không tính lần trước nếu không phải nàng ra tay hắn cũng sẽ không rơi xuống nước vậy thì sao mà có thể xem như hắn nợ ân tình nàng được nhìn bộ dạng này có vẻ như tình hình tốt đẹp nam cung cẩm cũng cảm nhận sâu sắc rằng mình có đến tám phần sẽ an toàn thế nên nàng buông xuống trái tim nhỏ đang đập loạn trong ngực nhưng vẫn cảm thấy rất hối hận vì đã không cẩn thận mà cứu người này nàng nói một lần thì một lần nhưng ngươi cũng phải nhớ kỹ nhớ kỹ là người nợ ta ân tình sâu nặng đấy ừ n nhớ kỹ hứa hẹn này suốt đời đều có hiệu lực đạm đài minh nguyệt gật đầu cười nam cung cẩm buộc lại đầu tóc cầm ư ớ c của mình lên cao sau đó mới cảm thấy với một chút cảm giác bực bội lại nhìn người đàn ông đang cười vô cùng cợt nhà trước mặt mình càng nhìn càng cảm thấy dáng vẻ của hắn vô cùng quân mờ tờ sao thế có phải phát hiện ra ta rất đẹp trai không kém chút nào so với bách lý kinh hồng phải không giọng nói phong lưu hoa lệ của đạm đài minh nguyệt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 khỏe miệng nam cung cẩm giật giật mấy cái chăm chú nhìn người đàn ông không biết xấu hổ này nói n g ư ờ i nghĩ nhiều q u á đấy ta chỉ đang nghĩ người như ngươi hiểu được có ơn tất báo xem ra cũng không phải là người xấu nhưng vì sao lại làm thủ hạ cho loại người như đạm đài minh nguyệt khỏe miệng đạm đài minh nguyệt giật giật vài cái không biết là hắn đang cao hứng vì đối phương khen nhân phẩm hắn không tệ lắm hay buồn bực vì bản thân hắn biến thành cái loại người như trong lời nàng nói hắn ngồi trên đất thật lòng hỏi han đạm đài minh nguyệt là loại người thế nào là loại người ăn trong chén ngó trong nồi rõ ràng bản thân hắn ở thảo nguyên mặc bắc đã là con hùng ưng kiêu ngạo rồi lại còn chạy đến trung nguyên tham gia vào những tranh đấu này tự chuốc phiền thoái vào người cũng khiến người khác không thoải mái điều này chứng tỏ nhân phẩm và trí thông minh của hắn đều có vấn đề lớn nam cung cấm đen mặt nói không hề quan tâm chút nào đến chuyện người bị công kích đang ở ngay trước mặt nàng thực ra nàng không hề muốn đối đầu với mặc bắc thứ nhất hiện nay tây võ và đông lăng liên minh với nhau vốn tây võ liên minh với đông lăng bọn họ liên minh với bắc minh c h ố n g cự lại đã đủ nhức đầu rồi giờ còn thêm mạc bắc nữa kỵ binh của mạc bắc là độc bộ thiên hạ đối đầu với bọn hắn đối với nam nhạc mà nói tuyệt đối không phải là chuyện gì tốt đẹp thứ hai mạc bắc là dân du mục cho dù là nàng và bách lý kinh hồng muốn thống nhất thiên hạ cũng sẽ không đi t r e o chọc mạc bắc vì văn hóa mạc bắc và vì tùy văn hóa trung nguyên đã có mấy nghìn năm giáo hóa nhưng đã sớm định hình muốn sửa đổi lại không phải là chuyện một sớm một chiều kể cả bọn hắn có may mắn chiếm lĩnh được mạc bắc cuối cùng cũng sẽ phát sinh xung đột văn hóa chưa chắc đã là phúc cho nên dưới tình huống này nàng thật sự hy vọng mạc bắc có thể quay về mà sống an phận cho yên ổn đừng có nhúng tay vào chuyện này làm gì trong khoảnh khắc đạm đài minh nguyệt nghe nàng nói nhân phẩm và trí thông minh của mình không tốt hắn lập tức cảm thấy dưới bụng mình có nơi nào đó đau quặn cả lên chính là cảm giác đau nhức cả trứng trong truyền thuyết ấy nốt ruồi lệ trí ở khỏe mắt trong phút chốc trở nên vô cùng xinh đẹp trong giọng nói phong lưu hoa lệ của hắn đã không còn ý cời ư nữa hắn chỉ nói gặp thời loạn thế quân vương các quốc gia không một hai không muốn thống nhất thiên hạ đạm đài minh nguyệt như thế cũng không có gì đáng trách ngươi là người của hắn đương nhiên phải nói giúp hắn rồi nam cung cẩm khinh thường lường hắn một cái đối với ta mà nói đạm đài minh nguyệt chính là một tên ngu xuẩn mặc dù tình hình thiên hạ như thế nhưng b â y giờ dân chúng trung nguyên và mạc bắc đã sớm không còn tôn trọng như trước nữa người mạc bắc xem thường người trung nguyên là nhu nhược giả tạo mà người trung nguyên thì coi thường người mạc bắc là thô tục dã man đến lúc đó cho dù là đạm đài minh nguyện thật sự có thể mang thiết kỵ quét qua thiên hạ thì có thể thế nào đơn giản chính là ngồi xem con dân mình suốt ngày cãi nhau mâu thuẫn không ngừng cuối cùng liệu hắn sẽ k i ể m chế được người mạc bắc hay là giết sạch người trung nguyên đây nếu như k i ể m chế người mạc bắc tất nhiên sẽ khiến giã tính trên người mạc bắc dần dần hao mòn đến không còn mà dân tộc có tính khí mạnh mẽ hương ngạnh và đầy sức mạnh này sẽ cứ như vậy mà biến mất giữa đất trời còn người trung nguyên đều coi lễ giáo nặng như tính mệnh muốn bọn hắn tùy tiện giống như người m ạ c bắc thì đối với bọn hắn mà nói nó sẽ còn khó chịu hơn là bị giết tất nhiên bọn hắn sẽ lấy mạng ra mà chống đối đến lúc đó đạm đài minh nguyện thật sự có thể giết sạch hết người sao số lượng người trung nguyên nhiều hơn rất nhiều so với người m ạ c bắc đến lúc đó ai thắng ai thua còn chưa biết được mà nếu thật sự hắn giết hết người trung nguyên thì ý nghĩa việc hắn thống nhất thiên hạ cũng không còn lớn lao nữa rồi nam cung C. ê em mờ nói xong lời này đạm đài minh nguyệt cũng rơi vào trong yên lặng ngắn ngủi một lúc sau hắn mới ngẩng đầu lên nói ngươi rất thông minh nhưng điều ngươi có thể nghĩ tới chưa chắc đạm đài minh nguyệt không nghĩ ra lời này chính là để nói đạm đài minh nguyệt hiểu rõ ràng cho dù là hắn chiếm lĩnh được thiên hạ đối với hắn cũng không có chỗ tốt gì quá lớn thậm chí là chỉ có chỗ xấu nhưng hắn vẫn dấn thân mình tham gia vào trận chiến này phía sau chuyện này nhất định là nguyên nhân khiến hắn không thể không xuất chiến nam cung cầm nhũ mày đang muốn hỏi gì đó đại m đ à minh nguyệt đã t r ợ t đứng dậy cười nói được rồi phụ mâu tái sinh của ta người của ngươi đã tới tìm người ta đi trước trèn của t ô i lốt n ẹ t dứt lời hắn liền đi về phía bắc ánh mắt nam cung cẩm chăm chú roi theo hắn nhưng mà không biết vì sao giờ phút này nàng lại thấy được sự bất đắc di trên bóng lưng của hắn giống như là diều hâu bị vây trong lồng giam vốn là muốn d ư ơ n g cánh bay lượn trên bầu trời vốn là muốn bay lên bầu trời nơi hoang dã cuối cùng lại bị g ồ n g cùng vô hình trói buộc không thể động đậy đạm đài minh nguyệt có nỗi khổ tâm sao nàng thản nhiên nói cũng không biết hắn có nghe thấy hay không bóng người màu tím nhạt phía trước dừng lại một chút sau đó giọng nói phong lưu hoa lệ kèm theo tiêu y vang lên ngươi phải tin tưởng một điều không có ai trên thế giới này hướng tới tự do nhiều hơn đạm đài minh nguyệt nói xong chính là một cơn gió bước lên cả người hắn đã biến mất trong tầm mắt nam cung cẩm có thể nói hắn tấn công trung nguyên là có nỗi khổ tâm sao người hướng tới tự do ư hướng tới tự do hơn nữa nếu đã muốn làm hương ứng cũng nên rong rổi nơi hoang dã vì sao lại cứ nhất quyết phải tham gia vào đại chiến trung nguyên này làm gì chứ cuối cùng là vì sao hắn lại tham dự vào chuyện này ngay trong lúc nàng đang thất thần có một đôi giày thuần một màu trắng không có hoa văn trang trí gì hạ xuống trước mặt nàng nàng ngước mắt lên chính là bách l ý kinh hồng đang đứng trước mặt nàng sau đó một chớp mắt hắn đã bế nàng lên sau đó hắn nhạy cảm ngửi được một mùi vị không quen thuộc giọng nói lạnh lùng của hắn vang lên vừa rồi có người khác ở đây à ờ, chàng có thể thả ta xuống trước hay không tuy nói được bế có vẻ như người đàn ông của rất khí phách nhưng bây giờ cái mông của nàng đang t r ồ n g về phía một đám thủ hạ như thế này rất là mất mặt vừa rồi ở nơi này có người khác à? hắn rất kiên nhẫn hỏi lại vấn đề này một lần nữa nhưng cũng khiến cho nam cung cảm nhận thấy rõ tâm trạng hắn đang không tốt vì xưa nay hắn không nói chuyện hai lần bao giờ nam cung cầm nuốt nước bọt một cái đ o á nghe n c í n mình mà nói mình cứu được đạm đài minh nguyệt không nên miệng Đúng người xuống nước, ta cứu được hắn, là đàn ông, nhưng dáng dấp rất bình thường. Hoàn toàn không thể bằng tiểu hồng hồng nhà ta được, cho nên chàng không cần n h thế pha thế, thể cho h mà đạm một mở đài là có có rơi tiểu cứu được cục cực cứu được được, để g kết tốt, trò. ta rất ta sẽ kỳ dấp ý.、Nghe、giọng điệu nịnh nọt của nàng hắn lập tức hiểu ngay hiểu rằng lời này có vấn đề chắc hẳn người đàn ông kia có ngoại hình không thua kém gì hắn nhưng hắn cũng không nói ra bởi vì trong lòng của hắn rõ ràng trong thiên hạ này người anh tuấn hơn cả bách lý kinh h ư n g hắn căn bản là không tồn tại nếu không cái danh hiệu diễm kinh thiên hạ này sẽ không phải là của hắn hừ hắn hừ lạnh một tiếng rồi không nói nữa nhưng thân thể lại căng thẳng kế hoạch vốn có cũng hôn loạn trong nháy mắt nếu như nàng không bị gãy chân thì còn tốt nhưng nàng đã bị gãy chân tổn thương ở d ư ớ i đùi nếu như tiếp tục truy đuổi nàng mà có bất kỳ chuyện gì ngoài ý muốn thì đó mới là điều hắn không thể chấp nhận được nghĩ thế nên hắn vốn muốn đi theo một phương hướng nhưng nay lại chuyển đường đi về một hướng khác nghe tiếng hừ này của hắn trong lòng nam cung cẩm có một chút lo lắng rõ ràng là lời bịa chuyện của mình đã bị hắn hiểu được nhưng nàng cũng không vội vàng giải thích để mà giấu đầu lòi đôi u nàng chỉ im lặng không nói đi theo sau lưng bách lý kinh hồng là người của dạ mạc sơn trang bị pháo hiệu kêu gọi đến toàn là người đư xê huấn luyện nghiêm túc có đến vài trăm người sau khi nàng được khiêng lên nam cung cẩm nhạy cảm, cảm thấy hắn có chút không bình thường nàng hỏi sao thế xung quanh có phục kích cả ừ n hắn trả lời vẫn cảm thấy tức giận vì nàng vừa nói người kia dáng dấp rất bình thường nhưng sau khi đi được mấy bước vẫn thản nhiên nói với nàng ngoài năm trăm mét là nơi binh mã mộ dung thiên thu đưa tới núi thái hành đang đóng quân mà sau khi ta rơi xuống đất không tìm được mộ dung thiên thu cho nên nếu mộ dung thiên thu về tới quân doanh rồi triệu tập nhân mã bao vây bọn hắn vậy thì chính là vấn đề lớn nghĩ thế sắc mặt nam cung cẩm cũng lạnh hẳn đi nếu như gặp phải mộ dung thiên thu bao vây tình huống sẽ không hề lạc quan c h ú t nào chờ cho hình bóng bọn họ đi xa thì người vốn là đã nên đi rồi lại từ dưới tảng cây ngoài trăm mét hiện thân hắn nhìn theo bóng lưng bọn họ đã đi xa lâm vào trầm tư đôi mắt yêu mỏ và hoa mỹ của hắn hiện lên đủ loại tình cảm từ đại chiến ngọc môn quan đến chuyện rơi xuống nước ở dương châu rồi chuyện cô gái đó có ân cứu mạng muốn hắn nhất định phải báo đáp sau đó là hắn bị mưu hại ở tây võ cuối cùng là chuyện bây giờ nhưng chuyện khiến hắn xúc động nhất chính là chuyện nàng cứu hắn dưới nước n ư c luôn luôn là cơn ác n g ộ n g của hắn hắn đứng đó thật lâu mãi đến khi mặt trời từ trên đỉnh đầu tỏa nắng gắt trội về phía tây chiếu ánh sáng màu đỏ lên người hắn kéo người hắn ra một cái bóng lạnh thấu xương đổ dài trên mặt đất hắn mới thu hồi ánh mắt khuôn mặt hắn mới nở một nụ cười nhạt giống như là trắng sáng gió mát đẹp không bút nào tả xiết hẹn gặp lại nữ thần của ta p h u mẫu tái sinh như mấy từ này quả thật là hắn không thích hắn nâng bàn tay thon dài với những vết chai mỏng chạm vào hai má của mình dưới trời chiều nốt ruồi giống như giọt nước mắt nơi khỏe mắt kia xinh đẹp khiến người hắn trầm ngâm rồi trầm ngâm nói dáng dấp của ta rất bình thường sao bách lý kinh hồng và nam cung cẩm đi thẳng một mạch về phía trước mà không khí toàn bộ đội ngũ đều vô cùng nặng nề núi l ở này không phải là ngẫu nhiên đúng không nam cung cấm hỏi tâm trạng của nàng rất phiền muộn bởi vì nếu binh mã nam nhạc muốn tới mặt phía nam của núi thái hành để tương trợ thì phải vòng qua đường núi rất gập đèn mà một nửa khu vực chân núi thậm chí hiện giờ là cả khu vực ngọn núi đều là đất lở nên càng ảnh hưởng đến hành trình của đại quân cho nên tất cả đều rất khó nói bởi môi mỏng của bách lý kinh hồng nở một nụ cười cực kỳ n h ạ t hắn nói không phải ngẫu nhiên nhưng mộ dung thiên thu muốn mạng của ta cũng không phải dễ dàng như thế nam cung cầm nghe thế nhữ mày một chút xem ra tên mộ dung đoạn tụ này cũng không đơn giản hắn đã có thể tính toán đến được bước này thì hẳn là dù không có sự xuất hiện của súng máy dí giờ bờ cờ chỉ cần mộ dung thiên thu thất bại chắc chắn bọn họ cũng ép e nghĩ cách để dẫn dắt mình và bách lý kinh hồng rơi xuống đây chúng ta nhiều người thế này có thể chạy thoát sao đây mới là vấn đề nam cung cầm quan tâm nhất nơi mộ dung thiên thu đóng quân ít nhiều cũng có mười vạn người bọn họ chỉ có vài trăm người nếu đối phương tiến hành lục soát ngọn núi vấn đề liền lớn nàng nhất định phải chạy thoát bách lý kinh hồng thản nhiên đáp lại nàng nam cung cẩm nhạy cảm cảm thấy lời này có chút không bình thường chân của nàng đang bị thương thế này sao có thể chạy thoát chỉ sợ người không thể thoát được nhất chính là nàng đấy sau đó chính là tiếng một trận gió gào thét cho dù là bách lý kinh hồng phi cực nhanh đến được vị trí mong muốn cũng đã nghe được những tiếng huyên náo truyền đến có vẻ như quân địch đã sắp tới đây không bao lâu sau cuối cùng cũng đã tới nơi c h ỗ đó có một cây dây leo rất dài tựa như là từ đỉnh núi leo xuống nàng tóm lấy nó leo lên đi lúc trước thời điểm mà sư phụ huấn luyện hắn cũng đã tới nơi này đây là một gốc cây nghìn năm chưa từng đứt đoạn với thân thủ của nàng cho dù là g ã y xương đùi nhưng muốn leo lên cũng không thành vấn đề đây chính là nguyên nhân hắn mang theo năng lao vùn vụt mà đi nam cung cầm nhũ mày một ngọn lửa vô danh thiếu đốt trong đầu nàng cuộc đời nàng chán ghét nhất chính là mấy chuyền máu chói như thế này nàng đi trước s a o ban đầu ở đông lăng hắn buộc nàng đi một lần chẳng lẽ hôm nay còn muốn buộc nàng đi lần thứ hai hay sao thấy nàng rất không vui nhìn hắn hắn lập tức hiểu rõ suy nghĩ trong lòng nàng b ờ môi mỏng của hắn nở một nụ cười nhạt yên tâm đi sau khi nàng đi với khả năng của ta không ai có thể vây k h ố n được chỉ là nàng không thể xảy ra một chút ngoài ý muốn nào bây giờ nhất định phải đi giờ phút này khi thể hắn ngạo nghệ thiên địa khiến người khác kìm lòng không được mà tin tưởng hắn có khả năng như thế lần này nam cung cẩm cũng hiểu rõ sâu sắc tên này có đến tám phần đã sớm chuẩn bị mà mình hiện nay bị thương ở chân không cần nói cũng biết là đi lại không t i ệ n ở lại không khéo sẽ khiến cho mình tàn tật suốt đời hoặc là không cẩn thận lại cản trở hắn hành động thế nên nàng gật đầu nhớ kỹ phải sống sót trở về cho bà yên tâm ta sẽ sống sót trở về còn một nghi vấn rất lớn người đàn ông dáng dấp bình thường kia là ai nếu không biết chuyện này mà không may chết đi thì ta không thể nhắm mắt giọng nói thản nhiên của hắn vang lên nghe có vẻ như t r e o tức nàng nhưng lại là tuyệt đối chăm chú khoe miệng nam cung cấm hung hăng co quắp mấy lần chưa kịp trả lời đã bị hắn dùng sức ném lên không t r ú n g bay vọt lên thẳng tắp vài trăm mét sau đó hắn ném n h u y ê n kiếm trong tay ra chặt đứt dây leo dưới người nàng trăm mét phía dưới đều là vách núi dựng đứng không có nơi nào có thể trèo lên chỉ cần nam cung cẩm có thể vững vàng leo lên sẽ không có ai có thể bắt được nàng nam cung cẩm nhìn xuống phía dưới chỉ thấy hắn đang ngửa đầu nhìn mình đôi mắt đẹp như ánh trăng sáng có một chút ý cười hắn khẽ ngừng đầu bờ môi mỏng khẽ nhúc nhích gió nhẹ truyền đến giọng nói dễ nghe của hắn cẩn thận trong c h ư ớ c mắt này nam cung cẩm đột nhiên cảm thấy sống m ũ i cay cay có thứ gì đó làm tầm mắt nàng mơ hồ đi nàng gật đầu sau đó dùng sức hai tay nhanh chóng leo lên cũng không quay đầu lại hiện nay nàng mới chính là gánh nặng lớn nhất của hắn cho nên nàng nhất định phải rời đi nhanh chóng sau khi nàng đi bờ m ô i mỏng của bách lý kinh hồng khẽ nhét lên đôi mắt như ánh trăng làm say lòng người của hắn hiện lên ánh sáng lóng ánh trong suốt mộ dung thiên thu hai mươi vạn binh mã như thế đã muốn vậy khốn bách lý kinh hồng ta có phải đã coi thường ta quá không chương hai trăm sáu mươi hai ta chỉ muốn làm một người đàn ông tốt hoàng thượng trên núi cao phía trước có một người chúng ta có bán không một binh sĩ nheo mắt nhìn phía xa chỉ vào nam cung cẩm đang ở giữa không chúng nói đôi mắt màu xanh lục của mộ dung thiên thu n h a o lại nhìn người đang leo rất nhanh ở vách núi cao cao kia liền nhận ra ngay đó là nàng trong khoảnh khắc hắn chợt cảm thấy do dự nhưng khi trong đầu chợt nhớ lúc ở đỉnh núi nàng cầm súng chĩa vào mình đầy kiên quyết sự do dự kia tan biến trong n g á y mắt giọng nói lạnh lùng và tàn bạo của hắn vang lên bán các tướng sĩ dương cung hắn lại vội vàng nói nhớ kỹ có thể bắn bị thương nhưng nhất định phải giữ người sống